Phượng, Thừa Kỵ Hỏa Phượng đi trước tiếp viêm liệt hỏa cùng Hà Tịch, lại cùng nhau chạy về Ma Thành, nhưng mà ở nửa đường thượng lại thấy được một cái ma khí thực trọng địa phương, nhưng nàng cũng không có qua đi xem cái đến tận cùng, mà là tiếp tục lên đường, về trước Ma Thành. Lấy nàng hiện tại lực lượng căn bản vô pháp cùng ma quân chống lại, chỉ có trở về cùng những người khác thương lượng, có lẽ mới có đối phó ma quân biện pháp. Ma Thành những người khác có lẽ không có gì năng lực, nhưng hy vọng ai nhạc kia bốn cái quái lao nhân nói không chừng có thể xoay chuyển càn khô đâu. Liên ở mục Thừa Kỵ Phượng từ không trung nhanh chóng bay qua thời điểm, phía dưới chỗ nào đó, ma quân đang đứng ở chỗ cao nhìn, đương nhìn đến Hỏa Phượng bay qua khi, lộ ra tiêm tà tươi cười. Nữ nhân này hẳn là hồi Ma Thành viện binh đi chứ bỏ ma vương, ở nhân giới còn có ai có thể cùng hắn chống đỡ? cái gì diêm lệ hành, hắc ưng, tứ lại hộ pháp, hắn trước nay liền không có để vào mắt. bất quá có bốn người nhưng thật ra làm hắn có điểm kiên kỵ, chính là cái kia bốn cái kỳ quái lao nhân, thiên ma, mả ma, ma quân có gì phân phó? các ngươi mang lên ma long, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới, nhất định phải đem ma thành kia bốn cái lao quái vật cấp bốn quân diệt trường, liền tính trừ không xong bọn họ cũng muốn đưa bọn họ lậu cản. các ngươi có thể đem cái kia tử lan mang lên, có thể sử dụng ở đâu tới liền dùng ở đâu tới, tất yếu thời điểm có thể hy sinh đội lấy diện trừ kia chết cái lao quái vật cơ hội. tuân mệnh. thiên ma cùng mả ma tiếp được mệnh lệnh lúc sau liền biến mất không thấy, đã bắt đầu đi chấp hành nhiệm vụ. Tiên trường còn có âm ma, ngạo ma, mà các binh tôn tướng của có thể làm lơ. Âm ma cùng ngạo ma đứng ở một khối, thường thường mà lẫn nhau xem một cái, đều như suy tư gì. Bọn họ cùng một nhược thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút vi diệu quan hệ, hiện giờ thật sự là không muốn cùng một nhược thân binh khí gặp nhau, nhưng lại không thể không làm như vậy. Cũng may ma quân đến bây giờ cũng không làm cho bọn họ ra nhiệm vụ, nhưng về phương diện khác, ma quân không cho bọn họ ra nhiệm vụ, tiêu lưu chữa bọn họ có ích là gì? Ma quân là sẽ không đem vô dụng ma hoặc là người lưu tại bên người. Ma quân chỉ là phân phó thiên ma cùng mà ma đi làm việc, sau đó lại nhìn về phía không trung, nói cái gì đều không nói, mặc cho ai đều đoán không ra tới hắn trong lòng rốt cuộc là như thế nào tưởng. Qua không biết bao lâu, ma quân rốt cuộc mở Miệng, bất quá là đưa lưng về phía âm ma cùng Ma các ngươi hai cái đi đem từ huyền linh giới tồn tại đi vào nhân giới tốc thiên phàm cùng xích thủy chộ tới, nghe rõ, bổn quân muốn sống. Còn có." Nghĩ cách đem sở thanh phong xử lý rớt, bổn quân không nghĩ nhìn đến hắn tái xuất hiện. "Đúng vậy." Âm ma cùng ngục ma không chút do dự tiếp được nhiệm vụ này, nhận được nhiệm vụ lúc sau liền lập tức đi làm. Con hảo không phải làm cho bọn họ đi đối phó một lượt hơn, cứ như vậy bọn họ liền không cần có sự. Ở âm ma ma rời khỏi sau, ma quân âm tà mà cười, trong lòng âm thầm nói, hắn đã không còn là trước đây cái kia hoàn toàn không hiểu đến mưu tính ma quân, đối nhân tâm, ma tâm có không ít hiểu biết, càng biết mưu lập kế tầm quan trọng cho nên hắn sẽ không giống trước tiên như vậy chỉ dựa vào cậy mạnh đi phía trước hướng mà làm muốn giống nhân loại như vậy thì lấy ưu kế, như vậy liền có thể hỗn thao phân thắng hắn đã bị phong ấn quá một lần tuyệt đối sẽ không lại bị phong ấn lần thứ hai một nhược hân chỉ lo chạy về ma thành tuy rằng có thể đoán được ma quân nhất định sẽ có điều hành động nhưng nàng trăm triệu không thể tưởng được ma quân đầu tiên muốn xuống tay mục tiêu sẽ là hỉ nộ ai nhạc bốn vị tiền bối nếu hân ngươi như thế nào một người trở về huỳnh nhi đâu mà ảnh nhìn đến một nhược hân thời điểm cũng không có nhìn đến sở phong, trong lòng có một loại thực điểm xấu dự cảm thật là lo lắng bà bà a hắn hình mà làm sao vậy lúc này những người khác đều tới vừa ở vào cửa liền nhìn đến một nhược hân sắc mặt không đúng đoán được xuất phát sinh rất nghiêm trọng sự cho nên mọi người đều không dám nói lung tung làm một ít trưởng bối đi nói phu nhân rốt cuộc làm sao vậy nên sẽ không tuyệt đối sẽ không thiếu chủ là cỡ nào người sao lại dễ dàng bị đánh bại tam đại trưởng lão đã đoán được cái đại khái chỉ là không muốn thừa nhận càng vô pháp tiếp thu Một nhược hân nhắm mắt lại thật mạnh than một tiếng khí sau đó mới đem sự tình nói ra ma quân đã pha phong a huỳnh bị hắn không chế ta hiện tại không biết ma quân đi nơi nào cho nên mới trở về tìm đại gia thương lượng cái gì ma quân pha phong tiêu huỳnh nhi hắn mặc ảnh chịu không nổi cái này đả kích thiếu chút nữa liền đứng không yên Bảo Khôn Vũ đem nàng đỡ lấy, an ủi nàng, ngươi trước đừng lo lắng, nói không chừng còn có chuyện cơ. Cho tới nay ma vương đều là gặp dự hóa lành, nói vậy lần này cũng không ngoại lệ. Lần này không giống nhau, trước kia ma quân không có phá phong, nhưng trước ma quân phá phong nha. Ta thật vất vả mới tìm được Nhi Tử, ta nhất định phải cứu ta Nhi Tử, ta nhất định. Mặc ảnh, ngươi bình tĩnh một chút, trước hết nghe nghe đại gia nói như thế nào. Bảo Khôn Vũ một câu, làm hiện trường an tĩnh xuống dưới, không ai nói nữa, đều nhìn một Nhược Hân, như là đang đợi nàng nói. một Nhược Hân cũng không biết nên nói cái gì, lần này trở về chính là tìm đại gia thương lượng, nếu mọi người đều không có cách nào, kia nàng cũng sẽ không có biện pháp. Đại tổng, ngươi không phải nói gom đủ ngũ linh chi lực là có thể phong ấn ma quân sao? Hơn nữa thời gian còn có một tháng, hiện tại nửa tháng còn không đến, như thế nào sẽ? Diêm lệ hành hỏi. Viêm Liệt hỏa cùng Hà Tịch vẫn luôn đi theo một nhược hân, tới rồi ma thành cũng không nói gì, một nhược hân cũng không có giới thiệu bọn họ. Không phải không giới thiệu, mà là mọi người đều cùng chín, không cần giới thiệu. Viêm Liệt hỏa ở trên đường đã từ một nhược hân nơi đó biết được sự tình mà nguồn, hiện tại nhớ tới liền cảm thấy hỏa đại, tức giận nói, còn không phải cái kia Sở Thanh Phong làm hại, ngũ linh liền kém hắn một cái, hắn rõ ràng liền ở bên cạnh, nhưng chính là trốn tránh không chịu ra tới, kết quả làm ma quân phá phong mà ra. Lại là Sở Thanh Phong, mỗi lần đều là hắn ra tới chuyện xấu, đáng giận. Diễm Lệ Hành vừa nghe đến là Sở Thanh Phong đem sự tình biến thành như vậy, hỏa khí cũng rất lớn, một quyền đem cái bản cấp bật nát. Vừa nói đến Sở Thanh Phong, Hắc Hưng liền nghĩ đến Tử Lan, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn đã hoàn toàn từ bỏ Tử Lan, nhưng rốt cuộc đã từng yêu nhau quá, liền tính là tách ra, hắn cũng hy vọng Tử Lan có thể qua đến hảo, nhưng ai biết? Sự tình phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, hắn cũng có nhất định trách nhiệm đi. Phu nhân, chuyện này có phải hay không cùng Tử Lan có quan hệ? Hắc Hưng hỏi, nhìn ra được tới một nhược thân cố tình giấu giếm một ít việc, một hai phải biết rõ ràng không thể, nói đi, không có quan hệ, ta có thể tiếp thu bất luận cái gì sự. Nếu ta nói Tử Lan đầu phục ma quân, đã thành ma, ngươi có thể tiếp thu sao? Cái gì? Đầu nhập vào Ma quân, thành Ma. Không thể tưởng được Tử Lan sẽ đi đến hôm nay tình trạng này, so với hắn trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Tử Lan đã không còn là chúng ta trước kia nhận thức Tử Lan, nàng hiện tại trong lòng tràn ngập thù hận, nàng ngục nhược nhẫn còn tưởng nói một ít việc, đột nhiên mặt đất mảnh liệt chấn động, không bao lâu một cái thủ vệ tiến đến bẩm báo. "Khởi bẩm phu nhân, một diêm ngoài thành mặt bị một tầng hắc khí vây quanh, có mấy cái kỳ quái người đang ở một diêm trong thành đại khai sát giới." Chương 582, huynh đệ tình nghĩa. Thiên Ma cùng mà Ma dựa theo Ma quân theo như lời hành sự, đến Ma thành tới tiêu diệt bốn cái kỳ quái lao ra hỏa, nhưng Ma thành bên ngoài kết giới nhất thời nửa khắc còn không thể phá rớt, bọn họ nhàn rỗi không có việc gì, vì thế liền ở một diêm trong thành đại khai sát giới. Ha ha, đã lâu không như vậy thống quái giết. Ha ha, đúng vậy, không biết đã là nhiều ít và năm, những năm gần đây chúng ta quá so địa ngục còn muốn hắc ám sinh hoạt, hiện giờ rốt cuộc có thể ra tới hít thở không khí. Sắt, sắt, sắt, giết sạch này đó con kiến nhân loại, bọn họ như thế nhỏ bé, thật không xứng sinh hoạt tại như vậy tốt địa phương. Đúng đúng đúng, đem bọn họ giết sạch rồi, người này giới chính là chúng ta ma tộc. Ha ha, Tử Lan cùng thiên ma, mà ma, ma cùng tiền đến, nhưng nàng cũng không có giết lung tung người, chỉ là ở một bên xem, trong lòng vạn phần dối dám. Đây là nàng muốn kết quả sao? Ma quân thống trị nhân giới lúc sau, nhân loại sẽ biến thành chân chính con kiến, tùy ý giết. Người sống ở ma quân thống trị nhân giới, gặp qua đến hào sao? kia khẳng định là không có khả năng, liên tính quá đến hảo cũng chỉ là tạm thời. Nếu ca ca có thể sống sót, chỉ sợ cũng quá đến không tốt. Như vậy kết quả không phải nàng muốn, nhưng hôm nay đã vô lực xoay ngược lại, nàng nên làm cái gì bây giờ? Từ Lan hảo dối rắm, vẫn luôn đi theo Thiên Ma cùng mà Ma đi, nhìn đến Thiên Ma cùng mà Ma muốn sát một cái tiểu hải tử, tiến lên ngăn cản. Các ngươi làm gì? Không cần phải như vậy đổi tận giết tuyệt đi, hắn còn chỉ là cái hải tử. Chỉ cần là người nên chết. Không sai, chỉ cần là người nên chết. Thiên Ma cùng mà Ma đáp án giống nhau, vẫn là phải đối đứa bé kia xuống tay, bất quá cũng không phải đơn giản đem hắn giết chết, mà là đem hắn ném đến giữa không trung, làm chính hắn rơi xuống ngã chết. A Hải tử bị ném đến giữa không trung lúc sau, thế thảm tê to các ngươi thật quá đáng! Tử Lan muốn đi cứu đứa bé kia, nhưng lại bị thiên ma cùng mà ma ngăn cản, vô pháp ra tay cứu giúp. liền ở Tử Lan cho rằng đứa bé kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, từ nơi xa bay tới một cây dây mây, đem hải tử cuốn lấy, sau đó lôi đi. Mục Nhược Hân đứng ở hỏa phượng trên lưng, đem tử không trung rơi xuống tiểu nam hải cứu, sau đó mang theo tiểu nam hải từ hỏa phượng trên lưng phi hạ, lại vứt ra hai căn tràn đầy gai độc đằng chi, công kích thiên ma cùng mà ma. Dám đến địa bàn của ta dương ai, vậy đến làm tốt xuống địa ngục chuẩn bị. tuy rằng Mục Nhược Hân đẳng chi thượng mang mãn gai độc, uy lực thật lớn, nhưng đối thiên ma cùng mà ma loại thực lực này mạnh mẽ ma vật tới nói, cũng không thể tạo thành bao lớn tương tổn chút tài mọn, băng ngươi cũng vọng tưởng cùng thiên địa nhị ma đối kháng, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Thiên ma đem bay tới công kích hắn đằng chi trộn trong tay, hơi chút dùng điểm lực liền bóc nát. Ma ma đã từng cùng một nhược hân đối diện trận, biết thực lực của nàng không nhỏ, cho nên lúc này không dám khi địch. Mỗi ngày ma nói đến quá xinh đẹp, vì thế thấp giọng nhắc nhở hắn, nữ nhân này bản lĩnh không nhỏ, ngươi chớ có khi địch, bằng không cuối cùng có hại sẽ là chúng ta. Nhìn ngươi điểm này tiên đồ, một cái nhỏ bé nhân loại liền đem ngươi dọa thành như vậy, thật ném ma tổn mặt. Thiên ma vẫn là như vậy kiêu ngạo, căn bản không đem một đượt thân để vào mắt. Nàng cũng không phải là nhỏ bé nhân loại, bất quá ngươi ta liên thủ cũng đủ đối phó nàng. Ma bỗng nhiên lại có tư tưởng thiên địa nhị ma liên thủ ngay cả ma quân đều kiến kỵ vài phần, huống chi là kẻ hèn một người, hơn nữa vẫn là một nữ nhân, ma quả nhiên là ma, vô tâm không vội, giống các ngươi loại này sinh linh nên tuyệt chủng, có các ngươi ở mỹ lệ nhân gian liền sẽ trở nên so địa ngục còn muốn hắc ám. hôm nay liền tính động bất tử các ngươi, ta cũng muốn đem các ngươi làm tàn. mục nhược hân đem nam hải hộ đến phía sau, bàn tay hướng hai bên giải ra vô số viên lục quang điểm, lục quang điểm phi rơi xuống bốn phía, trưởng thành vô số căn thật lớn đằng chi, đem thiên địa nhị ma vây quanh. Này đó đằng chi thượng tất cả đều là gai độc, ngay cả lá cây thượng cũng có kích độc, đằng chi thượng còn có chiều giải hoa, hoa khai lúc sau sẽ có phấn hoa sai lạc mà ra, này đó phấn hoa đồng dạng là kích độc, hơn nữa độc tính cực cường, chỉ cần người được liền sẽ trúng độc ngã xuống đất. Hảo cường linh lực, Thiên Ma cảm giác được một lực hân trên người truyền đến cường đại linh lực, không dám kinh địch, đem công kích hắn đằng chi đánh lui hoặc là đánh rơi, tận lực không cho đằng chi đụng tới hắn. Chính là đằng chi thật sự quá nhiều, còn quẩn quẩn không ngừng mà toát ra tới, quả thực chính là không dứt. Xem ra hắn thật sự xem thường nữ nhân này. Bất quá đối với ma tới nói, loại này công kích vẫn là tiểu nhi khoa, không biết lộ sức. Thiên Ma nhất chiêu cự hạ, đem trung quanh chi đều cấp phế đổ. Bất quá như vậy Ma, ma tướng mặt đất toàn bộ phiên một tầng, đem đằng chi đều cấp chôn. Như thế kịch liệt chiến đấu, lực phá hoại cực đại, chỉ là nháy mắt công phu, nửa cái mộc diêm thành đã bị hủy, thật nhiều người bởi vậy bỏ mạng, còn có thật nhiều người ở khắp nơi trốn xuyến Mục Nhược Hân vốn đang tưởng phát động công kích, chính là lo lắng sẽ hại chết càng nhiều người, chỉ có thể nhịn xuống không ra tay, chờ vô tội quần chúng trốn xa lại đánh. Nếu là trước đây, nàng sẽ không bận tâm nhiều như vậy, nên ra tay liền ra tay. Nhưng mật nhi sự làm nàng thay đổi như vậy cách làm, có thể không thương vô tội liền tận lực không thương vô tội, bất quá tiền đề điều kiện là chính mình cùng với bên người người không có đã chịu thương tổn. Thiên địa Nhị Ma thấy Mục Nhược Hân không ra tay, còn tưởng rằng nàng đã hết bản lĩnh, có điểm ý, chào nói: nữ nhân này cũng bất quá như thế, cũng chỉ biết hai ba triệu, không có nguyên nói như vậy lợi hại. Con kiến chính là con kiến, vô luận như thế nào đều chỉ xứng bị đạp lên dưới chân. Xem ra là ta đánh giá cao nàng, cũng đúng. Lúc ấy ma vương ở bên người nàng, cho nên ta mới có thể thua như vậy thảm. Hiện giờ ma vương đã bị ma quân đánh bại, chỉ bằng nàng một người căn bản là không năng lực cùng chúng ta đối hố. Nữ nhân này hơn phân nửa là dựa vào ma vương mới có thể tiêu ngạo cho tới hôm nay. Hiện giờ ma vương đã ngã xuống, nàng một người là một cây chẳng chống vững nhà. Ma ma cũng bắt đầu ý, không đem một nhược hân để vào mắt. Không có ma vương, cảm giác sự tình dễ làm nhiều. Quản nàng đâu? Sớm một chút đem nàng giải quyết, sau đó đi hoàn thành ma quân công đạo sự nếu là không đem ma quân công đạo sự làm tốt, liền tính chúng ta ở chỗ này nói được lại xinh đẹp, trở về cũng là thực thảm. không sai không sai, làm chính sự quan trọng. vậy không cần cùng nàng nhiều lời, đạo thủ. thượng, thiên địa nhị ma thương lượng hảo, lúc sau liền cùng nhau thượng ra chiêu cực đại, tính toán nhất chiêu liền đem một nhược hân xử lý dứt. một nhược hân ngẩng đầu nhìn bầu trời chiều nàng bay tới hai bóng người, mây thần châu, tập trung tinh thần nhìn, nhưng vẫn là vẫn không núp đích, chẳng những không có làm ra phòng bị, cũng không có né tránh, cứ như vậy đứng ở tại chỗ xem, mặt ngoài nhìn qua phảng phất là vô lực chống đỡ, chỉ có thể chờ chết, nhưng sự thật đều không phải là như thế, không ai phát hiện tay nàng công chính nắm nào đó kỳ quái đủ vận. Tử Lan vẫn luôn đều ở hiện trường, đem hết thể đều xem ở trong mắt, vừa mới bắt đầu thời điểm không có bất luận cái gì cảm giác, thậm chí còn hy vọng Thiên địa nhị Ma đem một nhược hân cấp giết chết. Nàng làm nhiều như vậy, chính là vì muốn sát một nhược lực hân. Chính là đương nàng mục đích sắp muốn đạt tới khi, nàng trong lòng lại đột nhiên toát ra một loại mạc danh bực bội, giống như lại không hy vọng một nhược hân đã chết, phi thường mâu thuẫn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tử Lan vẫn là không có lộng minh bạch chính mình trong lòng mạc danh bực bội là cái gì, khi Thiên Điệu Nghị Ma liền sắp đánh tới mục lực hân thời điểm, thân thể đột nhiên không chịu khống chế, muốn lao ra đi ra tay cướp rút. Chính là liền ở nàng chuẩn bị muốn động thời điểm, kinh người một màn đã xảy ra, làm nàng đột nhiên dừng lại sở hữu hành động. Sao có thể ở thiên địa nhị ma liền phải vọt tới một nhược hân trước mặt, ý đồ đem nàng giết chết thời điểm. Một nhược hân đột nhiên giải ra một đoàn bạch quang lân lân phấn chạm chi vật. Thiên địa nhị ma một chạm vào những cái đó bạch quang lân lân đồ vật, lập tức kêu thảm thiết lui ra phía sau. A, đây là thứ gì? Tay của ta, tay của ta, ta chân, ta chân giống như phải bị hòa tan rớt. Những cái đó bạch quang lân lân thật giống như là một loại có thể ăn mòn thịt người đồ vật, chỉ cần lây dính đến một chút, bị lây dính đến bộ vị sẽ có tảng lớn bị ăn mòn, biến mất không thấy. Đây là. Đuổi ma tán thiên ma nhận ra một lược hân giải ra đổ vật là vật gì, rất là khiếp sợ, không thể tin tưởng hỏi. Ngươi vì cái gì sẽ có đuổi ma tán? Ai cho ngươi? đuổi ma tán, thế nhưng là đuổi ma tán, khó trách như vậy lợi hại. Đuổi ma tán chỉ có đuổi ma nhất tộc nhân tài sẽ có, đuổi ma nhất tộc sớm tại thật lâu thật lâu trước kia đã bị ma quân cấp diệt, không một may mắn còn tồn tại. Ma quân tiêu diệt đuổi ma nhất tộc thời điểm còn đem đuổi ma tộc sở hữu về đối phó ma tộc thư tịch toàn bộ tiêu hủy, trên đời không có khả năng có người biết đuổi ma tán chế tác phương. Ma ma cũng nhận ra cái kia bạch quang lân lân đồ vật là đuổi ma tán, so thiên ma còn muốn giật mình. Bọn họ đã thật lâu không có gặp phải đuổi ma tán, dần dà, cơ hồ đem thứ này đều cấp quên mất, cho rằng trên đời này căn bản là không có đuổi ma tán, ai ngờ hôm nay lại đột phải. Nói, ngươi rốt cuộc là từ đâu được đến này đuổi ma tán? Thiên mệnh chất vấn một ngữ hận. Nga, nguyên lai like đây là đuổi ma tán a. Nhất định là cái thứ tốt, quay đầu lại ta muốn tìm bọn họ nhiều lộng điểm mới được. Mục Nhược Hân kỳ thật cũng không biết đây là đuổi ma tán, nhìn bàn tay thượng còn tàn lưu một chút đuổi ma tán, đặc biệt quý trọng. Nàng ra tới ứng chiến phía trước, thì nội ai nhạc liền cho nàng một bọc nhỏ đồ vật, cũng không có nói rõ ràng thứ này là cái gì tới tuổi, chỉ là nói ở thời điểm mấu chốt giải hướng ma loại nhưng tự bảo vệ mình. Nàng bắt được đuổi ma tán thời điểm cũng không tin tưởng này một bọc nhỏ đồ vật có bao nhiêu lợi hại, vừa rồi thiên địa nhị ma công kích lại đây thời điểm, nàng ôm thử xem tâm thái đem đuổi ma tán giải đi ra ngoài, không thể tưởng được kỳ tích liền đã xảy ra. Ngay bốn cái lão gia hỏa, như thế nào không còn sớm điểm nói bọn họ có đối phó ma tộc biện pháp đâu. Rốt cuộc là ai cho ngươi?" Nói, "Thiên ma không chiếm được đã án, thấy một mục dược hận không để ý tới chính mình, tức giận không thôi, lại lần nữa giống giận chất vấn. Mục dược hận năm năm nay, phóng tới trước mặt hoàng, dùng tiêu khích lư khí, đáp ý nói, "Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ta trên tay có đổi ma tán, các ngươi nếu là còn dám kiêu ngạo, ta liền đem đổi ma tán sai các ngươi một thân, cho các ngươi hôi phi yên diệt. Thiên địa dị ma cho rằng mục dược hận trong tay còn có đổi ma tán, cho nên không dám sảng bậy, hiện tại là vô kế khả thi. Nữ nhân này có đổi ma tán, có thể thấy được ma thành bên trong có người có được thứ này, nếu ma thành bên trong mỗi người đều lấy có đổi ma tán, bọn họ công đi vào chẳng phải là đi chịu chết. Làm sao bây giờ, nữ nhân này trên tay có đổi ma tán?" đối ma tán chỉ là đối chúng ta ma tộc có hại, đối người mà nói tắc cùng bình thường chi vật không hai dạng, không bằng làm nàng đi thử thử. Thiên Ma nhìn về phía Tử Lan, đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Nàng. Ma quân nói qua, tất yếu thời điểm có thể đem nữ nhân này ném ra. Tử Lan tiếp xúc đến Thiên Địa nhị Ma ánh mắt, trong lòng run một chút, cảm giác thật không tốt, bất chi bất giác lui về phía sau một bước, khẩn trương hỏi, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta hiện tại là đứng ở cung điều tuyệt thượng, đều là ma quân cống hiến, chẳng lẽ các ngươi tưởng đối ta động thủ sao? Ai nói chúng ta phải đối ngươi động thủ? Nếu chúng ta đều là ma quân cống hiến, vừa rồi chúng ta đã đánh một hồi, hiện tại đến phiên ngươi. Chính là, nên đến ngươi ra tay liền các ngươi đều không phải nàng đối thủ, ta lại sao có thể đánh thắng được nàng? Tử Lan đã đoán được thiên địa nhị ma rụy ý, nghĩ cách tự bảo vệ mình. Mộc Nhược Hân trong tay đổi ma tán như vậy lợi hại, nàng đi lên chính là đi chịu chết. liền tính Mộc Nhược Hân không có đổi ma tán, nàng cũng đánh không lại, đi cũng là chịu chết. lấy Mộc Nhược Hân hiện tại đối nàng chẳng ghét, ra tay khẳng định sẽ không lưu tình. đánh thắng được không? muốn đánh qua sau mới biết được. ít nói vô nghĩa, muốn ngươi thượng ngươi liền thượng. Thiên Ma không hề cùng Tử Lan dài, đột nhiên đến nàng trước mặt, đem nàng xách lên ra bên ngoài quang ra ngoài, hơn nữa vừa vặn là hướng Hân trên người ném. Hân kỳ thật đã không có đổi ma tán, vừa rồi đã dùng xong rồi, nắm nắm tay tỏ vẻ chính mình còn có, chỉ là hù dọa thiên nhị ma. Con Hạo Thiên địa Nhị Ma bị dọa tới rồi, hiện tại ném Tử Lan ra tới đường pháo hôi. Bất quá đối phó Tử Lan, căn bản không cần phải đuổi ma tán, nàng chính mình là có thể ứng phó. Tử Lan bị ném đến một nhược hân trước mặt, nhưng cũng không có lập tức đọ thủ, mà là đứng ở tại chỗ bất động, vẻ mặt khẩn trương, trên mặt biểu tình như là không cao hứng, nhưng lại như là khẩn trương sợ hãi, làm người nắm lấy không ra. "Tử Lan, hôm nay như vậy kết quả chính là ngươi muốn, phải không?" Một nhược hân trước mặt miệng, đánh vừa đi lặng. "Ngươi đây là ở cười nhạo ta sao?" Tử Lan hỏi lại, nước khí cùng thái độ đều không phải tự thảo, cương ngạnh chung có chứa một chút uất hận, bất quá cùng trước kia so sánh với, hảo không biết. "Ta chỉ là ở chứng thuật một sự kiện thật." ngươi thật sự cho rằng ma quân thống trị nhân giới lúc sau ngươi cùng sở thanh phong là có thể quá thượng hảo nhật tử? Sai, mười phần sai, ma quân thống trị nhân giới lúc sau, các ngươi sẽ sống được không hề tôn nghiêm, thời khắc trong lòng dù sợ. Nếu đây là ngươi muốn sinh hoạt, ta đây không lời nào để nói, chỉ là không biết này có phải hay không sở thanh phong muốn sinh hoạt. Các ngươi minh một hai, một cái trợ trụ vi ngược, một cái trốn tránh không ra, thế cho nên làm ma quân phá phong mà ra. Nếu là nhân giới từ đây bị ma tộc chiếm lĩnh, các ngươi sẽ là sở hữu nhân loại tội nhân, sẽ để tiếng xấu muôn đời. Ta sở dĩ sẽ đi đến hôm nay, còn không đều là ngươi làm hại. Ngươi bị vào chính mình có một thân bản lĩnh, tai quản quản, không nên quản cũng quản, làm ta mất đi hưng, thậm chí mất đi sinh mệnh ta để ý cái gì người trong thiên hạ, ta chỉ cần chính mình để ý người sống sót. ngươi cho rằng là ta hại ngươi, xin hỏi ta nơi nào hại ngươi? nếu là ở huyết trận không ra tay cứu giúp, như vậy thực xin lỗi, lúc ấy ta bất lực. ngươi muốn một cái bất lực người đối với ngươi ra tay cứu giúp, có phải hay không có điểm quá làm khó người khác? ngươi, hảo, huyết trận sự tạm thời không nói, thiên hắc từ đâu? nếu không phải ngươi từ giữa làm có dễ, hắc ương như thế nào sẽ không cần ta? là ngươi, là ngươi đem ta cùng hắc ứng chia rẽ. từ lan chỉ vào một cái oán hận chi ý so vừa rồi cường thật nhiều, phản phất lý trí lại biến mất đúng lúc này, ha Hưng tới, thực nghiêm túc mà nói, phu nhân trước nay liền không có chia rẽ qua chúng ta, chúng ta sở di tan, cùng người vô biu, nguyên nhân ở chính chúng ta trên người, ngươi không cần lung tung quan của người. Tử Lan nhìn thấy ha Hưng, đột nhiên nói không ra lời, quan mắt ướt ẩm, có điểm muốn khóc, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống không khóc, thương nhiên hỏi, chính chúng ta nguyên nhân là cái gì nguyên nhân? chẳng lẽ là bởi vì ta đến huyền linh giới thời điểm không có đi tìm ngươi, mà là đi theo ca ca tiến vào diêm la điện, ngươi sinh khí, cho nên mới không cần ta sao? không phải, đó là cái gì? ta không thể tưởng được bất luận cái gì nguyên nhân ngươi sẽ vứt bỏ ta, người trước tiên là như vậy yêu ta, sao có thể nói không cần liền từ bỏ? nói cho ta, này rốt cuộc là vì cái gì? Ta tử Diêm La điện rời đi thời điểm, rất muốn gặp ngươi một mặt, nhưng vẫn luôn đều không thấy được, cho tới bây giờ mới nhìn đến ngươi, ngươi biết lòng ta có bao nhiêu khổ sao? Tử Lan nhìn thấy Hắc hưng, ngáy mắt hỏng mất, đem trong lòng áp lực đồ vật toàn bộ đều phát tiết ra tới, hiện tại đã sớm quên cái gì ma quân, cái gì vạn tà chi linh, chỉ nghĩ biết rõ ràng Hắc hưng vì cái gì không cần nàng. Một nữ nhân bị vứt bỏ, đó là một loại so chết còn khó chịu tra tấn, nàng không cho rằng Hắc hưng sẽ dễ dàng vứt bỏ nàng, cho nên nàng mới cảm thấy này hết thể đều là một nực hân dội quỷ, lúc này mới đem một nực hận đến trong xương cốt đi. Hơn nữa trận tay đứng nhìn, làm nàng hận một phát không thể vãn hồi, Hơn một người kỳ thật thật sự rất mệt hương đi phía trước một bước, đứng ở tử lan trước mặt, thẳng thắn thành thầm nói: ta sợ dĩ thích ngươi, là thích ngươi thủy giống nhau ô nu, ánh mặt trời giống nhau ấm áp, trắng tinh như mình nguyệt tâm. ngươi đi huyền linh giới không có tới tìm ta, mà là đi theo sở thanh phong. lúc ấy ta thật sự thực tức giận, cũng rất khổ sở, nhưng lúc ấy ta cũng không biết sở thanh phong là ngươi thân ca ca, nghĩ lầm ngươi theo sở thanh phong, các ngươi đã thành một đôi. tuy rằng khi đó ta thực thương tâm, nhưng ta còn là chúc phúc các ngươi, chỉ cần ngươi quá đến hảo, ta liền không có mong ước gì. không phải như thế, sở thanh phong chỉ là ta ca ca, là ta thân ca ca. tử lan rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới. nguyên lai like bọn họ hiểu lầm là từ nơi này bắt đầu, nàng thế nhưng không biết sau lại ta phải biết sở thanh phong là ngươi thân ca ca, nhưng là, nhưng là cái gì? Nhưng là phát hiện ngươi thay đổi, ngươi ở diêm la điện đã 5 năm, đã biến thành một cái giết người không chấp mắt ma nữ, không ừ. hề là ta trước kia nhận thức cái kia onu như nước tử lan. Không phải, sự tình không phải như thế, ta đó là thân bất do kỳ, bị bất đắc dĩ. Ta bị diêm la điện tam ma không chế, nếu không nghe bọn hắn nói hành sự liền sẽ bị giết, rớt, ta cũng là không có cách nào, cho nên mới là một cái giết người không chấp mắt ma nữ. thử lan sốt ruột giải thích, hiện tại đã khóc thành một cái lệ nhân, bọn họ hiểu lầm như thế nào sẽ càng lúc càng lớn cho tới bây giờ, hắc hương cảm xúc vẫn là thực ổn định, không có bởi vì thử làn kích động khóc thút thít mà rối loạn tâm thần. đạm nhiên nói, ta đương nhiên biết ngươi là thân bất do kỷ, bị bất đắc dĩ, nhưng ở ngươi thân bất do kỷ, bị bất đắc dĩ thời điểm, ngươi lại chưa từng nghĩ tới tới tìm ta, hiện nhiên đã đem ta trở thành một ngoại nhân, một cái không tin được người. đừng nói ngươi chỉ là không nghĩ ta đã chịu liên lụy, cái này lý do một chút đều không thành lập. liền tính ta vô pháp cùng diêm la điện tam ma đối kháng, nhưng chủ thượng có thể, ngươi tới tìm ta, chủ thượng chắc chắn vì ta mà ra tay giúp ngươi. ngươi ở ma thành lớn lên, rất rõ ràng chủ thượng thực lực, càng hiểu biết chủ thượng là người, hắn tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. nhưng kết quả đâu? ngươi lại như thế nào làm? ta. Ta thật sự chỉ là không hy vọng ngươi đã chịu liên lụy, cho nên mới không đi tìm ngươi." Ta Tử Lan nói nói, đột nhiên không tự tin, bởi vì ở nàng trong lòng có một cái khác thanh âm. "Nàng vì cái gì không đi tìm Hưng?" Nguyên Nhân giống như không chỉ là không hy vọng hắn đã chịu liên lụy, càng có rất nhiều bởi vì sợ Thanh Phong là nàng Kaka. Nàng không tin Ma Vương sẽ vì Hưng mà ra tay cứu nàng Kaka, cho nên mới lựa chọn không đi tìm Hưng. Nguyên Nhân chính là nàng không tin Hưng, không tin Ma Vương, không tin. Không lời gì để nói sao? Nếu không có, ta đây tới thế ngươi nói Sở Thanh Phong vẫn luôn đối phu nhân có ý tưởng không an phận, chủ thượng coi hắn là địch, mà hắn là ngươi thân ca ca, ngươi không tin chủ thượng sẽ ra tay cứu chính mình địch nhân, không tin ta đối với ngươi cảm tình, cho nên ngươi năm năm đều không tới tìm ta, thẳng đến năm năm lúc sau phu nhân xuất hiện, các ngươi mới ra tới xin giúp đỡ. Cũng không phải bởi vì các ngươi năm năm lúc sau cùng Diêm La điện sẽ rách mặt mới đến hướng chúng ta xin giúp đỡ, mà là các ngươi chảo chuẩn phu nhân trọng tình trong nghĩa, còn có nàng mềm lòng, chỉ cần có phu nhân ở, liền tính chủ thượng không chịu cứu Sở Thanh Phong, bởi vì phu nhân chủ thượng cũng sẽ ly cứu. Sự tình mặt ngoài tựa hồ là tự nhiên phát triển đến kia một cái nụ nỗi, nhưng chỉ cần các ngươi có tâm, sớm tại 5 năm trước liền có thể cùng Diêm La điện xé rách mặt, căn bản không cần chờ đến 5 năm lúc sau, phu nhân xuất hiện mới xé rách mặt. Hắc Hưng nhất châm kiến huyết đem Tử Lan cùng Sở Thanh Phong về điểm này, tiểu tư tâm bạch trần ra tới, làm cho bọn họ rõ ràng hơn biết chính mình chân chính bộ mặt. Không phải như thế, không phải, sự tình không phải như thế. Ta, Tử Lan, chúng ta sở dĩ đi đến hôm nay, thật sự không phải phu nhân sai lầm, mà là bởi vì ngươi không hề là ta lúc trước thích Tử Lan. Ngươi cùng Sở Thanh Phong giống nhau, sẽ đem chính mình chân thật một mặt che giấu đến tiên y vô cùng, nếu không phải đối với ngươi hiểu biết thâm hậu, ta căn bản là nhìn không tới người này một mặt ở ngươi ma hóa lúc sau, ngươi này một mặt liền toàn bộ biểu lộ ra tới, cái gọi là ma từ tâm sinh, ngươi ma hóa lúc sau biến thành bộ dáng gì đều từ ngươi tâm tới quyết định, ma lực chỉ là đem ngươi này một mặt mở rộng mà thôi, không cần lại trách oan vu nhân, chúng ta chi gian sự căn bản là không phải nàng sai, không phân xanh đỏ đèn trắng oan buộc nàng, sẽ chỉ làm ta đối với ngươi chán ghét càng lúc càng lớn. Ta là tịch tộc nhân, này ngươi là biết đến, tịch tộc sinh hoạt ở trong nước, yêu thích thuần khiết vô hạ đồ vật, bao gồm đối cả đợi bạn lựa yêu cầu cũng là như thế. thực xin lỗi cô phụ ngươi đối ta tình nghĩa, nhưng ngươi thật sự không phải ta thích loại hình, nếu ngươi muốn hận, vậy hận ta đi, không cần hận sai rồi người. Không phải như thế, không phải, không phải, không phải Tử Lan không tiếp thu được loại này tàn khốc sự thật, ngồi dưới đất, hỏng mắt khóc lớn. Nàng vẫn luôn tưởng mục Nhược Hân từ giữa làm có dễ, đồng đánh nguyên lương, chia rẽ nàng cùng Hắc hưng, ai ngờ nguyên nhân thế nhưng là ở trên người mình. Tại sao lại như vậy? Mục Hân nghe xong Hắc Hưng lời nói, cảm giác có điểm quá đả thương người, vì thế nói hắn hai câu, "Hắc Hưng, ngươi những lời này nói được cũng thật quá đáng điểm đi." Liên tính nàng có ngàn sai và sai, nàng cũng từng là ngươi thích quá người. Hiện giờ ngươi không thích nhân gia, cũng không thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ, cự tuyệt người thời điểm muốn uyển chuyển một chút, nếu không lộng không hảo sẽ làm ra rất nhiều ân oán. Liên bởi vì ngươi vẫn luôn luyện chuyển cự tuyệt, cho nên Sở Thanh Phong đến bây giờ đều còn không có từ bỏ đối với ngươi ý tưởng không an phận. Hưng không có tiếp thu một lượt chỉ trích, mặt khác nàng, này này giống như cũng có chút đạo lý, liên bởi vì nàng cự tuyệt Sở Thanh Phong không đủ cự tuyệt, cho nên mới sẽ dây dưa lâu như vậy. Hơn nữa cự tuyệt lúc sau nàng lại sẽ xuất phát từ các loại tình lý trợ giúp hắn, làm hắn lại tân sinh hắn niệm. Xem ra nàng cái này quyết điểm muốn sửa, bằng không về sau sẽ có nhiều hơn phiền toái. đối tuyệt đều thực trực tiếp, thích chính là thích, không thích chính là không thích, hơn nữa chúng ta cũng có thể thực vui vẻ tiếp thu Ta thừa nhận như vậy thực đã thương người, nhưng hiện tại thật sự không cần phải lại kéo, ác nhân liền từ ta đảm đương đi. Chủ thượng đối ta mà nói không chỉ có là huynh đệ, vẫn là tái sinh phụ mẫu, không có chủ thượng, không có khả năng có hiện tại ta. Nàng vì chính mình thân ca ca có thể từ bỏ hết thảy, như vậy ta vì chủ thượng cũng có thể từ bỏ hết thảy. Nàng thế nhưng vì bản thân ý nghĩ cá nhân, hại chủ thượng, này ta là vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ. Hắc tương rốt cuộc đem hoàn toàn từ bỏ Tử Lan nguyên nhân nói ra, lại còn có có chứa một chút phẫn nộ cùng trách cứ. Nguyên bản sự tình còn ở trong không chế thời điểm, hắn đối Tử Lan chỉ có thất vọng cùng trái tim băng giá, cũng không có mắc khác Nhưng lần này Phu nhân trở về thời điểm nói với hắn, chủ thượng bởi vì Tử Lan cùng sở thanh phong duyên cớ trước tiên bị ma quân thống chế, hắn vẫn nộ mới sinh ra, hắn vô pháp tha thứ một cái hại hắn huynh đệ người, càng không thể tiếp thu người này. Không thể tưởng được Á Hoành đối với ngươi ảnh hưởng như vậy đại. Ha hưng, ngươi thật là á hoành thực tốt huynh đệ, á hoành có thể có ngươi như vậy huynh đệ, ta vì hắn cảm thấy tự hào. Một nhược Hân đã không còn trách cứ Hưng, ngược lại cảm thấy hắn có tình có nghĩa. Một người nam nhân nếu liền đối huynh đệ tình nghĩa đều không có, còn nói cái gì tình yêu. Nam nhân cùng nữ nhân bất đồng, rất nhiều nam nhân thường thường đều tương đối coi trọng huynh đệ tình, làm bọn họ nữ nhân, chúng ta hẳn là lý giải hắn, tôn trọng hắn, mà không phải một mặt làm hắn ở hy cùng đệ gian tuyển một cái. Nay giống vậy nếu thê tử của ngươi cùng ngươi mâu thân đồng thời rơi vào trong nước, ngươi sẽ trước cứu Hà tất là ngươi nam nhân đi đối mặt loại này khó có thể lựa chọn nan đề đâu. Chủ thượng huynh đệ không chỉ có chỉ có Hưng, còn có chúng ta. Đúng vậy, còn có chúng ta. Tứ đại hộ pháp không biết khi nào ra tới, đứng ở nơi đó, từng bước từng bước đều là đỉnh thiên lập địa, có tình, có nghĩa nam tử hán, đại chợ phu. Uy uy uy, đừng đem ta cấp độ, ta mới là ta đại ca chân chính huynh đệ. Diêm Lệ Hành cũng xong ra, nhưng vừa ra chẳng lời nói làm người nghe xong thực khó chịu. Cái gì ngươi mới là chân chính huynh đệ? Chẳng lẽ chúng ta liền không phải chân chính huynh đệ sao? Hắc Ưng, Tứ đại hộ pháp đều trắng Diêm Lệ Hành liếc mắt một cái, đương hắn nói là ở đỉnh dám, không để ở trong lòng. Các ngươi đều là A Hoành hảo huynh đệ. Mục Nhược hân cảm động đến sắp khóc ra tới, nhìn về phía không trung, trong lòng âm thầm hỏi nói, A Hoành, ngươi thấy được sao? Ngươi có thật nhiều hảo huynh đệ, chạy nhanh trở về đi, cái này đại gia đình thiếu một cái đều không được. Tiêu đương nhiên, ta chính là ta đại ca thân huynh đệ. Diêm lệ hành lại tới nữa một câu kéo thủ hắn nói. Hắc cương chịu không nổi, phản bác hắn, thân huynh đệ thì thế nào? Ở chủ thượng trong lòng, chúng ta cũng là hắn thân huynh đệ. Ngươi thiếu ở chỗ này làm mật thủ, tiểu tâm khiến cho cứ vẫn. Nếu chúng ta đem ngươi tấu một đốn, chủ thượng cùng phu nhân đều sẽ không có ý kiến. Không sai, ta hiện tại thật muốn tấu hắn một đốn. Ta cũng tưởng, ta càng muốn, tính ta một cái. Tứ đại hộ pháp cũng tới xem náo nhiệt, nguyên bản dương cung bạc kiếm thế cục, bởi vì trận này huynh đệ tỉnh trở nên sung sướng, tiếng cười không ngừng. Từ Lan nhìn đến Diêm Lịch hành này từng bước từng bước vinh đệ lên sân khấu, mỗi người đều như vậy trọng tình trọng nghĩa, lại nghĩ đến chính mình còn có chính mình Kaka, hai người tựa hồ khuyết thiếu một loại đồ vật, thứ này gọi là tình nghĩa. Tình nghĩa, mặc kệ là huynh đệ tình, thân tình vẫn là nam nữ chi gian tình yêu, chỉ cần khuyết thiếu một loại, như vậy ngươi sẽ mất đi rất nhiều đồ vật. Nàng chỉ lo thân tình, từ bỏ hữu nghị cùng tình yêu, kết quả mới đi tới hôm nay này một bước. Vì cái gì nàng Kaka không có như vậy huynh đệ? Vì cái gì nàng không giống Mộc Lực Hân như vậy có thật nhiều có thể tin cậy, có thể phó canh thao hòa bằng hữu? Vì cái gì? Từ Lan càng nghĩ càng khó chịu, trong lòng là hâm mộ ghen tị hận, nhưng nàng hiện tại đã không có trước kia như vậy oan khí, nàng hận cũng ít rất nhiều liên tính là thiếu rất nhiều nhưng vẫn là có hận vì cái gì vì cái gì vì cái gì các ngươi có thể có được nhiều như vậy mà ta lại cái gì đều không có ngay cả ta duy nhất thân ca ca cũng đều mau mất đi các ngươi nói cho ta vì cái gì Từ Lan kích động không thôi xé rách hô to bởi vì ngươi không hiểu tình một nhược hân cho nàng một cái rất thâm vào rồi lại sáng tỏ đáp án tình thế nào mới kêu có tình các ngươi sợ làm hết thảy đã tiêu có tình mà ta làm chính là vô tình này xem như cái gì đạo lý tình có thể là vô tư cũng có thể là ích kỷ không có một cái định luận muốn xem ngươi như thế nào đi đối đãi Từ Lan ngươi hiện tại quay đầu lại có kịp nhưng nếu ngươi không quay đầu lại như vậy Quay đầu lại, nếu ta quay đầu lại, là có thể đến hồi mất đi hết thể sao? Hắc Uyên, nếu ta quay đầu lại, ngươi còn sẽ thích ta, còn sẽ muốn ta sao? Hắc Uyên không có trả lời Tử Lan, lấy trâm mặt phương thức cự tuyệt nàng. Tử Lan biết Hắc Uyên đáp án là cái gì, trong lòng đặc biệt khó chịu, đoán hận chi Y trầm rãi tăng mạnh, nhưng lại cường cũng không có trước kia như vậy cường, hiện tại chỉ hận không làm. Nàng cùng Hắc Uyên đi đến hôm nay này một bước, đều là nàng sai, quái không được bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ muốn nàng hận chính mình sao? Đúng vậy, nàng rất hận chính mình. Vì cái gì nàng không thể giống một được hơn giống nhau, mặc kệ gặp được cái dạng gì sự đều có thể làm ra chính xác lựa chọn, đều có thể đủ minh bạch tình chi chân lý nếu nàng có thể làm được giống một nhược hân như vậy kiên trì cùng chính xác lựa chọn hôm nay nàng có lẽ không chỉ có có được một cái ái nàng nam nhân còn có thật nhiều có tình có nghĩa bằng hữu đáng tiếc trên đời này không còn nếu thiên địa nhị ma ở tử lan cùng một nhược hân vô nghiện mấy ngày liền thời điểm cũng đã thực không kiên nhẫn rất nhiều lần đều muốn đánh đoạn bọn họ nhưng vẫn là nhịn xuống lo lắng lại bị đuổi ma tán gây thương tích thẳng đến cuối cùng không thể nhịn được nữa thời điểm mới mở miệng đối tử lan hạ mệnh lệnh tử lan ngươi theo chân bọn họ vô nghiện như vậy nhiều làm gì ngươi không phải nói chính mình là ở vì ma quân làm việc sao hiện tại chính là chứng minh ngươi trung thành thời điểm không cần lại lãng phí thời gian chạy nhanh đem những người này đều giải quyết. Không sai, ngươi nếu là không đạo thủ, vậy tỏ vẻ ngươi đối ma quân trung thành còn chưa đủ. Ma quân luôn luôn không thích bất trung thành thủ hạ, đối phó bất trung thành người, ma quân là tuyệt đối sẽ không nương tay. Ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Các ngươi hai cái đứng nói chuyện không eo đau, ta dựa vào cái gì giải quyết bọn họ những người này? Ta lấy cái gì đi giải quyết bọn họ? Ngươi cho ta là ma quân sao? Bọn họ bên trong tùy tiện một cái đều có thể đem ta nghiền xương thành cho, ngươi còn muốn ta đem bọn họ đều giải quyết, thật là thiên chân. Tử Lan hiện tại tâm tình thật không tốt, tuy rằng đối một dược thân đám người có hận có oán, nhưng đối thiên địa nhị ma cũng rất bất mãn. Nàng đương nhiên biết thiên địa nhị ma muốn nàng đi đường pháo hôi, nàng nhưng không như vậy buồn, ngoan ngoãn nghe lời đi đường pháo hôi người cái này ti tiện lại nhỏ bé nhân loại, thế nhưng cùng như vậy cùng ta nói chuyện, chán sống phải không? Thiên Ma đối Tử Lan thái độ rất bất mãn, nếu không phải Tử Lan cùng một được hân chạm đến thân ta quá, hắn đã sớm động thủ giáo huấn nàng. Trong vòng một ngày liên tục bị hai cái con kiến nhân loại vũ đủ, hơn nữa vẫn là nữ nhân, này quả thực chính là vô cùng nục nhã. Các ngươi làm ta đi giết bọn họ, rõ ràng kêu ta đi chịu chết, còn không biết xấu hổ ở chỗ này cùng ta nói mạnh miệng. Thiên Ma, đây là chính ngươi ý tứ vẫn là ma quân ý tứ? Như thế nào, ngươi tưởng lấy ma quân tới áp ta sao? Ta đây nói cho ngươi, đây là ma quân ý tứ. Ma quân nói, nếu lúc này đây nhiệm vụ ngươi khởi không đến một chút tác dụng, không cần lại lưu trữ. Ma Quân là sẽ không lưu vô dụng phế vật tại bên người, đặc biệt là nhân loại. Ta đây minh bạch, Tử Lan chỉ là nói rõ, cũng không có bên dưới, cái gì cũng không làm, liền đứng ở nơi đó khóc cười. Nàng vốn dĩ liền đối Ma Quân không ôm bao lớn hy vọng, sở dĩ lựa chọn trợ giúp Ma Quân, đánh cuộc chính là một chút may mắn. Xem ra trận này đánh cuộc nàng thua, hơn nữa thua thực hoàn toàn, thua thương tích đầy mình. Tử Lan, ngươi muốn làm cái gì? Mục Nhược Hân nhìn đến Tử Lan có điểm cái gì, tuy rằng cảm thấy nàng sẽ không lại giúp Ma Quân làm việc, nhưng vẫn là đối nàng có điểm đề phòng. Tha thứ nàng không thể tin một cái nhân, bởi vì nàng hiện tại rốt cuộc thừa nhận không được bất luận cái gì đả kích, làm ta nên làm sự. Chuyện gì là ngươi nên làm? nếu ngươi là tưởng cùng thiên địa nhị ma liều mạng, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực, ngươi không phải bọn họ đối thủ, theo chân bọn họ đua chỉ là đi chịu chết thôi. Ta nhưng không hy vọng ngươi chết ở chỗ này, miễn cho sở thanh phong cho rằng là ta hại chết ngươi, sau đó lại tới tìm ta báo thù. mỗi mỗi báo thù mới vừa kết thúc, ca ca lại muốn tới báo thù, loại sự tình này ta nhưng không hy vọng phát sinh. ta tử lan thật là muốn đi cùng thiên địa nhị ma liều mạng, nhưng nghe xong mục nhược thân nói lúc sau liền từ bỏ cái này ý niệm. nếu nàng thật sự chết ở chỗ này, ca ca rất có khả năng sẽ tìm đến mục nhược thân đám người báo thù, sau đó liền sẽ đi lên cùng nàng tương đồng lộ. nàng đã chú ý bi kịch, không thể làm ca ca lại bi kịch, chính là hiện tại nàng có thể làm cái gì? ta mặc kệ ngươi chết như thế nào, chết ở nơi nào, tóm lại không thể chết được ở trước mặt ta, không thể chết được ở ma thành địa bàn. ta đã biết. tử lan lạnh lùng trở về một câu, không nghĩ nói thêm nữa, xoay người phải rời khỏi. thiên địa nhị ma không cho, duột ra tay ngăn trở, cũng tính toán đem tử lan giết chết. đã có thể ở ngay lúc này, mục nương hân lớn tiếng nói, đại gia đem trong tay bổi ma tán đều xái đi ra ngoài, ta lại làm ra một trận gió. cái gì thiên ma, mà ma, khẳng định xong đời. diêm lệ hành, hắc ưng cùng tứ đại hộ pháp đều không rõ mục nương hân đang nói cái gì, nhưng bọn hắn rất có nét mực, phối hợp mục nương hân nói đi làm, học năng nắm lấy nắm tay, làm ra một bộ muốn xái đổ vận động tác, đuổi ma tán, không tốt, đi mau. Thiên Ma sợ cực kỳ kia đổi ma tán, cái gì đều không dèn lo, chạy nhanh trốn mất. Ma Ma cũng đi theo lưu, đương nhiên muốn lưu, không lưu nói liền sẽ bị đổi ma tán ăn mòn đến liền cha đều không giữ thừa. Ai nói bọn họ ma không sinh bất tử bất diệt, bọn họ rất sợ đổi ma tán. Liên bởi vì đổi ma tán là ma khắc tinh, cho nên ma quân năm đó mới đem đổi ma nhất tộc toàn bộ tiêu diệt. Thiên Ma, mà Ma Ma đảo tẩu lúc sau, một diêm thành trên không hắc khí chậm rãi tiêu tán, khôi phục ngày thường, nhưng trong thành cũng đã hoàn toàn thay đổi, đã chết thật nhiều người, cũng có thật nhiều người đảo tẩu. Một nhược hân nhìn những cái đó chết đi người, ở trong lòng vì bọn họ ai điếu, bất đắc dĩ tức giận, năng đã tận lực, thật sự tận lực. Tử Lan không có đi, giờ khắc này cảm giác chính mình giống như là một cái không nhà để về người, tựa hồ tồn tại đối nàng mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Như vậy tồn tại căn bản là không có ý nghĩa, một người chính là nàng cư nhiên vì tồn tại giúp Ma Quân làm như vậy nhiều chuyện, hơn nữa tới rồi cuối cùng còn phải bị Ma Quân cầm đi đường phá hôi, trong thiên hạ còn có so nàng càng buồn cười người sao? Tử Lan, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Một nhược hân nhìn Tử Lan, đối nàng có một loại thực phức tạp cảm giác, tuy rằng sinh nàng khí, khí nàng giúp Ma Quân phá phòng, nhưng hiện tại lại cảm thấy nàng thực đáng thương. Khó trách sẽ có người đáng thương tất có chỗ đáng giận nói như vậy, hiện giờ nàng cuối cùng là chân chính lãnh hội đến trong đó hàng nghĩa ta muốn đi tìm ca ca, liền như ngươi nói, cho dù chết cũng không thể chết ở ngươi trước mặt, càng không thể chết ở ma thành địa bàn thượng. nếu không ca ca rất có khả năng vì thay ta báo thù đi lên tương đồng lộ. giống loại này tuyệt lộ, ta một người đi liền hảo, không cần làm những người khác lại đi một lần. Hắc Hưng, ngươi cũng không có cô phụ ta tỉnh, là ta cô phụ ngươi, cho nên ta không có tư cách trách cứ ngươi. ta hy vọng ngươi có thể tìm được một cái so với ta càng tốt nữ nhân, cho ngươi cả đời hạnh phúc. Tử Lan đưa lưng về phía mọi người, không muốn làm người thấy nàng rơi lệ bộ dáng. kỳ thật ngươi không cần như thế. Hưng không biết nói cái gì mới hảo, cảm thấy Tử Lan này vừa đi khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ Ma Quân sẽ không bỏ qua nàng, nhưng lại không thể mở miệng lưu lại nàng. Từ Lan chợa Ma Quân phá phong, Ma Thành rất nhiều người đều đối nàng hận thấu xương, nếu hiện tại làm nàng lưu tại Ma Thành, chỉ sợ thực dẫn phát rất nhiều sự tình, hơn nữa Ma Thành cũng không phải hắn định đoạt, này còn muốn xem phu nhân có đồng ý hay không. Liên tính phu nhân đồng dạng, tam đại trưởng lão đâu? Ma ảnh phu nhân đâu? Ta đã mất đi các ngươi, không nghĩ lại đi mất đi cả ca. Ta phải đi về thế ca ca giải trừ phong ấn, cho nên, đại gia bảo trọng đi. Ma Quân phong ấn kỳ thật cũng không có hoàn toàn bài trừ, hắn là dùng một loại đặc biệt phương pháp mới trước tiên phá phong, nhưng loại này phương pháp sẽ đối hắn tạo thành rất lớn thương tổn, thậm chí là hôi phi diệt. Nếu các ngươi có thể ở 7 ngày trong vòng đem hắn phong ấn, hắn nhẹ thì sẽ đã chịu bị thương nặng, vô lực đả thương người, nặng thì đó là hôi phi yên diệt. Hiện giờ đã qua đi một ngày, còn dư lại 7 ngày. 7 ngày thời gian là các ngươi cuối cùng cơ hội, nếu là 7 ngày lúc sau còn vô pháp phong ấn Ma quân, như vậy hắn đem thành công bài trừ phong ấn, Ma vương liền không khả năng lại trở về. Phong ấn Ma quân biện pháp vẫn là tề tự ngũ linh, kết hợp năm đại thần thú chi lực. Ta có thể giúp các ngươi liền nhiều như vậy, hy vọng các ngươi bảo trọng. Từ Lan tựa hồ có tiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói, một người rời đi. Kỳ thật nàng trong khoảng thời gian này có thể nhìn thấy hắn, nhưng nàng lại không có thấy, liền sợ được đến giống hôm nay như vậy kết quả. Thật kỳ thật cũng có thể chống đỡ một người sống sót, nếu liền hận đều không có, tồn tại thật sự cảm thấy thực không ý nghĩa, tựa như nàng như bây giờ. Hạ Hưng những lời này đó, chân chân chính chính mà làm nàng cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ như vậy kết quả đối nàng tới nói là tốt nhất kết quả đi. Chương 583 đội ma nhất tộc, Tử Lan đi rồi, tất cả mọi người nhìn nàng rời đi bóng dáng, chậm rãi biến mất ở phía trước. Mục Nhược Hân bắt tay đáp ở Hạ Hưng trên vai, thâm trầm hỏi hắn một câu, ngươi cứ như vậy làm nàng đi rồi sao? Đây là chúng ta tất nhiên kết quả. nghiêm túc đến, tuy rằng đối cảm tình này cảm thấy hận, nhưng hắn đã tiếp thu hiện thực. Vừa rồi cùng Tử Lan nói những lời này đó, tuy rằng thực đã thương người, nhưng tất cả đều là hắn lời từ lấy lòng. Hán thích Tử Lan là ôn nhu như nước, trắng tinh như nguyệt, thuần tịnh như tờ giấy, nhưng này đó tính chất đặc biệt Tử Lan đều không có. Hán thích cũng theo này đó tính chất đặc biệt biến mất mà chậm rãi biến đạo. Hơn nữa ma quân phá phong sự. Nói ngắn lại, Hán cùng Tử Lan không hề có bất luận cái gì khả năng. Đây là chính ngươi lựa chọn, ta tôn trọng ngươi. Bất quá Tử Lan kỳ thật thật sự rất đáng thương, vận mệnh của nàng vốn không nên như thế, chính là sai liền sai ở nàng ca ca xuất hiện. Sở Thanh Phong nếu thật sự yêu thương chính mình muội muội, liền không nên đem Tử Lan kéo vào này hắc vực sâu bên trong. Bất quá Sở Thanh Phong muốn dị chính là như vậy một người, làm chuyện gì đều không trải qua đại não, hại người rất nặng. Tử Lan chính là bị Sở Thanh Phong cấp hại thảm. Sở Thanh Phong không có nhận cái này muội muội thời điểm, tử Lan hào hào, nhận cái muội muội, kết quả hủy hoại nàng cả đời. Hắn hiện tại đối Sở Thanh Phong hận ý cường đại tới rồi đỉnh núi, hắn không thể đem Sở Thanh Phong bắt được tới bầm Thầy Vân Đoạn. Rõ ràng Ma Quân đã sớm có thể phong ấn, liền bởi vì Sở Thanh Phong không chịu ra tới, kết quả làm Ma Quân phá phong. Từ nhận thức Sở Thanh Phong đến bây giờ, hắn còn không có phát hiện Sở Thanh Phong có đã làm một kiện làm nhân tâm tình sảng khoái sự. Hiện tại không phải để ý tới này đó đoán thời điểm, vẫn là nghĩ cách cứu A Hoành đi. Tử Lan vừa rồi lời nói các ngươi đều nghe được, chúng ta hiện tại chỉ còn lại có 6 ngày thời gian, 6 ngày trong vòng nhất định phải đem Ma Quân phong ấn, nếu không A Hoành liền vĩnh viễn không về được. Nếu chúng ta có thể ở 6 ngày trong vòng phong ấn Ma quân, Ma quân rất có khả năng sẽ hôi phi liên diệt. Mục Nhật Hân cũng tưởng hảo hảo xử lý này đó ân ân đoán đoán, nhưng hiện tại không phải thời điểm, cũng không thời gian kia. 6 ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, muốn ở 6 ngày trong vòng phong ấn Ma quân, tuyệt phi chuyện là dễ. Đúng vậy, chúng ta nếu muốn biện pháp ở 6 ngày trong vòng phong ấn Ma quân, chuyện khác tạm thời phóng tới một bên. Không sai, phong ấn Ma quân, cứu chủ thượng quan trọng. Chính là chúng ta nên như thế nào phong ấn Ma quân đâu? Gom đủ ngũ linh chi lực, kết hợp năm đại thần thú. Phía trước không có sở thanh phong, chúng ta bên này cũng chỉ có tứ linh, hiện giờ chủ thượng bị Ma quân khống chế, này cường kim chi linh còn có thể hay không tính ở bên trong? Nếu không tính nói, chúng ta đây hiện tại cũng chỉ có Tam Linh, giữ lại Hai Linh, chúng ta muốn từ nơi nào đi tìm? Nếu một Hai phải là chủ thượng cùng Sở Thanh Phong, này nhưng khó làm a." Phong hộ phát nói, bắt đầu vì Ngũ Linh sự phiền não. 6 ngày thời gian, muốn tìm được mặt khác Hai Linh, thật sự hà khó. Sở Thanh Phong bên kia tạm thời mặc kệ, chúng ta chưa tìm được Cường Kim Chi Linh." Hắc hung nói. "Nhưng chủ thượng chính là Cường Kim Chi Linh, chẳng lẽ chúng ta muốn đi tìm chủ thượng sao? Hiện giờ chủ thượng thân thể bị ma quân ba chiếm, liền tính tìm được hắn cũng vô dụng a." Lúc này, Ma Ảnh đi ra, nghe được đại gia nói chuyện, đột nhiên cắm thượng một câu, có lẽ Tiểu Dễ có thể thay thế mảnh nhị Cường Kim Chi Linh. "Tiểu Dễ?" "Đúng vậy, ta lần này trở về như thế nào chưa thấy được Tiểu Dễ." Mục Nhược Hân lúc này mới nhớ tới chính mình có cái tương lai muốn trở thành thiên hạ chí tôn nhi tử. Vừa nói đến giao dịch, đại gia liền đều đem đầu cấp thấp hẹn tới, không ai nguyện ý nói. Mặc anh bất đắc dĩ thở dài nói, ở ngươi cùng hành Nhi đi ra ngoài thời điểm, hắn cũng liền đi theo trộm trộm ra đi. Lần này không chỉ có mang lên không bỏ, ngay cả một vân tảng cũng cùng nhau mang đi. Hiện tại không biết đang ở chỗ nào. Tiểu tử này thật là không an phận, bên ngoài như vậy loạn, ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm hắn không cần chạy loạn, nhưng hắn liền cố tình muốn chạy, thật là làm người nhọc lòng. Ba ba, chiếu ngươi vừa rồi nói, tiểu dễ thật sự có thể thay thế a Hoàng Cường Kim Chi Linh sao? Hẳn là có thể. Tiểu Dễ Chiến Trán đã từng xuất hiện quá kia chốc khắc ấn, đó chính là Cường Kim Chi Linh tiêu chí, chỉ là hắn hiện tại thực lực còn nhỏ, đại gia cảm giác không ra. Việc này nói đến ta cũng không quá tin tưởng, Cường Kim Chi Linh chính là kim tộc linh hồn chi lực, ngàn năm có gặp, không thể tưởng được bọn họ phụ tử hai thế nhưng đồng thời có được, này có lẽ là trời cao cho chúng ta ban ân đi. Nói như vậy, chúng ta Phong ấn Ma quân hy vọng lại nhiều một phần, hiện tại chỉ cần tìm được Sở Thanh Phong là được. Chúng ta đây lập tức phân công nhau đi tìm Sở Thanh Phong, bất quá ở xuất phát phía trước ta phải vì đại gia chuẩn bị một thứ. Thứ gì? Đổi ma Tán đuổi ma tán là hỉ nộ ai nhạc cấp một được hơn, hơn nơi chỉ cho nàng một người, những người khác đều không có, thậm chí không biết việc này. Đây là vì cái gì đương một nhược hân nói đại gia cùng nhau xái đuổi ma tán thời điểm, mọi người đều không hiểu ra sao. Hiện giờ ma quân ở nhân giới hoành hành, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là ma vật, trên người không mang theo đuổi ma tán, một khi đi ra ngoài liền rất có khả năng không về được. Ma thành những người này thực lực đều không yếu, ở nhân giới không có mấy người có thể địch, nhưng ma tộc ngoại trừ, cho nên chỉ cần mang lên đuổi ma tán, hẳn là liền không có gì đại nguy hiểm. Một tới tìm hỉ nộ ai nhạc lấy ma tán, ai ngờ bọn họ thế nhưng nói không có, cái này làm cho nàng lòng nóng như lửa đốt. Thứ này các ngươi nếu có thể lấy đến ra tới, kia hẳn là biết chế tác phối phương đi. Yêu cầu cái gì tài liệu cùng ta nói, mẫu chốt là phải cho ta làm ra đổi ma tán tới. Hiện tại thứ này rất quan trọng. Đổi ma tán không phải dễ dàng như vậy là có thể chế tác đến ra tới, có chút tài liệu căn bản là tìm không thấy. Đúng vậy, từ đổi ma nhất tộc bị giết lúc sau, đổi ma tán phối phương có đi theo thất truyền. Phối phương ở chúng ta trong đầu, đảo không xem như thất truyền, chân chính giải quyết không được vấn đề là tài liệu. Đổi ma tán quan trọng nhất tài liệu chính là đổi ma thảo, chỉ có ở đổi ma nhất tộc mới có, cũng chỉ có nơi đó có thể loại đến ra tới. Thật lâu trước kia, đương ma quân lần đầu tiên xâm nhập nhân giới thời điểm, cảm giác được đổi ma tán đối ma tộc nguy hại, vì thế liền không tiếc huyết thẩy đại giới, trước diện đổi ma nhất tộc. Ma quân không chỉ có đem đuổi ma nhất tộc cấp diệt, còn đem có quan hệ với đuổi ma thư tịch toàn bộ tiêu hủy cùng với sở hữu đuổi ma thảo. Tóm lại có quan hệ với đuổi ma đồ vật. Hắn là một cái không lưu. Đúng vậy, nhớ tới khi đó đáng sợ trường hợp, ta đến bây giờ còn néo đem mồ hôi lạnh đâu. Các ngươi cùng đuổi ma nhất tộc là cái gì quan hệ? Các ngươi nên sẽ không chính là đuổi ma nhất tộc đi. Mục Nhược Hân từ hỉ nộ ai nhạc bốn người nói xôi thai ra điểm mây mối, sau đó ra lớn mật suy đoán. Tại đây phía trước, nàng cũng không biết hỉ nộ ai nhạc rốt cuộc là cái gì lai lịch, mà bọn họ cũng không muốn nói. Thường xuyên lấy lâu lắm, nhớ không được vì lấy cớ thoái thác qua đi. Kỳ thật cũng này cũng thực hợp tình hợp lý, bọn họ ở năng hậu chi cảnh bị lâu như vậy, sẽ quên trước kia sự cũng thực bình thường. Nha đầu, ngươi đoán đúng rồi, chúng ta chính là đuổi ma nhất tộc. Đúng vậy, chúng ta là đuổi ma nhất tộc duy nhất may mắn còn tồn tại xuống dưới chết cá nhân. Cùng với nói là người xấu sót, không bằng nói là đuổi ma nhất tộc mọi người dùng hết cho chúng ta đổi lấy một con đường sống. Ta còn nhớ rõ lúc ấy ma quân mang theo quần ma sát nhập đuổi ma nhất tộc trường hợp bên người người một khắc trước còn ở, ngay sau đó liền hôi phiên diệt, nhìn thân nhân một cái tiếp theo một cái chết ở ma tộc chảo hạn. Ta hận không thể xông lên đi, đem sở hữu ma tộc toàn bộ diệt cái sạch sẽ. Nhưng chúng ta lúc ấy không có năng lực này, nếu chúng ta xông lên đi, kết quả liền sẽ cùng tộc nhân khác giống nhau, chết ở những cái đó ma tộc hạn đuổi ma nhất tộc mọi người dùng chính mình sinh mệnh dùng nóng cháy máu tươi cho chúng ta phô ra một cái lộ làm chúng ta tránh được ma tộc tàn sát mà ở cơ duyên xảo hợp dưới chúng ta gặp mấy vạn năm khó gặp dị tượng kết quả liền không thể hiểu được cấp đưa vào năm màu chi cảnh ở năm màu chi cảnh chung chúng ta tuy rằng biến tưởng, nhưng lại quá không có bất luận cái gì ý nghĩa sinh hoạt thẳng đến ngươi xuất hiện chúng ta mới có thể trở lại nhân giới tuy rằng hỉ nộ ai nhạc nói được rất đơn giản đem thê thảm sự nói được nhẹ nhàng bất ngờ nhưng một nhiều thân nhìn ra được tới bọn họ ở nỗ lực che giấu trong lòng bí thống diệt tộc như vậy đại sự sở hữu thân nhân chết thảm ở trước mắt sao có thể dễ dàng quên được. Vừa nói khởi bi thảm truệ cũ, thì nội ai nhạc bốn người liền không có trước kia hi hi tiêu tiêu, mỗi người trên mặt đều treo vô tuyến thống khổ cùng phẫn hận. "Thực xin lỗi, cho các ngươi nhớ tới như vậy khổ sở truệ cũ. Nhưng ta hiện tại thật sự thực yêu cầu đuổi ma tán, các ngươi có thể hay không nghĩ cách cho ta lượm một chút? Hiện giờ cũng chỉ dư lại 6 ngày thời gian, chân chính tính xuống dưới có thể sử dụng căn bản không đủ 6 ngày. Coi như là ta cầu xin các ngươi, giúp ta nghĩ cách được không? Đây là cứu A Hoành duy nhất cơ hội, nếu bỏ lỡ cơ hội này, ta sẽ mất đi yêu nhất trợ phu, cầu xin các ngươi." Thì nội ai nhạc ở một lượt hơn như vậy khổ cầu hạ, cho dù lại khó bọn họ cũng sẽ nghĩ cách giúp nàng. Bốn người lẫn nhau nhìn nhau một hồi, sau đó bắt đầu thương lượng. Hiện tại chỉ có một biện pháp đúng vậy, đó là duy nhất biện pháp. tuy rằng có điểm nguy hiểm, nhưng vì nha đầu này, liền tính lại nguy hiểm cũng muốn thử một lần. cần thiết đến thử một lần. chúng chi ma quân cũng là chúng ta kẻ thù, chúng ta không thể vì mạng sống liền không báo thủ. đúng vậy, liệu mạng. các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? giống như nói được rất nghiêm trọng bộ dáng. ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể lấy ra đuổi ma tán, các ngươi nói như thế nào đến hình như là muốn chết muốn sống bộ dáng. mục nhược hân nghe xong hỉ nộ ai nhạc bốn người nói, cảm giác rất nghiêm trọng bộ dáng. tuy rằng nàng rất muốn cứu a huỳnh, nhưng nàng cũng không có nghĩ tới hy sinh ai, chẳng sợ người này lại nhỏ bé, nàng cũng chưa từng từng có ý nghĩ như vậy. ngươi biết đuổi ma nhất tộc vì sao là ma tộc khắc tinh sao? không biết ta trước nay liền không nghe nói qua trên đời có đổi ma nhất tộc, nếu không phải hôm nay từ thiên địa nhị ma trong miệng nghe được, ta căn bản là sẽ không hỏi các ngươi. Thiên địa nhị ma nói ma quân lúc ấy đã đem đổi ma nhất tộc giết hết, từ đó về sau, khả năng thế gian liền không còn có đổi ma nhất tộc tung tích, dần ra thế nhân liền dần dần quên mất đi. này đó chuyện xưa chúng ta về sau lại nói, hiện tại thời gian cấp bách, còn thỉnh bốn vị tiền bối ra tay tương trợ. bất quá ta không hy vọng là lấy mệnh đổi mệnh phương thức, nếu một hai phải phương thức này không thể, vậy dùng ta mệnh đi đổi. nha đầu nốc, không người nói được như vậy nghiêm trọng. đổi ma nhất tộc sở dĩ có thể đổi ma, không phải bởi vì chúng ta có đổi ma tán, không phải bởi vì đổi ma tán, đó là bởi vì cái gì? Bởi vì chúng ta huyết, sinh ra đã có sắn liền có chứa khắc ma tác dụng, ở không có đuổi ma tán dưới tình huống, dùng chúng ta huyết cũng là có thể. Ta còn tưởng rằng là cái gì thiên đại sự đâu, Nguyên Lai chỉ cần huyết liền có thể giải quyết ta. Sớm nói sao? Các ngươi bốn cái không ai dám ra một chút huyết, ta sẽ làm phòng bếp mỗi ngày đều cho các ngươi chuẩn bị vô số ăn ngon, lấy mau chóng giúp các ngươi đem mất đi huyết cấp bổ trở về. Nhanh lên nhanh lên, đem các ngươi huyết lấy điểm ra tới. Mục Nhược Hân lời nói còn chưa nói xong cũng đã chuẩn bị tốt các loại cái chai chờ lấy huyết. Thì ai nhạc vừa rồi vẫn là bi thương khổ sở bộ dáng, vừa nói đến muốn huyết, lập tức khôi phục lão đồng diện mạo, tuy rằng vẫn là khổ một khuôn mặt, nhưng cũng không phải chân chính thương tâm khổ sở, mà là đang đau lòng chính mình huyết. Một nha đầu, chúng ta sống đến tuổi này, trên người huyết có thể so ngươi cái kia linh đan rượu dược muốn đáng giá đến nhiều, nói chúng ta huyết giá trị liên thành cũng không ngoài quá. Hơn nữa phải đối phó thiên ma địa ma loại này cấp bậc ma, phải dùng huyết rất nhiều, một cái không cẩn thận, chúng ta liền sẽ đổ máu quá nhiều mà chết. Nếu là phải đối phó ma quân, chúng ta bốn người thêm lên huyết chỉ sợ đều không đủ. Muốn như vậy nhiều a. Ngươi nghĩ sao? Bất quá vì nha đầu ngươi, cũng vì cấp bậc ma nhất tộc báo thủ, liền tính hy sinh chúng ta một cái, chúng ta cũng muốn giúp ngươi đem ma quân cấp ấn trụ. Không sai, dù sao chúng ta cũng sống lâu như vậy, đã sớm sống đủ, có thể vì đổi ma nhất tộc báo thủ, cho dù chết cũng là đáng giá. Đúng vậy, chúng ta phải vì đổi ma nhất tộc báo thủ. Nhất định phải báo thủ này. Mục Nhược Hân nhìn hỉ nộ ai nhạc mỗi người đều một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, nói: "Các ngươi đừng có chết hay không, ta nhưng không nghĩ các ngươi buồn cái quả rớt. Các ngươi hết ta sẽ có trợ mừng, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi mất máu quá nhiều mà chết, hơn nữa ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị tốt nhiều bộ huyết đồ vật. Đến đây đi, đem các ngươi hết trang đến cái này cái chai, làm đại ra mỗi người đều mang một chút ở trên người. Đương nhiên, trong vòng một ngày không có khả năng muốn các ngươi lưu như vậy nhiều hết, hôm nay liền trước lộng này mới bình đi. Này mới bình là làm hắc ứng bọn họ mang đi ra ngoài, hiện tại liền chuẩn bị muốn xuất phát, các ngươi chạy nhanh." "Đúng rồi, về đời Ma Tán phương, các ngươi viết xuống tới ta, ta nhìn xem có thể hay không tìm đủ tài liệu." Thì Nội Ai Nhạc khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn là cam tâm tình nguyện dâng ra chính mình máu tươi, không có bất luận cái gì câu quán hận. Nếu chỉ là ra một chút huyết là có thể vì đổi mai nhất tộc báo thù, đó là đáng giá. Một nhược Hân đem Hỉ Nội Ai Nhạc huyết phân phát đi xuống, bởi vì số lượng không nhiều lắm, cho nên chỉ cho chuẩn bị muốn đi ra ngoài tìm kiếm Diêm Dịch người, còn đem Bạch Hổ Triệu hồi ra tới, làm Bạch Hổ cùng đi. Lần này phụ trách đi ra ngoài tìm người chính là Hắc Ưng cùng Tứ Đại Hộ Pháp, Hắc Ưng cùng Bạch Hổ một đội, Tứ Đại Hộ Pháp cùng Ali, tinh nhân một đội, hai đội người đồng thời xuất phát. Tuy rằng nói là đi tìm Diêm Dịch, nhưng một nhược Hân thật ở ý đồ là tìm được Sở Thanh Phong. Tìm tiểu dễ không khó, tiểu gia hỏa này đến địa phương nào đều sẽ cho nàng lưu một chút manh mối, cho nên tìm được hắn là thực dễ dàng sự khó tìm chính là sợ thanh phong ở thủy tộc phát sinh như vậy lại sự không biết hắn này sẽ lại chạy nơi nào trốn đi đồ vật đều mang sao. nhớ kỹ đối tới địch nhân không cần nghênh chiến càng không cần tham chiến có thể tránh đi liền tránh đi tránh không khỏi nói liền nghĩ cách chạy nếu cái chai huyết dùng xong lúc sau lập tức liền chạy về ma thành không thể ở bên ngoài lưu lại ta đã cùng trăm bạch hổ cùng ali nói qua chúng nó sẽ nghe theo các ngươi mệnh lệnh hơn nữa là còn ở các ngươi trên người làm pháp chỉ cần xảy ra chuyện hoặc là tìm được rồi người ta đều có thể cảm ứng được đến cũng lập tức chạy đến giống bạch hổ có điểm không quá tình nguyện đi theo hắn càng không tình nguyện nghe mệnh lệnh của hắn nhưng đây là chủ nhân mệnh lệnh nó không thể không nghe tuy nhiên kêu nó đường đường thần thú nghe một người mệnh lệnh này quả thực chính là đối nó vũ đủ bất quá hiện tại ngoại lệ ali tắc bằng không nó thực không nghĩ rời đi một đứa thân nhưng lại không thể không nghe lệnh dù sao là ở thế chủ nhân làm việc coi như là đi ra ngoài một chuyến hảo vương tinh nhân không có gì ý kiến hết thảy đều nghe theo chủ nhân an bài chỉ cần có thể vi chủ nhân làm việc cái gì cũng tốt chẳng qua là đi ra ngoài một chuyến lại không phải vĩnh viễn không trở lại không có gì lê vớm cứ như vậy hưng cùng bạch hổ từ một phương hướng xuất phát tứ hộ pháp cùng ali vương tinh nhân từ một cái khác phương hướng xuất phát đi tìm sở thanh phong một một mình một người cũng hướng một cái khác phương hướng tìm tam đội nhân mã chỉ vì mau chóng tìm được sở thanh phong Vì thật loại này biện pháp cũng không có bao lớn tác dụng, nhưng hiện tại là duy nhất biện pháp. Sở Thanh Phong hành tung mơ hồ không chừng, lại không có cố định nơi, trừ phi chính hắn tới tìm ngươi, nếu không ngươi muốn tìm đến hắn là một kiện rất khó sự, cho nên chỉ có thể dùng loại này biện rộng tìm kim phương pháp đi tìm. Biện rộng tìm kim, có thể vớt đến sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng, trừ phi này căn châm chính mình lội tới tìm ngươi. Bất quá một nực hơn loại này, biện pháp cũng không phải không có bất luận cái gì lý do. Lấy nàng đối Sở Thanh Phong hiểu biết, tuy rằng hắn hành tung mơ hồ không chừng, nhưng đối bên ngoài sự lại rõ như lòng bàn tay, nếu nàng chiên tìm hắn, chỉ cần hắn nguyện ý ra tới, vậy nhất định ra tới, nếu hắn không muốn, liền tính ngươi đảo ba thước đất cũng tìm không thấy hắn. Biện pháp này thật sự hữu dụng sao? ta tổng cảm thấy nếu hân đã rối loạn một tấc vung, mà ảnh nhìn một lượt hân đi xa bóng dáng, các loại lo lắng. Trời đất bao la, tìm một người chẳng lẽ không phải chuyện dễ, không chi chỉ là bọn hắn vài người đi tìm mà thôi. Hiện tại loại này thời điểm, vô luận như thế nào chúng ta đều phải tin tưởng nếu hân. Hiện giờ nàng là ma thành duy nhất cây trụ, nếu chúng ta liền nàng đều không tin, kia còn có thể tin tưởng ai? Tuy rằng hỉ nộ ai nhạc kia bốn vị tiền bối cao thâm khó đoán, nhưng ta tổng cảm thấy không quá đáng tin cậy. Bảo Vũ thấp giọng nói, cho dù hỉ nộ ai nhạc bốn người không ở chàng, hắn cũng tận lực đem thanh âm để thấp. Này không phải cái gì dễ nghe lời nói, vạn nhất bị người nghe qua, kia nhiều không tốt. Không cần nói vậy, ma thành còn phải dựa bọn họ bốn cái tới thủ. Thông chi bốn vị tiền bối cùng nếu hơn là cốt tức, chúng ta liền tính không tin bọn họ, tổng nên tin tưởng nếu hơn đi. Lời này là ngươi vừa rồi nói, hiện tại chúng ta phải tin tưởng nếu hơn. Mạc Ảnh cũng biết trong đó lợi hại quan hệ, tuy rằng Bảo Khôn Vũ hạ giọng, nhưng nàng vẫn là nói hắn hai câu. "Là là là, tin tưởng nếu hơn. Hy vọng ông trời có thể phù hộ này, đó hài tử vượt qua khó trách. Bọn họ có thể đi đến hôm nay thật sự không dễ dàng, trời xanh liền nhiều chiếu cố một chút bọn họ đi. Ông trời sẽ phù hộ bọn họ." Thì nội ai nhạc tuy rằng không ở hiện trường, nhưng Mạc Ảnh cùng Bảo Khôn Vũ lời nói bọn họ đều nghe thấy được. Tuy rằng bọn họ mặt ngoài hi hi ha ha, không câu nệ tiểu tiết, còn lôi thôi lế tiết, kỳ thật thực để ý người khác đối bọn họ ánh mắt liên bởi vì bọn họ quá mức để ý ánh mắt, cho nên từ năm màu chi cảnh trở lại nhân giới thời điểm mới cảm thấy đến nơi nào đều không thoải mái. giống như cái này địa phương ra một nha đầu cùng tiểu dễ, cũng chỉ có cái kia ma vương tương đối tin tưởng chúng ta, những người khác không đáng tin vậy a? ngươi hiện tại mới biết được à? ta đã sớm cảm giác được, nếu không phải bởi vì một nha đầu cùng tiểu dễ, ta mới sẽ không ở cái này địa phương quỷ quái đại lâu như vậy. thiên hạ mỹ thực nơi nơi đều có, bằng chúng ta bản lĩnh còn sợ lộng không đến mi thực? nói được không sai? chúng ta chính là xem ở một nha đầu cùng tiểu dễ trên mặt mới đến nơi này giúp bọn hắn giữ nhà, những người này còn tưởng rằng chúng ta là ăn không đâu. Hảo hảo, các ngươi đều nói ít đi một câu. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, triệu điểm bị khuất không có gì, mấu chốt là một nha đầu cùng hắn kia ma vương có thể bình an không có việc gì. Chờ bọn họ đều không có việc gì, ta lại rời đi. Nơi nào tiêu giao ta đi nơi nào. Hảo, liền như vậy vui sướng quyết định. Bất quá chúng ta hiện tại là cần thiết lưu lại, liền tính không vì một nha đầu, vì đổi ma nhất tộc, chúng ta cũng đến làm điểm sự. Nếu không như thế nào không làm thất vọng những cái đó cho chúng ta hy sinh thộc nhân. Tưởng tượng đến đổi ma nhất tộc, thì nỗ ai nhạc bốn người liền lập tức lâm vào thống khổ bên trong lúc trước bọn họ vừa đến năng màu chi cảnh thời điểm, không có biện pháp quyên diệt tộc đại thủ, chính là mặc kệ bọn họ như thế nào nỗ lực, tưởng hết biện pháp đều không rời đi năng màu chi cảnh. Qua không biết bao lâu, chậm rãi bọn họ cảm thấy mệt mỏi, bắt đầu điên điên khùng khùng sinh hoạt, thậm chí liền tên của mình đều đã quên. tên chẳng qua là cái xương hô mà thôi, quên mất lại liền lấy một cái, nhưng diệt tộc chi thủ, bọn họ vĩnh viễn đều quên không được. lần này đi tìm sở thanh phong, viêm liệt hỏa cùng hà tịch cũng không có đi. hà tịch muốn đi, nhưng viêm liệt hỏa không cho. viêm KK, chúng ta hiện tại không nên chỉ lo chính mình, nếu tỷ tỷ một người, như thế nào có thể vội đến lại đây? ngươi một cái bụng to, liền sắp sinh, đi theo đi không chỉ có giúp không được gì, còn sẽ liên lụy nàng. Mục nhược thân lần này không mang ngươi đi, chính là bởi vì sợ ngươi liên lụy. Ngươi a, thanh tản ổn định mà đãi ở chỗ này, chờ sinh hải tử, chuyện khác không cần lo cho. Chính là, đừng chính là tới chính là đi, ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta xi khí. Nga. Hạ Tịch không có nói thêm nữa, ngoan ngoãn mà đợi, nhưng trong lòng kỳ thật thực lo lắng. Ma quân phá phong, thiên hạ đại loạn, nàng chức trách chính là phong ấn ma quân, nhưng hôm nay lại chỉ có thể hảo hảo đợi, cái gì đều không thể làm, cái này tiêu nàng trong lòng như thế nào có thể không có trở lại? Bất quá này cũng không thể quặn nàng, nàng đến cái mục to, thật sự không có biện pháp a. Đối với Hạ Tịch, kỳ thật đại gia cũng không có tưởng quá nhiều, là nàng chính mình suy nghĩ nhiều, ai sẽ muốn một cái sắp lâm buồn thai phụ làm việc đâu. Mộc Nhược Hân liền tính lại số rụt cứu Diêm Lịch hành cung sẽ không không mang những người khác cái mạng, điểm này lương tâm nàng vẫn phải có, cho nên lúc này đây không có mang Hà Tịch đi ra ngoài, vì bảo đảm những người khác an toàn, còn đem hộ, Ali, gồm tinh nhân cấp phái ra đi, chính mình bên người cũng chỉ mang theo Hòa Phượng. Hòa Phượng hiện tại là tiểu bạch điệu bộ dáng, ở Mộc Nhược Hân trên đỉnh đầu bay tới bay lui, đem bốn phía nhìn chung quanh một lần, đem người chung quanh cùng vật đều thấy rõ ràng, sau đó liền bay trở về đến Mộc Nhược Hân trước mặt, đối nàng nói: "Chủ nhân, chủ nhân, không, không, có không có, nơi này một người đều không có." "Không có sao?" Mộc Nhược Hân có vẻ có điểm mất mát. Nàng chuyên môn hướng Sở Thanh Phong khả năng đi địa phương tìm, chính là đã tìm vài cái, vẫn là không có tìm được. "Không có không có, thật sự không có." nếu nơi này không có, chúng ta đây liền đi địa phương khác tìm đi. Thời gian không nhiều lắm, không thể trì hoãn lâu lắm. Hảo, hỏa phượng đang muốn biến thành, đột nhiên liền nghe được phía trước có nói chuyện thanh âm. Mục Nhược Hân cũng nghe tới rồi, đánh cái thủ thế, làm hỏa phượng đình chỉ biến thân. Sau đó nghe thanh âm tìm kiếm. ở trong rừng cây, có hai cái tiểu phu đang ở đấu tuổi, nhưng tựa hồ thực sợ hai bộ dáng, đem chém tới tuổi lửa qua loa buộc chặt liền vội vàng phải đi. Mục Nhược Hân đi lên trước, ngăn lại kia hai cái tiểu phu, còn chưa nói lời nói kia hai cái tiểu phu liền sợ tới mức đem tuổi lửa vứt bỏ, hoảng loạn chạy trốn. a, ăn người yêu quái tới ăn người yêu quái, nàng cái dạng này như là ăn người yêu quái sao? Mộc Nhược Hân tưởng lộng minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì thế dùng đằng chi đem kia hai cái đào tẩu tiểu phu chó chặt, không cho bọn họ chạy, sau đó đi đến bọn họ trước mặt, mềm nhẹ nói, các ngươi đừng sợ, ta không phải cái gì ăn người yêu quái, ta chỉ là tới nơi này tìm người. Ngươi, ngươi tự nhiên có thể khống chế loại đồ vật này, còn nói chính mình không phải yêu quái, ai tin? Cầu xin ngươi đừng ăn ta, ta thượng có lão, hạ có tiểu, trong nhà không thể không có ta à. Đừng ăn ta, đừng ăn ta. Đều nói ta không phải ăn người yêu quái, các ngươi như thế nào không tin đâu? Mộc Nhược Hân đem đằng chặt cột chân tay khai, không hề cột lấy kia hai người. Tiểu phu nhìn đến Mộc Nhược Hân thật sự đem bọn họ cắt thả, lúc này mới có điểm tin tưởng. Ngươi thật sự không phải ăn người yêu quái giống như không phải. nếu ta thật là ăn người yêu quái, còn lại ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện sao? Ui, các ngươi có hay không gặp qua một cái thích xuyên màu lam quần áo, thòi nhìn lanh lanh băng băng người. đại khái như vậy cao, bên người khả năng còn đi theo một cái xinh đẹp nữ tử. một nhược thân tưởng tiểu phu hỏi thăm sở thanh phong rơi xuống, vốn dĩ không ôm cái gì hy vọng, ai ngờ, ngươi nói người này ta ngày hôm qua giống như gặp qua, bất quá hiện tại hơn phân nửa đều làm yêu quái cấp ăn. đúng đúng đúng, ta cũng gặp qua, cùng hắn ở bên nhau còn có một nữ tử, nàng kia con hắn nơi nơi tìm y y sau lại nữ tử biết được trên núi có một vị thần y, vì thế liền con kia nam lên núi tới, lúc sau liền không có âm tín, đại khái là cho yêu quái cấp ăn đi các ngươi nhìn đến có phải hay không này hai cái? Mục Nhược Hân lấy ra Sở Thanh Phong cùng bọn nước bức họa làm tiểu phu người. Tiểu Phu liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Không sai, chính là bọn họ hai. Nơi này giống nhau sẽ không có người ngoài tới, cho nên chỉ cần có người ngoài đều phá lệ thấy được, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra được. Ân, hai người kia lên núi liền không có tin tức, nhất định là bị yêu quái cướp ăn. Yêu quái? Cái gì yêu quái? Còn có các ngươi nói trên núi có thần y lìa, rốt cuộc là cái gì thần y lìa? Mục Nhược Hân được đến Sở Thanh Phong tin tức, đặc biệt vui mừng. Tuy rằng còn có điểm khúc chết, nhưng nàng tin tưởng chính mình có thể giải quyết. Cô Nương có điều không biết, mười mấy năm trước, Trung quanh Sơn vốn là lối tuổi, hái thuốc hảo địa phương, chính là sau lại không biết như thế nào, tới một cái yêu quái, chuyên môn ăn người, thật nhiều lên núi lối tuổi, hái thuốc người cứ như vậy bị ăn luôn. Chúng ta cũng là không có cách nào mới mạo nguy hiểm lên núi, kiếm ít tiền dưỡng ra sống tạm, nhưng mỗi lần lên núi cũng không dám đại lâu lắm, cũng không dám đi được quá xa. Cô Nương, nơi này thật sự có yêu quái, ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi, miễn cho bị yêu quái cấp ăn. Chỉ cần các ngươi nói cho ta kia yêu quái ở tại cái nào địa phương, nay đó vàng chính là của các ngươi. Một nhược nhân lấy ra vàng, mua tin tức, Tiêu Phu nhìn đến vàng, lập tức một người đoán nhất định, sau đó còn cướp trả lời. Nàng đại khái liền ở tại phía trước không xa trên đỉnh núi, một đạo buổi tối sẽ có quỷ dị tiếng kêu truyền khắp toàn bộ núi rừng. Không chỉ có như thế, có đôi khi còn sẽ có bóng dáng bay tới bay lui, thực đáng sợ. Đúng lúc này, trong núi truyền đến một trận quỷ dị tiếng kêu. Cái này quỷ dị tiếng kêu đem hai cái tiểu phu cấp sợ tới mức lập tức đào tẩu, gì đều không nói. Uy, ta còn không có hỏi xong đâu. Các ngươi đừng đi a. Một người thân còn muốn hỏi, nhưng tiểu phu đã chạy xa, muốn hỏi cũng chưa phải hỏi. Không có biện pháp, giữ lại nàng chỉ có thể dựa vào chính mình đi lộng minh bạch. Chủ nhân chủ nhân, bên kia giống như cá nhân. Hoa phượng bay đến chỗ cao, thấy được một bóng người, vì thế liền trở về nói cho một người thân. Kiều Phượng, dẫn đường, ta đi xem rốt cuộc là người nào ở chỗ này giả thần giả quỷ hù dọa người. Là, ở bên này. Mục Nhược Hân ở Hỏa Phượng dẫn rất hạ, thực dễ dàng liền tới tới rồi cái kia có bóng người địa phương. Kỳ thật dọc theo đường đi căn bản là không dễ dàng như vậy, bởi vì nàng là vạn mục chi linh, không e ngại mang độc cỏ cây, càng không e ngại một linh, cho nên trung quanh độc hoa độc thảo độc mục cũng không dám đối nàng thế nào, đều ngoan ngoãn đợi bất động, lúc này mới làm nàng như vậy dễ dàng mà đi đến nơi này. Cái này là cái gì? Mục Nhược Hân trên mặt đất phát hiện một loại kỳ quái chất lỏng, như là thực đặc sẽ máu, nhưng lại giống như không phải, có điểm ghê tởm. Hảo sú, hảo sú, hảo sú. Sú sú. Hỏa Phượng dùng sức vô cánh, chỉ vì đem sú vị phi đi thứ này hình như là nôn mửa ra tới, là iPhone ở chỗ này đâu? chủ nhân, thứ này thật là quá xú, chúng ta nhanh lên đi thôi. tiểu phượng đừng áo, ta đang ở làm chính sự đâu. nga, một nhược thân có thể nhịn xuống cực xú vô cùng khí vị, dùng ngân châm tra xét một chút bên trong rốt cuộc là thứ gì? kết quả nguyên cây ngân châm đều biến đen. hảo cương độc tính, cư nhiên lập tức liền đem ngân châm cấp hoàn toàn lộ đen. này rốt cuộc là cái gì đâu? chủ nhân, nơi đó giống như có người. hỏa phượng lại phát hiện bóng người, nói cho một nhược thân. người nào? một nhược thân không giống vừa rồi như vậy tự mình đi một chuyến, mà là khống chế chúng quanh cây, cái kia tránh ở chỗ tối người cỏ cây ở một nhược hân không chế hạ, biến đại biến trường, đem tránh ở bụi cỏ chung người cấp của lấy. Nếu bị các ngươi phát hiện, ra đây liền ăn các ngươi. Một cái trường vô cùng kỳ quái người từ trong bụi cỏ xuyên ra tới, công kích một nhược thân. Người này trên tay, trên chân, trên mặt, trên đầu, cho dù là tóc đều có cây tối căn chi, này đó căn chi thật giống như là từ thân thể của nàng mọc ra tới giống nhau, có thể nói nàng căn bản là không phải một người, mà là một cây thực vật. Có lẽ chính là bởi vì nàng là một cây thực vật, cho nên một nhược hân không chế cỏ cây mới không có thể vây cô nàng. Nhưng mặc dù là như vậy, một thân cũng có thể rất dễ dàng đem cái này kỳ quái người đánh bại. Một đạo kim quang đánh ra đi liền đem cái kia kỳ quái người đánh ngã. A bị Kim Quang đánh tới lúc sau, cái kia kỳ quái người từ trên không té rất xuống dưới, mà bị Kim Quang đánh tới bộ vị vẫn luôn chảy ra nụng màu xanh lục chất lỏng, có điểm ghê tẩm, giống như là vừa rồi trên mặt đất nhìn đến cái loại này đồ vật. Nguyên lai loại này có chưa mấy liệt độc tính đồ vật là ngươi với ta, ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật? Quái vật, ha ha, ngươi nói ta là quái vật, quái vật kỳ quái người đột nhiên điên cuồng cười to, không để bụng trên người miệng vết thương đổ máu, cười xong lúc sau đung nhiên trở nên thực kích động, phẫn nộ quá, ngươi nói ta là quái vật, ta nói thật cho ngươi biết, ta là cá nhân, ta không phải quái vật. Thật xin lỗi, ta cũng không có chảo phúng ngươi ý tứ, nhất thời dùng từ không lo, còn thỉnh tha thứ. Xin hỏi ngươi là người nào? Mộc Nhược Hân vị chính mình lời nói xin lỗi, nàng là thật sự không có chảo phúng đối phương ý tứ. A Hoành vẫn luôn bị người cho rằng là quái vật, nàng biết cái loại cảm giác này có bao nhiêu khó chịu. Thế gian này có quá nhiều kỳ nhân kỳ lạ, cũng không thể bởi vì bọn họ quái liền không đem bọn họ đưa người xem đi. Ngươi, ngươi không sợ ta sao? Kỳ quái người bởi vì Mộc Nhược Hân xin lỗi thật giận mình, nhìn không tới Mộc Nhược Hân có chút sợ hãi, càng vị kinh ngạc. Nàng cái dạng này, mặc cho ai thấy được điều sợ, liền tính không sợ cũng coi nàng vì quái vật, dục xử lý cho sạch khoái, sẽ không theo nàng như vậy ôn tồn nói chuyện. Mười mấy năm, nàng rốt cuộc gặp được một cái chịu cùng nàng hảo hảo người nói chuyện. Ta vì cái gì muốn sợ ngươi? So ngươi càng kỳ quái người ta đều gặp qua, này không có gì để bủm. Thế gian việc lạ gì cũng có, không thể bởi vì ngươi chưa thấy qua liền đem đối phương đương quái vật đi. Ngươi chính là tiểu phu trong miệng theo như lời ăn người yêu cái sao? Chính là ta nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không như là sẽ ăn người, có thể hay không nói cho ta là chuyện như thế nào? Còn có, ngươi có hay không gặp qua người này? Một nhược hân một chút hỏi thật nhiều vấn đề, còn đem sợ thanh phong bức hỏa mở ra. Ngươi lập tức hỏi ta nhiều như vậy, ta nên như thế nào trả lời ngươi? Người nam nhân này ta đã thấy, nhưng hắn đã đi rồi. Vừa nói đến nam nhân, cái này kỳ quái nhân khẩu khí liền thay đổi, tựa hồ rất thống hận nam nhân. Đi rồi, đi nơi nào? Ta như thế nào biết nam nhân tối đi nơi nào? Thiên hạ nam nhân đều đáng chết thực xin lỗi, là ta quá mức với vội vã tìm người, xem nhẹ ngươi cảm thụ. Ngươi tên là gì, vì cái gì ẩn thân với trong núi? Một nhược hân đem họa thu hảo tới, tạm thời không hỏi sở thanh phong sự. Hiện tại hỏi khẳng định không chiếm được hữu dụng tin tức, không bằng trước quan tâm quan tâm nhân ra đi. Nữ nhân này thoạt nhìn là cái người đáng thương. Ta kêu vũ tình vốn là một thanh lâu hoa khôi, khi đó muốn vì ta chụp thân nam tử nhiều không kể xiết, nhưng ta lại cố tình nhìn chúng hắn, một cái gia đạo sa sút, thì rất thư sinh. Nhưng cái này thư sinh lại cô phụ ta một mảnh chất tình, vì có thể cưới được phú quý nhân gia nữ nhi, thế nhưng cùng đối ta có điều miêu đồ người chợt vật vì tiêm, đồ đem ta đưa cho người khác làm vật. vật bởi vì ta không tử, người nọ liền bức ta ăn xong thật nhiều không biết là gì đó đã dược, kết quả ta liền thành dáng vẻ này. thiên hạ nam nhân đều đáng chết, mặt ngoài là một bộ, sau lưng lại là một bộ, vì danh cục lợi, có thể không chết thủ đoạn, ta hận thiên hạ nam nhân, ta hận. vũ tình thật giống như là gặp có thể tố khổ đối tượng, gắt không chờ nổi muốn đem trong lòng cổ, trong lòng áp lực phát tiết ra tới, quá đáng giận. người cùng ta nói những cái đó nam nhân túi là ai, ta báo thủ cho người. không cần, ta đã đưa bọn họ toàn bộ đều giải quyết, hơn nữa liền cha đều không dư thừa. nhưng cho dù như vậy, ta cũng không có biện pháp biến trở về người bình thường bộ dáng, chỉ có thể tránh ở núi sâu bên trong, quá không thể gặp quan nhật tử, sau lại còn bị người trở thành ăn người yêu cái. Những người đó đều không phải bị ta ăn luôn, mà là bị trên núi giã thú ăn luôn. Ông trời vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Vũ Tình cô nương, ngươi trước đừng thương tâm, có lẽ ta có thể trị hảo ngươi. Bất quá ta hiện tại có thực quan trọng sự muốn đi làm, thời gian không nhiều lắm, cho nên chuyện của ngươi chỉ có thể trễ chút lại nói. Nếu ngươi thật sự không có địa phương có thể đi, vậy đi Ma Thành, ta là Ma Thành nữ chủ nhân. Đây là tiến vào Ma Thành lệnh bài, cầm nó ngươi liền có thể đi vào. Ma Thành nữ chủ nhân, ngươi là một ân. Ngươi nhận tức ta. Thiên hạ ai không biết Ma Thành nữ chủ nhân? Không thể tưởng được ta thế, nhưng may mắn có thể nhìn thấy ngươi. Ân ân, thuyết minh chúng ta có duyên phận a trên người của người này đó bệnh trạng như là trúng độc chỉ cần đem độc giải hẳn là là có thể khôi phục. bất quá ngươi trúng độc quá sâu, muốn giải độc nói đến phí rất nhiều thời gian. ta hiện tại vội vã muốn đi tìm người, chính là tìm họa trung nam tử. ngươi có thể nói cho ta hắn đi nơi nào sao? mục nhược hân lại lần nữa đem bức họa mở ra, đem để tài chuyển tới mẫu chót tượng. nàng là rất muốn giúp vũ tình, nhưng hiện tại không có thời gian. hắn là cái gì của ngươi người, ngươi như vậy vội vã tìm hắn. nói thật cho ngươi biết, hắn này hôm qua còn khi dễ một cái nữ hải, sau đó liền đem nữ hải kia đem xuống, chính mình đi rồi. vũ tình không vui nói, nữ khí hướng vẫn như cũ tràn đầy đối nam nhân chán ghét. hắn khi dễ một cái nữ hải, lời này là có ý tứ gì? khi dễ đến cái dạng gì trình độ? đem người đều ăn sạch sẽ, nguy nói là cái dạng gì trình độ, cụ thể tình huống ta cũng không rõ lắm, chỉ biết kia nữ mang theo cái này nam lên núi tìm cái gì thần y liệt, kết quả thần y liệt cho dược, lúc sau kia nữ liền mang cái này nam ở phụ cận sơn đột qua, sáng sớm hôm sau, kia nam liền chính mình đi rồi, căn bản mặc kệ cái kia nữ, năm đều là bại hoại, nhân tra tất cả đều đáng chết, này trên núi căn bản là không có gì thần y liệt, có chỉ là một cái thích nghiên cứu độc dược độc sư, kia hắn rốt cuộc đi nơi nào, một nhược thân hiện tại không quan tâm này đó, chỉ muốn biết sở thanh phong hướng đi, cứu a hoàng quan trọng a, mắt khắc nàng không có thời gian đi quản, cũng không nghĩ quản, không liên quan chính mình sự nàng làm gì muốn xem bảo, nàng lại không phải nhàn đến không có việc gì làm hình như là hướng bên kia đi, thoạt nhìn không rất cao hướng bộ dáng, tức giận phi thường. này nam nhân thật là, đều đem nhân gia cô nương trong sạch làm hỏng, hắn cư nhiên còn xin khí, nên tức giận là người ta cô nương mới đúng đi. hơn nữa vũ tình vẫn là lại nhảy mắng, nhưng Mộc lược Hân nhưng không có lưu lại nghe nàng mắng, biết được sở thanh phong rời đi phương hướng, lập tức đuổi theo. vũ tình thấy Mộc lược Hân chạy, chạy nhanh hỏi rõ ràng, phu nhân, ta có phải hay không thật sự có thể đi ma thành a? nàng vốn tưởng rằng chính mình cả đời cứ như vậy, không thể tưởng được thế nhưng gặp được ma thành phu nhân, này có lẽ là trời cao đối nàng chiếu cố đi. ngươi cứ việc đi ma thành đó là, mấy ngày nay ta có chuyện quan trọng với nội, vội xong lại giúp ngươi giải độc. Mộc Nhược Hân ở nơi xa ném xuống một câu, sau đó bay lên hỏa phượng núi, bay đi. Vũ Tỉnh vừa mới bắt đầu còn chưa tin chính mình thật sự gặp ma thành phu nhân, thẳng đến thấy một hỏa phượng hoàng nàng mới tin tưởng. Cuối cùng là có địa phương có thể đi. Không bao lâu, bọn nước liền từ núi rừng thân ở đi ra, bộ dáng nhìn dáng vẻ thực mỏi mệt, quê và hiểu sỉu, vẻ mặt yêu thương, nhìn thấy Vũ Tỉnh coi như không thấy được, từ nàng trước mặt đi qua đi. Uy, ngươi đây là muốn đi đâu? Vũ Tỉnh hỏi, lời tuy nhiên nói được cứng ngạnh nhưng lại có chứa một chút quan tâm. Nữ nhân nên lẫn nhau quan tâm, nếu không liền sẽ bị nam nhân khi dễ. Đi ta nên đi địa phương, cảm ơn ngươi ngày hôm qua không có đối chúng ta xuống đây. Bọt nước đối Vũ tình hơi hơi cười khổ, sau đó lang thang không có mục tiêu đi phía trước đi. "Công tử, tái kiến, về sau ta sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt." "Trương 584 vậy miễn." Sở Thanh Phong một mình một người đứng ở cao cao đỉnh núi, nhìn xuống mênh mông vô bờ núi sông, giữa mày phiền muộn so phía trước càng sâu, lặng lặng mà đợi, trên người hắn lạnh băng so ngày thường mảnh liệt vài lần. "Tại sao lại như vậy? Vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này?" Sở Thanh Phong nhắm mắt lại, hồi tưởng đêm qua phát sinh sự, kia từng màn hình ảnh đi không được, hắn càng là tưởng quên liền càng quên không được. Hắn trong lòng chỉ có một người một người, tuyệt đối không thể đối mặt khác nữ tử làm ra bực này thân việc, nhưng đêm qua hắn lại đem bộc nước cấp ở bình thường dưới tình huống loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh nếu đã xảy ra kia trong đó tất có kỳ vạng bọn nước thích hắn cái này hắn có thể nhìn ra được tới hắn vốn tưởng rằng bọn nước là cái có nguyên tắc nữ tử không thể tưởng được thế nhưng sơn hắn bị thương thời điểm đối hắn hắn bị thương nhưng hiện tại thương thế lại đã mất trở ngại ai cho hắn chữa khỏi bọn nước sao sở thanh phong không muốn đi tưởng bọn nước thậm chí tính toán đem nàng hoàn toàn bên đến nôi đêm qua coi như là một giấc mộng hắn không phải cái loại này cổ hủ người có ra thị chi thân nhất định phải kết thành liên cảnh vô luận như thế nào hắn đều sẽ không theo không thích nữ nhân thành thân cho dù là gạo sống nấu thành cơm bọn nước nếu là muốn dùng phương thức này được đến hắn kia nàng liền sai rồi đó là liền ở sở thanh phong rối rắm không thôi thời điểm đột nhiên nhìn đến một hỏa phượng hoảng từ nơi xa bay qua ở không trung lưu lại một cái về lửa mà hỏa phượng trên lưng đứng một người đó là nếu hân nếu hân như thế nào lại ở chỗ này một nhược hân cảm giác được sở thanh phong lạnh băng hơi thở vì thế tìm tới quả nhiên thấy được sở thanh phong trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười nhưng nàng cũng không có biểu hiện thật sự rõ ràng từ hỏa phượng trên lưng phi xuống dưới thời điểm đứng ở sở thanh phong trước mặt vẫn như cũ vẫn là nghiêm túc bộ dáng giờ khắc này nàng cũng không biết nên nói cái gì hảo chẳng lẽ làm nàng ngay từ đầu liền đi thẳng vào vấn đề nói chuyện sao lấy tình huống hiện tại tới xem tựa hồ không quá thích hợp. Một nhược Hân không có đi thẳng vào vấn đề nói chuyện, nhưng sở thanh phong lại gọn gàng dứt bát hỏi. Ngươi tới tìm ta là vì phong ấn ma quân sự đi? Tuy rằng là dùng hỏi ngữ khí, nhưng nói ra nói lại như là khẳng định. Là. Tử Lan nói cho ta, ma quân lần này là mạnh mẽ phá phong, nếu chúng ta có thể ở bảy ngày trong vòng đem hắn phong ấn, thì hắn nhất định sẽ đã chịu bị thương nặng, thậm chí sẽ hôi phiên liệt, Nếu không hắn đem hoàn toàn phá phong, đến lúc đó nhân giới đem sinh linh đổ thán. Hiện tại đã qua đi 2 ngày, còn dư lại 5 ngày, hơn nữa các loại chuẩn bị công việc, nhiều nhất cũng chỉ dư lại ba ngày thời gian. Một nhược thân khẳng định trả lời, bất quá cũng không có trước cầu sở thanh phong tương trợ. Đến lúc đó ma vương liền chân chính rời đi người, đúng không? Sở Thanh Phong cười lạnh nói, tựa hồ thực ngóng trong ngày này đã đến. Một nhược thân đối Sở Thanh Phong như vậy phản ứng rất bất mãn, nhưng lại có cầu với hắn, đành phải nhịn xuống trong lòng bất mãn, tận lực hòa thanh hòa khí nói chuyện. Ta là không hy vọng hắn rời đi ta, cho nên mới sẽ tìm đến ngươi. Sở Thanh Phong, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng giúp ta phong ấn Ma Quân? Nếu ta không giúp đâu? Ngươi, ta vì cái gì muốn giúp các ngươi? ở hết trận thời điểm, ngươi có thể lựa chọn không ra tay cứu giúp, hiện giờ ta vì sao không thể khoanh tay đứng nhìn? ta cùng Ma Vương vẫn luôn như nước với lửa, hắn nóng trong ta chết, ta cũng nóng trong hắn vong. Chúng ta không thân chẳng quen, liền bằng hữu đều không tính là, thậm chí có thể nói là địch nhân. Ta không thể tưởng được bất luận cái gì lý do trợ giúp ngươi. Không cần cùng ta nói cái gì thiên hạ thương sinh, các ngươi đều đã từng không màng thiên hạ thương sinh, ta vì sao phải đi cố? Còn nữa, với ngươi trong lòng, ta chính là một cái ích kỷ người, như vậy ta hiện tại liền làm tốt cái này ích kỷ người, như vậy mới không làm thất vọng ích kỷ cái này tử. Sở Thanh Phong tấn nói giận dữ chi lời nói, hơn nữa nói được đúng lý hợp tình, còn đạo lý rõ ràng, làm một được hơn không nói gì phản bác. Ngươi, nàng sắc đã từng không màng thiên hạ thương sinh, liền tính là hiện tại nàng cũng không như thế nào bận tâm, sở dĩ một hai phải phong ấn ma quân, đó là vì nàng âu yếm Nàng sắc đã từng nói qua Sở Thanh Phong là ích kỷ người, nếu Sở Thanh Phong thật tính toán làm loại này loại người, kia nàng thật sự không lợi nào để nói nàng cung sở thanh phong quan hệ thật sự muốn phát triển đến loại tình trạng này sao? mục nhược hân nhớ tới hắc ưng đối nàng nói qua nói liền bởi vì nàng lúc trước biển chuyển chuyển cự tuyệt cùng với sau lại nhiều phiên tương trợ làm sở thanh phong đến bây giờ đối nàng còn chưa từ bỏ ý định làm nàng quá mức lòng tham nàng hy vọng có thể cùng sở thanh phong làm thực tốt bằng hữu tựa như lam chính tư như vậy lam chính tư có thể buông đối nàng cảm tình cũng không tỏ vẻ sở thanh phong cũng có thể không phải mỗi người tâm đều có thể rộng rãi buông hết thảy sở thanh phong đem mục nhược hân nói được không nói gì phản bác nhưng tâm lý lại không có một chút thống khoái cảm giác ngược lại cảm thấy thực lực thực bực rất khó chịu hắn thích nữ nhân hắn xin giúp đỡ nhưng hắn lại các loại tư nhân nguyên nhân cự tuyệt nàng này hẳn là lại cho nàng một cái không tốt ấn tượng đi. Như thế nào, ngươi không lời gì để nói sao? Ta đích xác không lời nào để nói. Thị Phi đúng sai ta cũng không nghĩ lại cùng ngươi tranh, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta phong ấn Ma Quân? Mục Nhược Hân hỏi lại, ngươi không phải nói Thủy Như Gương có thể thay thế được ta sao? Vì cái gì không đi tìm hắn? Ta thời gian không nhiều lắm, vạn nhất Thủy Như Gương không thể thay thế được ngươi, phong ấn Ma Quân thất bại, á hoành liền vĩnh viễn đều không về được, cái này hiểm ta không thể mạo. Sở Thanh Phong, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng giúp ta? Ngươi cho rằng ta sẽ đối chính mình địch nhân ra tay tương trợ sao? Trừ phi ngươi từ bỏ Ma Vương, từ nay về sau đi theo ta, ta có lẽ sẽ suy xét suy xét thứ hắn. Một nhược Hân nghe xong Sở Thanh Phong những lời này, trong lòng lửa giận rốt của khống chế không được, toàn bộ phát tiết ra tới, lớn tiếng mắng: "Sở Thanh Phong, ta cho rằng ngươi đã trải qua như vậy nhiều chuyện sẽ thay đổi, sẽ thành thủ, nhưng hiện giờ xem ra ngươi một chút cũng chưa biến, vẫn là giống như trước như vậy chẳng ghét. Lúc trước ngươi gặp được thời điểm khó khăn, A Hoành cũng nói qua sẽ không đối chính mình địch nhân ra tay tương trợ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là giúp ngươi. Nếu không phải A Hoành, ngươi sẽ dễ dàng như vậy thoát đi Diêm La Điện Tam mà không chế sao? Hiện giờ A Hoành gặp khó khăn, ngươi rõ ràng có năng lực cứu hắn, nhưng lại khoanh tay đứng nhìn, này có phải hay không vong ân phụ nghĩa?" Liên Nguyệt loại này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân cũng xứng cùng ta nói cảm tình, quả thực buồn cười. Ngươi Dù sao sự tình đã đến nước này, ta không có bao nhiêu thời gian cho ngươi háo. Nếu ngươi đưa ra vô lý yêu cầu mới bằng lòng giúp ta, vậy miễn, ta sẽ không đáp ứng. Ta thả rằng cùng Á hành cùng chết, cũng sẽ không chịu ngươi đi hiếp. Năm ngày lúc sau, ta liền bắt đầu phong ấn ma quân, nếu ngươi chịu tới tương trợ, ta nhất định vô cùng cảm kích, nếu không tới, ta đây liền cùng Á hành cùng chết. Lời nói đã đến nước này, nhiều lời vô ích, cáo tử. Một Nhược Hân Ký nói cho hết lời, sau đó liền thừa kỵ Hỏa Phượng rời đi. Nàng vốn dĩ tính toán nói khép nếp cầu sở Thanh Phong, chính là nghe sở Thanh Phong những cái đó nói, lửa giận liền không chế không được. Bất quá lấy nàng đối sở Thanh Phong hiểu biết, liền tính nàng nói khép nếp muốn nhờ, sở Thanh Phong cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng giúp bọn hắn phong ấn ma quân. Sở Thanh Phong người này chỉ làm đối chính mình có lợi sự, tốn công vô ích sự hắn là sẽ không làm. Không thể tưởng được nàng lãng phí một ngày thời gian được đến thế, nhưng là kết quả này, thật là làm giận. Sở Thanh Phong nhìn một nửa thân đi xa bóng dáng, trong lòng vạn phần náo não, cực kỳ hối hận. Hắn chỉ là tâm tình không tốt, cho nên nói chuyện thời điểm mới vọt một chút, không thể tưởng được kết quả sẽ như vậy nghiêm trọng. Hắn trước nay liền không có nghĩ tới không hỗ trợ, lại bởi vì không tốt với biểu đạt, lại đem sự tình cấp làm hư. Vì cái gì hắn liền không thể hảo hảo chế chính mình tuy hứng, vì cái gì hắn liền không thể hảo hảo làm chân thật chính mình. Lúc này, Từ Lan đột nhiên xuất hiện ở Sở Thanh Phong mặt sau, nói: "Ca ca, kỳ thật là tính toán giúp bọn hắn phong ma quân, đúng hay không?" Tử Lan sợ Thanh Phong nghe được Tử Lan thanh âm mới biết được nàng tới, xoay người trở về nhìn về phía nàng, phát hiện nàng tăng thương rất nhiều, khí sắc cũng không tốt, có một loại dầu hết đèn tắt chi tướng. Kaka, ta thấy đến Hắc Hưng, hắn cùng ta nói thật nhiều thật nhiều nói, thật nhiều thật nhiều sự. Ta không rõ, vì cái gì sự tình sẽ đi đến hôm nay này một bước. Hắc Hưng nói là ta thay đổi, ta trở nên không hề là hắn thích loại hình. Ta thật sự thay đổi sao? Tử Lan, ngươi làm sao vậy? Kaka, nếu lúc trước ta không có đi theo ngươi huyền linh giới, nếu ta vẫn luôn tin tưởng Ái chân Lý, có phải hay không liền sẽ không đi đến hôm nay này một bước? Tử Lan, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì sắc mặt như vậy khó coi. Sở Thanh Phong càng xem càng cảm thấy Tử Lan không thích hợp, phát hiện trên người nàng hắc khí đang từ từ tan đi, mà thân thể của nàng tựa hồ trở nên trong suốt, sắp biến mất. Tử Lan rốt cuộc chống đỡ không được, ngã xuống. Sở Thanh Phong xông lên trước, tiếp được Tử Lan ngã xuống thân thể, kinh hoàng không thôi. Tử Lan, thân thể của ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ta phản bội Ma quân, liền sắp hôi phiến liệt. Bởi vì muốn gặp ca ca cuối cùng một mặt, cho nên mới chống được hiện tại. Tại sao lại như vậy? Kỳ thật này cũng không có gì, ta đã sớm nên chết đi, và chi linh làm ta sống lâu một tháng, ta đã là kiếm được. ca ái một người kỳ thật có rất nhiều loại phương thức, không nhất định phải được đến hắn. Ngươi xem Lam chính Tư, hắn rõ ràng từ cái một được hân, nhưng lại có thể quý trọng phần cảm tình này, cùng một Nhật hân làm bằng hữu. Ai đến chỗ sâu trong kỳ thật là buông tay, đáng tiếc ta đến chết mới hiểu được. Có lẽ ngươi rất khó làm được đến buông tay, nhưng ta tin tưởng có một ngày ngươi sẽ làm được. Các ca, hảo hảo bảo trọng, về sau ta liền không thể ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi, hi vọng ngươi có thể. Trân trọng. Từ Lan lời nói còn chưa nói xong, thân thể đã hóa thành một trận hắc khí, tiêu tán với thiên địa chi gian. Tử Lan sợ thanh phong ngửa mặt lên trời hô to, "Bị vẫn không thôi." Hắn lại mất đi một người thân, vì cái gì hắn liền không thể có gái? Vì cái gì? Chương 585, cầm cơ tái hiện. Tử Lan hôi phi yên diệt, cái gì đều không có lưu lại, Sở Thanh Phong chỉ có thể cho nàng kiến một cái mộ trôn di vật, ngồi ở nàng trước mộ uống rượu, vừa uống chính là cả ngày. Duy nhất thân nhân cũng cách hắn mà đi, hắn đã hai bàn tay trắng, loại cảm giác này thật sự thật là khó chịu, đột nhiên không biết chính mình tồn tại rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ chỉ là mỗi ngày ăn ăn uống uống, một mình xem mặt trời mọc mặt trời là sao? Như vậy cách sống có gì ý nghĩa? Tử Lan, ngươi yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ đem ma quân phong ấn, không vì một được thần, càng không vì thiên hạ thương sinh, chỉ để lại ngươi báo thù. Ngươi cùng ta nói, ai đến chỗ sâu trong là buông tay, có lẽ là ta ai đến còn chưa đủ thâm, cho nên vô pháp tay. Nếu ai đến không đủ thâm, ta đây liền không tư cách cùng mà vương đoạt nếu hận. Nếu hận đã từng nói qua, cảm tình không phải dựa vào tới, mà nàng cũng không phải một kiện vật phẩm, nàng là một người, một cái có chính mình chủ quan ý kiến người. Chờ ta đem ma quân phân ấn, báo thủ cho ngươi lúc sau lại đến mời ngươi. Sở Thanh Phong đem mộ địa thượng tự từ từng bước từng bước xúc quá một bên, sau đó đem bầu rượu rượu uống một hơi cạn sạch, đứng dậy rời đi. Sở Thanh Phong đi rồi không lâu, bọn nước liền xuất hiện, đến Tử Lan trước mộ cho nàng dâng hương. Tử Lan cô nương, tuy rằng ngươi ta cũng không biết, nhưng ngươi là công tử muội muội, là thủy mộ Lan nữ nhi, coi như là ta nhân. Thực xin lỗi không có thể vì ngươi làm bất luận cái gì sự, từ đây cũng không thể lại vì công tử làm bất luận cái gì sự, ngươi hẳn là sẽ không trách ta đi. Bất quá ngươi yên tâm, công tử hiện tại thực hảo, thương thế đã bị độc thánh chữa khỏi, phong ấn cũng giải trừ, hơn nữa công lực tăng nhiều, lần này tiến đến phong ấn ma quân, định có thể thành công. Ta đã là công tử người, nhưng ta cũng không hy vọng xa vời có thể được đến công tử ái, càng không vọng tưởng cùng hắn bên nhau lâu dài, cũng không thể. Ta thân trung kỳ độc, có thể sống bao lâu không biết, nói không chừng ngày mai liền đã chết, cho nên ta không thể lại vì công tử làm bất luận cái gì sự. Tử Lan cô nương, khiến cho chúng ta cùng nhau chúc phúc công tử, nguyện hắn một đời bình an, hạnh phúc vui sướng. Ta đi rồi, chỉ sợ về sau không thể lại đến xem ngươi, bảo trọng. Bọn nước ở Tử Lan trước mộ nói chút lời nói, sau đó liền rời đi, núi sâu bên trong đi đến, biến mất ở dạp rừng cây bên trong bọt nước từ hoang dã nơi mà đến thế gian hiếm khi có người biết nàng tồn tại hiện giờ nàng đi rồi đi được nhẹ lặng lẽ thật giống như chưa bao giờ đã tới sở thanh phong hiện tại trong lòng tràn ngập thù hận không chỉ có là phải vì tử lan báo thù còn có thủy thiên sơn tuy rằng hắn không thừa nhận thủy thiên sơn cái này phụ thân nhưng huyết mạch tương liên lại là sự thật ma quân không chỉ có giết hắn duy nhất muội muội còn giết hắn thân sinh phụ thân như thế đại thủ, hắn có thể không báo liên bởi vì trong lòng tràn ngập thù hận sở thanh phong đã quên bọt nước nhân vật này gồm hôm qua hắn cũng cùng quên hiện giờ chỉ nghĩ báo thù ngày đó cùng Hưng, tứ đại hộ pháp cũng phân ba đường ra tới tìm sở thanh phong thuận tiện tìm xem diêm dịch nhưng sự tình cũng không phải như vậy thuận lợi Hưng tuy rằng có bạch hổ tương trợ, nhưng bạch hổ cũng không phải cam tâm tình nguyện nghe lệnh hắn, cho nên dọc theo đường đi chuyện phiền toái không ít. Cũng may chỉ là phiền toái nhỏ, không có ảnh hưởng đại cục. Nay không, bạch hổ đều không cam lòng chịu hắc hưng sử dụng, ăn vãn tại chỗ bất động. Bạch hổ, chúng ta đã lãng phí 2 ngày thời gian, không thể lại trì hoãn, chạy nhanh đi thôi. Hắc hưng ở bạch hổ mặt nói chuyện đến cẩn thận, liền sợ chọc giận này tôn đại thần. Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng chính hắn một người ra tới tìm đâu. Giống ngươi như vậy tìm, liền tính lại cho ngươi mười ngày cũng vô dụng. Phạm nhân chính là phạm nhân, lực lượng quá mức nhỏ bé, nếu không có trời cao chiếu cố, các ngươi đã sớm diệt sạch. Bạch Hổ chính là khinh thường nhỏ bé phàm nhân, trừ bỏ một nửa thân cùng diêm lịch hành ở ngoài, nó thật đúng là không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt. Nó thật là không rõ, trời cao vì sao phải bảo hộ nhân loại loại thực lực này nhỏ bé sinh linh, giống loại này không năng lực tự bảo vệ mình sinh linh nên đem chúng nó đào thải, làm càng vì cường đại sinh linh hưởng thụ này phiến thiên địa. Bởi vì nhân gian có tình. Hắc Thương dùng một nửa thân nói tới phản bác Bạch Hổ, tình có cái dám dùng, địch nhân đều cầm đao chém tới người trước mặt, ngươi chẳng lẽ dùng tình đi đối phó sao? Nếu dùng tình có thể đối phó được địch nhân, con dùng tìm cái gì ngũ linh phong ấn ma quân? Này, không lời nào để nói đi. Ta biết ngươi không phải chân chính nhân loại, nhưng ngươi cùng nhân loại giống nhau nhỏ bé. Cái gì nhân gian có tình, tất cả đều là thí lời nói. Các ngươi nhân gian tình có mấy cái là chịu được khảo nghiệm? Thật nhiều người đều là thai vạ đến nơi từng người phi. Ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi cãi cọ cái này, ngươi rốt cuộc là đi vẫn là không đi? Hắc Hưng này dọc theo đường đi đối Bạch Hổ nhẫn mạn độ đã mau đến cực hạn, hơn nữa Bạch Hổ các loại vũ nục cùng háng hại, làm hắn thật là không thể nhịn được nữa. Bạch Hổ thần thú lại như thế nào? Còn không phải đến nghe nhân loại nói, chẳng qua hắn cũng không phải nó chủ nhân, nó mới như vậy tiêu Không đi. Bạch Hổ thấy Hắc thái độ không tốt, vốn dĩ chỉ là đoán giận hai câu, hiện tại là giận dỗi không đi. Nó là thần thú, ở nhân loại trước mặt hẳn là cao cao tại thượng, chịu người cũng phụng. Nếu dám đối với nó ác nô năng nữ, kia nói liền sẽ không cấp bất luận kẻ nào mãn núi. Ngươi thật sự không đi? Không đi. Hạo, ngươi không đi, ta đi. Hắc Ưng rất có cốt khí mà đem Bạch Hổ bỏ xuống, chính mình một người rời đi, đi tìm Sở Thanh Phong. Hắn nhưng không có thời gian cùng Bạch Hổ nói chuyện tào lao, hiện tại quan trọng nhất sự là phong lớn mã quân, đến nỗi mặt khác tạm thời một bên đi. Bạch Hổ vừa mới bắt đầu cho rằng Hắc Ưng chỉ là ở hồ dọa nó, sẽ không thật sự đi, thẳng đến Hắc Ưng đi xa, thậm chí là không có bóng dáng, nó mới biết được Hắc Ưng không phải ở hù dọa nó, mà là thật đi rồi. Người này như thế nào như vậy? Ta chính là thần thú, hẳn là bị đương thần giống nhau khu phụng, mới nói vài câu liền cho ta bãi sú mặt. Ngươi cho ta bãi sú mặt phải không? Ta đây khiến cho ngươi ăn tận xương cốt." Bạch Hổ sinh khí, không muốn giáng xuống tự tôn truy Hắc Hưng mà đi, còn tại chỗ đợi, chờ Hắc Hưng trở về tìm nó. Nhưng Hắc Hưng lúc này đã đi được rất xa, dọc theo đường đi gặp được người liền hỏi thăm Sở Thanh Phong rơi xuống, còn lấy ra Sở Thanh Phong bức họa, thực nghiêm túc, thực sốt ruột mà tìm kiếm. Quả nhiên trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc làm hắn ở một cái chân núi trà lếu nghe được Sở Thanh Phong rơi xuống. Người này ở hơn 2 canh giờ phía trước còn ở tại nơi này uống qua trà đâu, chỉ là hiện tại không biết đi nơi nào. La bàn, ngươi cẩn thận gấp lại, người này là hướng cái gì phương hướng đi rồi? Hack Hưng lấy ra nhất địch bạc, chỉ vì mua được hữu dụng tin tức. Nhìn đến bạc, lão bản liền rất nỗ lực suy nghĩ, thực mau liền nghĩ tới, dùng ngón tay một phương hướng nói, hắn hướng bên kia đi. Người này cả người lạnh như băng, tới gần hắn liền giống như vào đông, lệnh người lánh đến phát run. tạ. tạng. Hưng được đến tin tức lúc sau, chỉ đi rồi một vị khách nhân mã, chỉ ném xuống nhất định Kim Nguyên Bảo xong việc. Ai? Ngựa của ta, ngựa của ta. Đừng mã, nhân gia cho ngươi nhất định Kim Nguyên Bảo, cũng đủ ngươi mua 10 con ngựa. Kim Nguyên Bảo, thật đúng là chính là đâu. Cha Liêu lao bản tuy rằng thực hâm mộ cái kia được đến Kim Nguyên bảo người, nhưng hâm mộ về hâm mộ, không phải đồ vật của hắn hắn cũng sẽ không vọng tưởng rất hợp, chờ từ tiền tài vui sướng trung phục hồi tinh thần lại thời điểm, lúc này mới phát hiện chính mình quên nhắc nhở một sự kiện, đối với Hắc Hứng dục ngựa mà đi phương hướng hô to, "Công tử, công tử!" Bên kia là đi Vô U Sơn trang phương hướng, ngươi nhưng đừng đi Vô U Sơn trang a. Hắc Hứng sớm đã đi xa, nơi nào còn nghe thấy lao bản lời nói, cho nên tân bản không biết Vô U Sơn trang cái này địa phương tồn tại, trong lòng chỉ nghĩ chạy nhanh tìm được Sở Thanh Phong, Phong ấn Mã Quân, cứu Ma Vương. Vô Vũ Sơn Trang ở vào mấy cái trấn nhỏ trung gian, thật giống như là này mấy cái trấn nhỏ trung tâm, ở tại trấn trên người cũng không dám dễ dàng tới gần Vô Vũ Sơn Trang, thậm chí liền lời nói cũng không dám, tuy rằng không ai biết Vô Vũ Sơn Trang cũng cụ thể đáng sợ đồ vật là cái gì, nhưng mấy cái trấn nhỏ người đều thực sợ hãi, nhập tử quá đến thấp phẩm lo Âu, liền sợ có một ngày Vô Vũ Sơn Trang người tìm tới, đưa bọn họ bắt đi. Chỉ cần là bị Vô Vũ Sơn Trang bắt đi người, vĩnh viễn đều cũng chưa về, sinh tử không rõ. Hằng đứng đi vào trong đó một cái trấn nhỏ, giống bình thường như vậy cầm sở thanh phong bức họa ti người, nhưng trấn trên người nhìn thấy hắn giống như là nhìn thấy yêu ma giống nhau, sợ tới mức hoàng loạn đầu đầu, có chút người xa xa nhìn đến hắn cũng đã quay đầu. Xin hỏi, đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết ta đều còn không có hỏi đâu. ngươi như thế nào biết chính mình không biết. hắc ương lại một lần do hỏi thất bại, bắt đầu cảm thấy cái này chân có vấn đề, nhưng hắn không có thời gian đi để ý tới cái này chân rốt cuộc có cái gì vấn đề, chỉ nghĩ mau chóng tìm được sở thanh phong, dưới sự tức giận tùy tiện bắt một người qua đường, dùng võ lực uy hiếp hắn trả lời chính mình vấn đề. nói, ngươi có hay không gặp qua người này? bị chảo người qua đường liền xem cũng không dám xem hắc ương mở ra hỏa vòng, vẫn luôn cúi đầu, đau khổ xin tha, ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết, đại hiệp tha mạng a, tha mạng a. ngươi đều còn không có xem hỏa người trên, như thế nào sẽ không biết. nói, ngươi có hay không gặp qua hỏa người trên? Hương sẽ không bởi vì người qua đường xin tha liền mềm lòng, một hai phải nghe được Sở Thanh Phong tin tức không thể, vì thế bóp chặt người qua đường cằm, buộc hắn xem bức họa, còn uy hiếp nói: "Nếu ngươi không bằng thật trả lời, ta liền vặn gãy ngươi cổ." "Có có có, gặp qua qua qua." Ở hơn một canh giờ phía trước, hắn đã tới nơi này, nhưng hiện tại không biết đi nơi nào. "Đại hiệp, ta đã đúng sự thật trả lời vấn đề của ngươi, còn thỉnh đại hiệp tha mạng a." "Lan." Hương bắt một người qua đường ép hỏi, quả nhiên có thu hoạch, nhưng chờ hắn thả chạy người qua đường thời điểm mới phát hiện nguyên bản người không nhiều lắm đường cái hiện tại đã là một người đều không có, muốn lại tìm người thứ hai dò hỏi, chỉ sợ rất khó. "Bất quá không có hệ, Sở Thanh Phong hẳn là liền ở phụ cận không xa, chỉ cần dụng tâm tìm khẳng định có thể tìm được." Hắc Ưng lại tiếp tục ở trên đường cái tìm người, nhưng kế tiếp mặc kệ hắn đi đến cái nào địa phương, đều ở không có một bóng người. Thật nhiều bán hàng rong ném xuống sạp không biết tung tích, toàn bộ chấn trên bất mang âm trầm quỷ dị chi khí. Lúc này, mấy cái xuyên bạch tỷ liên nữ tử nâng nhất định cố kiệu từ không trung phi lạc, vừa lúc dừng ở Hắc Ưng trước mặt, cố kiệu bốn phía dùng chính là trong suốt màu đỏ màn lụa, nhưng mơ hồ nhìn đến bên trong nhân vật, nhưng thấy không rõ người diện mạo, chỉ biết là cái nữ tử. Nữ tử thân xuyên đỏ thâm máy áo, ở cố kiệu trung đánh đàn, cố kiệu rơi xuống thời điểm bên trong liền truyền đến em tiếng đàn. Cùng với em tiếng đàn, nữ tử thanh thúy thanh âm cũng tùy theo truyền đến. Xin hỏi công tử là người phương nào? Có không nguyện cùng tiểu nữ tử cộng uống một ly? Vậy ngươi lại là người nào? hương đối bên trong tiểu nữ nhân không nhiều lắm hảo cảm, có thể cảm giác đến ra nàng khẳng định là cái tà ma ngoại đạo. bất quá hắn như thế nào cảm thấy người này khí chẳng có điểm thuốc a, thiên hạ đệ nhất cầm cơ, thiên hạ đệ nhất cầm cơ du bãi cầm, công tử kiến văn rộng rãi, thế nhưng nhận thức tiểu nữ tử, thật đúng là có duyên a, ngươi không phải đã trở thành âm ma con rối sao? sao có thể còn sống? chẳng lẽ ngươi là âm ma? vừa nói đến âm ma, bên trong tiểu người liền đình chỉ đánh đàn, ở đình chỉ kia một khắc, ngón tay vô quy luật xúc đặt ở cầm miên ngựa, phát ra thực chói hai thanh âm, từ chói hai tiếng đàn có thể nghe được ra tới bên trong nhân sinh khí bên trong tiệu người thật là du bái cẩm bất quá hiện tại du bái cẩm đã cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau một thân màu đỏ dực váy áo giữa mày họa một cái nho nhỏ màu đỏ bộ sơ khôi một thân tà khí xem ra ngươi nói ta còn rất hiểu biết nếu ngươi không nói ta còn nghĩ không ra ngươi là ai nhưng ngươi như vậy vừa nói ta liền nghĩ tới ma thành hưng ứng đội thủ lĩnh chúng ta ở chỗ này gặp nhau là duyên phận gây ra vẫn là hoàn ra ngõ hay đâu ta không có thời gian cùng ngươi xả muốn đánh liền đội thủ hưng đã thực xác định bên trong tiệu người chính là du bái cẩm tuy rằng không biết du bái cẩm vì cái gì còn sống lại còn có thoát ly âm ma không chế nhưng hắn rất rõ ràng người này là địch phi hưu nhiều lợi vô nghĩa chỉ là lãng phí thời gian Tuy Nhật Du bãi cầm biến cường, nhưng hắn ở Huyền Linh giới đi rồi một chuyến, lại ăn phu nhân cấp linh đan diệu dược, hơn nơi chủ thượng các loại chỉ đạo, võ công tu vi cũng là rất có sở tiến, đừng nói là Du bãi cầm, liền tính là ma tộc ma hắn cũng có thể đối phó được. Bất quá chỉ có thể đối phó giống nhau ma loại, những cái đó cấp bậc thăng chức không phải đối thủ. Đánh đương nhiên là muốn đánh, nhưng ngươi cũng không phải ta cuối cùng mục tiêu. Nếu ngươi chịu quỳ gối ta trước mặt cho ta dập đầu ba cái vào rồi, ta có thể không giết ngươi, nếu không ngươi cũng đừng muốn sống rời đi nơi này. Đừng nói nhảm nữa, xem chiêu. Hắc hung thật là một chút thời gian đều không nghĩ lãng phí, nhưng Du bãi cầm vẫn là vâng nghĩa mấy ngày liền, hắn cũng chỉ hảo động thủ trước. Hương lấy nhất chiêu kiếm vũ công kích du bãi cẩm, vốn tưởng rằng có thể tạo được một chút tác dụng, ai ngờ du bãi cẩm nhẹ nhàng kích thích một chút cẩm huyền, hắn sở hưu phóng ra đi ra ngoài băng kiếm liền toàn bộ vỡ vụn, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Chẳng lẽ là hắn xem nhẹ du bãi cẩm thực lực? Nhưng này không quá khả năng, lấy thực lực của hắn, đối phó một cái du bãi cẩm là dư giả, trừ phi trong đó có khác biệt cơ. Còn có cái gì chiêu liền cứ việc dùng ra đến đây đi. Nếu ngươi không muốn cho ta quỳ xuống đầu, ta đây liền phải ngươi mệnh. Năm đó đục, ta chắc chắn lần, gấp trăm lần hướng một lực hân thảo tính rõ ràng. Nhưng phàm là cùng một lực hân có quan hệ người, đều phải chết. Du Bái cẩm nói vừa xong, lại kích thích cẩm Cẩm Liên phát ra thanh âm thực chói tai, nghe xong lúc sau sẽ cảm kích đầu đau muốn nước ra, ngũ tạng đều ở quay cuồng. Cũng may Hắc Hưng tu vi tốt hơn, nếu không lúc này đã bị Du Bãi cầm tiếng đàn cấp chấn đến ngũ tạng đều tổn hại. Bất quá loại này rất đi xuống cũng không phải biện pháp, càng kéo dài hắn nhất định sẽ bị thương. Đáng giận, Bạch hổ đâu? Hắc Hưng nhớ tới Bạch hổ, còn tưởng rằng Bạch hổ ở hắn đi rồi lúc sau sẽ theo kịp, ai ngờ vẫn luôn chưa thấy được nó. Lấy Bạch hổ thực lực muốn đuổi theo hắn không khó, nhưng chậm chạp không thấy nó xuất hiện, xem ra nó là thật sự không có theo tới. Cho nên lúc này không thể trông cậy vào Bạch hổ có thể tới cứu hắn, muốn mạng sống, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắc Ngưng từ bỏ đối Bạch Hổ trong chạy vào, tính toán dựa vào chính mình, vì thế dùng 10 thành công lực ngưng tụ ra một tầng hơi nước, đem phụ cận sở hữu đồ vật đều đóng băng trụ, bao gồm du bãi cẩm, Cố Kiệu cùng với tân bộ người. Trở lại nhân giới, hắn rất ít dùng 10 thành công lực, gặp được đại địch thời điểm, giống nhau đều là chủ thượng cùng phu nhân ra tay, hắn cơ bản là không cơ hội động thủ, lúc này rốt cuộc có động thủ cơ hội, cũng làm hắn nhìn xem thực lực của chính mình rốt cuộc mạnh như thế nào. Hắc Ngưng tuy rằng không phải thủy tộc người, nhưng tịch tộc đồng dạng là am hiểu vận dụng thủy hệ chi lực, đóng băng không thua gì Sở Thanh Phong. Ở hơn nữa tu vi thâm hậu, lúc này đóng băng chi lực cường đến đem toàn bộ chấn đều cấp đóng băng ở, ngay cả tới gần chấn cũng đã chịu ảnh hưởng đóng băng đến quá lợi hại, dù bãi cầm 10 ngón bị đông lạnh đến cứng đờ, hơn nữa cầm huyền cũng bị đông lạnh trụ, muốn tiếp tục đánh đòn có điều khó. Như thế nào sẽ? nàng những năm gần đây nỗ lực tu luyện ma ẩm công, công lực không sai biệt lắm tới rồi đang phong tạo cực nỗ nỗi, thế gian không có khả năng còn có người có thể là nàng đối thủ, trừ phi là âm ma hoặc là mặt khác lợi hại hơn nhân vật. Giống hắc cứng như vậy tiểu nhân vật là tuyệt không khả năng đánh bại nàng. Ngươi liền điểm này chiêu số sao? Nay sẽ đến phiên hắc cứng đáp ý, vung tay lên, đem trung quanh lớp băng tan đi. Lớp băng tan đi thời điểm phát sinh vỡ vụn, tính cả đóng băng đổ vật cũng cùng nhau vỡ vụn, kia mấy cái tân bút người cứ như vậy bị khối băng xé rách mà chết. Nhưng Du Bãi Cẩm cũng chưa chết, chỉ là bị điệp thương, sở làm cố kiệu đã chia 5x7, hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì cố kiệu hình dạng, chỉ có từng khối vỡ vụn với băng. Bởi vì hàn khí quá nặng, Du Bãi Cẩm Đông Lạnh đắc thủ trung phách run, nhưng vì mặt mũi, nàng không thể không cường trang trấn định, không cho bất luận kẻ nào nhìn ra nàng như thế. Hát ưng, không thể tưởng được mấy năm không thấy, ngươi công lực tăng tiến không ít. Nếu ngươi nhìn thấy chủ thượng cùng phu nhân, ngươi sẽ càng giật mình. Và ngươi hiện tại công lực muốn đi báo thủ, quả thực chính là thiếu thân lao đầu vào lửa. Ngươi thiếu ở chỗ này nói mạnh miệng. Đừng cho là ta không biết, Ma Vương đã sớm đã bị ma quân khống chế, hiện tại cũng chỉ giữ lại một nửa lực một người." Qua không bao lâu, chờ Ma Quân đem các ngươi liên can người chờ đều thu thập xong lúc sau, ta tái xuất hiện, đến lúc đó nàng cũng chỉ có thể từ ta giết phân. Ngươi biết Ma Quân? Chẳng lẽ ngươi cũng đầu phục Ma Quân? Hắc đương tuy rằng là đang hỏi, nhưng đã được đến đáp án. Dù Bãi Cẩm có thể từ âm ma không chế trung thoát ly ra tới, trừ phi có so âm ma lợi hại hơn người tương trợ, nếu không là không có khả năng sự. So âm ma còn muốn nhân vật lợi hại, trừ bỏ chủ thượng cùng phu nhân, vậy chỉ có Ma Quân. Tuy rằng còn có cái Vạn Tà Chi Linh, bất quá nhìn dáng vẻ Du Bãi Cẩm cùng Vạn Tà Chi Linh giống như không có gì quan hệ. Ha ha. Đầu nhập vào Ma Quân lại như thế nào? Ngươi không bị mình, trời chu đất diệt, chẳng lẽ không phải đạo lý này sao? nếu ta không đầu nhập vào ma quân, ta sẽ chết. Ta đã chết lúc sau, các ngươi chẳng phải là có thể càng thêm tiêu dao? cho nên ta không cần chết, ta muốn tồn tại, muốn em một đứa thân sẽ thành rập nát, muốn em các ngươi toàn bộ đều nghiền xương thành cho. du bẫy cầm đuối một đứa hận có thể nói là tới rồi đỉnh núi, không thể điều tiết. nàng có thể không hận sao? nếu không phải một đứa hân, nàng như thế nào sẽ mất đi sở hữu thiên hạ đệ nhất cẩm cơ danh hiệu, là nàng cực cực khổ khổ đánh ra tới, lại bởi vì một đứa hân mất đi, nàng như thế nào có thể nhẫn tâm? sau lại nàng gặp tâm ma, vốn tưởng rằng có thể báo thù, không thể tưởng được tâm ma cư nhiên không muốn giúp nàng, còn muốn đem nàng tan vỡ. còn hảo ma quân kịp thời xuất hiện, bằng không nàng liền thật sự đã chết. ngươi nói xong sao? không có, mặc kệ ngươi có hay không nói xong, tóm lại hôm nay chính là ngươi ngày chết, ta không cùng ngươi vô nghĩa, để mạng lại đi. Hắc Hưng cảm thấy lưu lại du bãi cẩm nhất định là cái tai họa, cho nên tính toán hiện tại liền đem nàng diệt trừ. Hơn nữa hắn đối ma quân rất là thống hận, hận không thể lập tức đem ma quân cấp diệt. Nhưng hắn không phải ma quân đối thủ, cho nên hắn muốn làm sự làm không được. Nếu hắn diệt không được ma quân, tiêu diệt một cái du bãi cẩm vẫn là có thể đi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi đóng băng chi thuật có bao nhiêu lợi hại, theo ý ta tới chẳng qua là chút tài mọn. Vừa rồi ta chỉ dùng tam thành công lực, nhưng ngươi đã dùng mười thành, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Du Bãi Cầm đem quanh thân đóng băng toàn bộ bài trừ, ngay cả Cầm Huyền thượng khối băng cũng cùng nhau chấn rớt, lại bắt đầu kích thích Cầm Huyền. Lúc này đây tiếng đàn càng vì chói tai, Hắc Cưng có điểm chống cự không được, thân thể khó chịu không thôi, đầu rất đau, trước mắt đồ vật lúc gần lúc hiện, thiếu chút nữa ngay cả đều đứng không yên. Đáng chết, hắn đại ý. Không chỉ có đại ý, hơn nữa hắn thật sự không phải Du Bãi Cầm đối thủ. Không thể tưởng được Du Bãi Cầm sẽ trở nên như vậy lợi hại, không biết Ma Quân thủ hạ còn có bao nhiêu nhân vật như vậy. Liên ở Hắc Cưng sắp chống đỡ không được thời điểm, không trung đột nhiên truyền đến một đạo thiên chân vút tà đầu lâu thanh, không chuẩn thương tổn ta Hắc Cưng tú tú. Chương 586 tử mạch là gì? Dù Bãi cầm nguyên bản có thể đem hắc cứng bước đến vô lực phản kháng ngẩng nỗi, thậm chí có thể đem hắc cứng giết chết, đột nhiên một đạo kim quang phong tới, không chỉ có đem nàng đánh đàn tay vết cát, còn đem nàng cầm huyền cấp lộng chặt đức, đem nàng tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Rốt cuộc là cái nào Vương bắt đàn lộng hư ta cầm? Lan gia đây cho ta, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ta đều phải lột da của ngươi ra. Vị này đại thẩm, ngươi là muốn bái ta ra sao? Diễm Dịch không biết khi nào đã ngồi ở Du Bãi cầm mặt sau, trong tay cầm một cái đùi gà, mùi ngon mà gặm. tuy rằng giống người bình thường như vậy từng từng ăn, không chút nào cố ăn tướng, nhưng hắn trên người luôn có một loại nhã khí chất, tựa hồ là cùng thân đều tới, mặc kệ hắn làm cái gì động tác đều sẽ cùng với như vậy ưu nhã. Ngươi, ngươi chừng nào thì tới? Dù bãi cẩm nhìn đến Diêm Dịch xuất hiện ở nàng mặt sau, hơn nữa ngồi thật sự gần, rất là gần mình, nhưng thấy rõ ràng Diêm Dịch khuôn mặt khi càng vì kinh ngạc. Ngươi, nay tiểu ma đầu như thế nào lớn lên cùng ma vương như vậy giống, nên không phải là ma vương nhi tử đi, rất có cái này khả năng. Này tiểu ma đầu kêu hắc ứng thúc thúc, định là ma vương nhi tử không thể nghi ngờ. Nàng hiện tại không thể đi tìm một nhược thân báo thù, vậy trước lấy một nhược thân nhi tử khai đau. Tiếp tiếp hận, đại tẩu, ngươi cái này trang dung hóa đến thật xấu, khó coi chết đi được. Ngươi vốn dĩ lão, còn hóa như vậy lão trạng, ta có phải hay không nên đổi giọng gọi ngươi nai nai đâu? Diêm Dịch hỏi một đằng trả lời một nẻo, vẻ mặt tiên chân mô tả, đồng ngôn lời nói nhỏ nhẹ, nhưng lại có tức chết người ma lực. Tiểu tử túi, ngươi chán sống có phải hay không? Dù bãi cẩm vừa mới bắt đầu còn bởi vì diêm dịch là ma vương nhi tử có điều kiện kỵ, càng bởi vì này tiểu ma đầu vô thanh vô tức liền xuất hiện ở nàng bên cạnh cảm thấy khẩn trương, phỏng đoán thực lực của hắn nhất định không nhỏ, cho nên tính toán tiểu tâm ứng phó. Ai ngờ tiểu ma đầu nói mấy câu xuống dưới, nàng đã tức giận đến lý trí toàn vô, hiện tại gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ vì chính mình xả giận. Nữ nhân ghét nhất đừng nói nàng xấu, lão, béo, này tiểu ma đầu mới hai ba câu lời nói cũng đã xúc phạm hai cái cấm kỵ, há có thể nhẹ tha? Mãi mãi, hỏa khí đừng như vậy đại, bằng không nếp nhăn sẽ càng dài càng nhiều nga. Mụ mụ nương thân nói qua, thường xuyên tức giận người lão thật sự mau đầu xem ngươi cái dạng này giống như là thường xuyên tức giận người nếu không nghĩ lao đến nhanh như vậy nói liền khắc chế một chút chính mình lửa giận nhưng đừng đem chính mình cấp khí giả rồi ngươi nga đúng rồi còn có một việc đến nhắc nhở ngươi thân là nữ nhân liền phải có nữ nhân bộ dáng đừng động một chút liền kêu đánh kêu giết như vậy sẽ không có nam nhân thích nghe ngươi đến bây giờ hẳn là còn không có gả chồng đi cho nên muốn nhiều chú ý một chút chính mình luôn hành cử chỉ miễn cho đời này cũng chưa nam nhân muốn tiểu tử túi ngươi tìm chết dù bãi cầm tức giận đến sắp nổ mạnh rốt cuộc không thể chịu được được không hề kết cấu mà đối diêm dịch ra tay cho dù là dùng tẩy mạnh cũng muốn đem diêm dịch cấp xé nát ngay cả một nhược hân đều không có đối nàng nói qua như vậy khó nghe nói, như thế vô cùng nục nhã, hả có thể chịu đựng? Đừng động một chút liền chết chết chết, thường thường nói cái này tự người thực dễ dàng bị diêm vương theo dõi nga. Nếu bị diêm vương theo dõi, không chuẩn ngày nào đó diêm vương liền đem ngươi gọi vào địa phủ đi lạc. Diêm dịch tránh ra, du bãi cầm công kích, chỉ là đơn giản né tránh, lập tức liền rời xa nàng, đi vào hất ương bên người. Ngươi nhìn đến diêm dịch thân thủ như thế lợi hại, du bãi cầm khiếp sợ không thôi, trong lòng hảo hững. Ma vương nhi tử đều như thế lợi hại, kia ma vương chẳng phải là lợi hại hơn? Ma vương lợi hại, một nhược thân cũng được sẽ không nhược đi nơi nào nàng vốn dĩ cho rằng đầu nhập vào ma quân, luyện ma âm công lúc sau là có thể đánh bại ma vương giết một được hơn vì chính mình báo thủ chính là nàng hiện tại mới biết được thực lực của chính mình thật sự còn quá nhỏ bé liền ma vương nhi tử đều đánh không lại một cái năm sau tuổi tiểu nam hải liền có này chờ thực lực lớn lên lúc sau kia sẽ là cái dạng gì cảnh giới tiểu dễ ngươi như thế nào lại ở chỗ này hắc hưng nghỉ ngơi một chút hoan quá khí tới lúc sau diêm dịch vừa vặn đi vào trước mặt hắn vì thế liền quan tâm hỏi một chút nhìn đến diêm dịch lông tóc vô vương an tâm rất nhiều cũng nhắc nhỏ nói nữ nhân này ma âm công rất lợi hại chớ có khinh địch cẩn thận một chút đúng rồi như thế nào sẽ chỉ có ngươi một cái không bỏ cùng một vân tàng đâu vừa mới dứt lời, diêm không bỏ cùng một vân tàng liền tới rồi. diêm không bỏ đảo con hảo, nhìn qua tinh thần thật sự, nhưng một vân tàng lại là một bộ sắp mệnh bỏ bộ dáng. có thể không mệnh sao? đi theo này hai cái cơ hồ có thể lên trời xuống đất tiểu gia hỏa chạy, chỉ là muốn đuổi kịp bọn họ nệ bước cũng đã đủ mệt mỏi, mặt khác liền càng không cần phải nói. hắc lưng túc chúng ta ở chỗ này đâu? diêm không bỏ nói, sau đó đi lên trước, đối thượng du bái cẩm kia lưỡng đạo sắc bén ánh mắt, đơn giản đánh giá nàng một chút, lãnh nói, nàng tu luyện ma công, không sai biệt lắm sắp thành ma. bất quá phàm nhân chi khu căn bản vô pháp thừa nhận như vậy đại ma lực, cho nên nàng ma công luyện thành này, chính là nàng hồn phi phách tán là lúc. Nghe xong Diêm không bỏ nói, dù bãi cẩm trong lòng chấn động, tuy rằng biết không nên tin tưởng lời nói của một bên, nhưng nàng trong lòng lại toát ra một cổ mạc danh sợ hãi, run sợ bắt bỏ, ngươi ở nói hiệu nói vượng cái gì? Trờ ta luyện thành ma công, chính là các ngươi ngày chết. Liệt ta nghĩa phụ đều rất khó thừa nhận ma lực ý lực, ngươi lại như thế nào có thể thừa nhận? Nếu không phải ma quân giúp ngươi tạm thời bảo vệ tâm mạch, bảo vệ ba hồn bảy phách, sớm tại ngươi ngay từ đầu luyện ma công thời điểm cũng đã tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng hồn phi phách tán, biến mất với trong thiên địa. Pháp nhân chi khu là rất khó thừa nhận ma lực, ngươi là cái pháp nhân, đây là sự thật. Ngươi căm muốn, không chuẩn ở nói hiếu nói vượng. Ta sẽ không bị ngươi lừa đến, ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Ta muốn sát là ngươi một kiện thực dễ dàng sự, dễ như trở bàn tay là có thể đem ngươi giết chết, hà tất tốn nước miếng lửa ngươi. Bất quá nên nói, không nên nói ta đều nói, kế tiếp không có gì để nói. Ngươi đã là ma quân bên kia người, chúng ta đây chính là địch nhân, đối phó địch nhân, ta chưa bao giờ sẽ thủ hạ lưu tình. Hôm nay ngươi đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Ma quân không chế nghĩa phụ, làm hại nghĩa mẫu như vậy tư tâm, hắn phải vì nghĩa phụ, nghĩa mẫu hết giận. Ta là thiên hạ đệ nhất cầm cơ, ta là tu luyện ma âm công người, ta sẽ không chết, sẽ chết chính là các ngươi. Đồng dạng lời nói ta phản đưa trở về cho ngươi, hôm nay các ngươi đều đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Du bãi cầm sát ý gần nhất, sát khí nổi lên một phía, nhẹ nhàng búng tay liền đem chặt đứt cầm huyền tiếng hào, sau đó nhỏ dài 10 ngón ở cầm huyền thượng kích thích, bắn ra một loại chói hai tiếng đàn. Loại này tiếng đàn bên trong có chứa cường đại uy lực, tu vi không đủ người nghe thấy loại tiếng đàn liền sẽ đầu đau muốn nứt ra, ngũ tạng đều tổn hại, bảy khổng đổ máu mà chết. Nhưng hiện trường trừ bỏ hắc ưng cùng một vân tàng sẽ đã chịu du bãi cầm đàn tấu ra tới tiếng đàn ảnh hưởng ở ngoài, diêm dịch cùng diêm không bỏ căn bản là không chịu ảnh hưởng. Nói đến thật khó nghe, khó nghe đã chết. Loại này cầm kỹ cũng xứng làm hạ đệ nhất cầm cơ, tiêu tiền mua tới đi, không chính là dùng bảng môn đạo công phu được đến. Liên tính là không hiểu âm luật người đều có thể bắn ra so này dễ nghe vài lần khúc, mà ngươi. Thiên hạ đệ nhất cầm cơ, đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Chạy nhanh đổi nghề đi thôi. Diêm dịch lại tới một tịch tức chết người không đền mạng lời nói. Cố tình du bãi cầm liền ăn này một bộ. Nghe xong những lời này tức giận đến cả người múa khói, dùng sức kích thích cầm huyền, chỉ vì đem cái này năm, sáu tuổi tiểu ma hải dễ chết. Nàng cũng không tin nàng không đối phó được một cái tiểu ma hải. Diêm dịch cùng Diêm không bỏ chịu được cái này tiếng đàn, nhưng hắc ương cùng một vân tàng chịu không nổi. Một vân tàng hai tay che lại lỗ thay, vẫn là không có bao lớn tác dụng, đau đầu đến lợi hại, cả người cũng đều không thoải mái, thật sự là chịu không nổi đành phải mở miệng nói, nhanh lên ngăn cản nàng, ta chịu không nổi, tiểu dễ, mau ngăn cản nàng, hoặc là đem nàng đánh bại, tốt nhất đem nàng cấp diện Ta cùng một vân tàng đối này tiếng đàn chống cự không được bao lâu, lại không ngăn cản nàng, bị thương sẽ là chúng ta. Hắc Uyng cũng mau chống cự không được, sắc mặt rất khó xem. Hảo đi, vì hai vị túc thúc, ta sẽ tốc chiến tốc thắng. Diêm Dịch vung tay lên, đánh ra hai kim kiếm. Kim kiếm hướng tới Du Bãi Cầm bay đi, uy lực cực đại, đem không khí đều đâm ra một đạo độ cung. Du Bãi Cầm không tin một cái năm, sáu tuổi Tiểu hài Tử có thể phá được nàng ma ở công, cho nên kiên trì chống cự, kết quả kia hai thanh kim kiếm một phen đánh nát nàng thân, một phen còn lại là từ thân thể của nàng xuyên qua đi. Nàng thế nhưng chống đỡ không được một cái năm, sáu tuổi Tiểu Hải Tử công kích, sao có thể? nhìn thân thể thượng nhiều ra một cái lỗ thủng nhưng không có máu chảy ra, du bãi cầm bận phần giật mình, bất quá nàng lại không có tử vong cảm giác, vì thế lập tức phản ứng lại đây, ném xuống hết thảy, chạy nhanh chạy trốn đi, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Diêm không bỏ lập tức đuổi theo, hưu một chút liền không bóng dáng. Diêm dịch không đuổi theo, ôm hoàng kim lưu tại tại chỗ, không phải hắn không đuổi theo, mà là không nên hắn đuổi theo. hắn là tương lai thiên hạ chí tôn, truy đảo binh loại sự tình này không cần hắn tự thân xuất mã đi. đã không có du bãi cầm bắn ra tới tiếng đàn, hắc cùng một vân tàng thoải mái nhiều. Một vân đẳng mệt đến ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở dược, hoán giận liên tục, cùng các ngươi ra tới quả thực chính là chịu tội, mỗi ngày mệt đến cảm giác sắp chết rồi giống nhau, còn nói muốn mang ta ra tới rèn luyện, này rõ ràng là ở cha tấn ta. Tiểu Dễ, liệt tính ngươi lại xem ta cái này cứu cứu không vừa mắt, cũng không thể làm được như vậy với đi. Cứu cứu, ngươi thật đúng là oan uổng ta, ta khi nào xem ngươi không vừa mắt? Diêm dịch giả bộ một bộ thực ủy khuất bộ dáng, mạnh mẽ theoan. Ngươi nếu là xem ta thuận mắt, tại sao lại như vậy tấn ta? Oan Cứu cứu, này nơi nào là tấn ngươi, rõ ràng là giúp ngươi tăng lên công lực hảo đi. Ngươi không phát hiện ngươi gần nhất thực lực tăng tiến không ít sao? Có sao? Một vân tầng chỉ lo giận, thật đúng là không chú ý chính mình công lực rốt cuộc có hay không tăng tiến, sân hiện tại cảm giác rất phát hiện thật đúng là tăng tiến không ít. Chẳng lẽ mỗi ngày đi theo này hai cái tiểu thí hải chạy tới chạy lui cũng có thể tăng tiến công lực. Này cũng quá tám môn đi. có phải hay không tăng tiến? Đưa một người tu luyện đạt tới đỉnh núi thời điểm liền sẽ cảm giác rất khó lại có tiến bộ. Sở dĩ không có tiến bộ, không phải bởi vì võ công đã tu luyện đến đỉnh phong, mà là hắn không có đột phá chính mình, khó có tiến bộ. Cứu cứu, ngươi hiểu chưa? Có điểm minh bạch. Ngươi này tiểu quỷ, làm gì không nói sớm. Hạ cứu cứu ta thương tâm lâu như vậy, cho rằng ngươi xem cứu cứu không vừa mắt đâu. Một văn tặng nguyên bản là cái văn chữ chíu thư sinh, nhưng từ theo diêm dịch cùng diêm không bỏ này hai cái tiểu quỷ đầu, hết thảy đều thay đổi. Đi theo bọn họ, nếu ngươi nói chuyện còn văn chữ chíu, liền sẽ bị bọn họ một đôi choa mặt. Dân gia, hắn tự hồ bị này hai cái tiểu quỷ đầu cấp lên bệnh, nói chuyện càng ngày càng không có văn nhân bộ dáng. Ai? Hắn hiện tại còn có thể xem như cái thư sinh sao? Nếu nói rõ một chút, ngươi liền sẽ không tiến bộ đến nhanh như vậy. Cứu cứu, nếu ngươi còn muốn lớn hơn nữa tiến bộ, vậy cố lên, tin tưởng qua không bao lâu, ngươi cũng sẽ trở thành nhân thế gian đỉnh cấp cao thủ. Ta hiện tại cũng đã là nhân thế gian đỉnh cấp cao thủ. Thiếu Khắc, liền một cái cầm cơ đều đánh không lại, còn dám nói là nhân thế gian đỉnh cấp cao thủ, xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Hắc Ưng dĩ không nghĩ trộn lẫn chuyện này, nhưng nghe nghe như thế nào cảm thấy có điểm như là đang nói chính mình, không mở miệng không được. Tiểu Dễ, ta như thế nào cảm thấy ngươi lời này đem ngươi Hắc Ưng thúc thúc cũng cấp vũ nhục đi vào. Ta cũng không phải này thiên hạ đệ nhất cầm cơ đối thủ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cũng thực vô dụng, thực xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Hắc Ưng thúc thúc, ta nhưng không nói như vậy, ngươi không cần đoan hoàng ta a. Ta Hắc Ưng thúc thúc nhưng lợi hại, lần này chỉ là không cẩn thận, cho nên sao? Khưu Cụ, chính cái gọi là nam tử hán đại trợ phu, có được gián được, thắng bại là là binh gia chuyện thường, các ngươi đừng quá để ở trong lòng a. Diễm dịch bộ một bộ thực lão thành bộ dáng, giống như là một vị lão tiền bối đang nói chuyện, phó buồn cười dạng làm người nhìn có loại giờ khóc giờ cười cảm giác Hạ Ung bất đắc dĩ lắc đầu, tuy rằng rất muốn tiếp tục hưởng thụ như vậy vui sướng thời gian, nhưng thời gian không nhiều lắm, hắn không thể lại có bất luận cái gì lãng phí, đem để tài sản trở về, không bỏ đuổi theo ra đi lâu như vậy, như thế nào còn không trở lại, nên sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Hạ Ung thúc thúc, ngươi cứ yên tâm đi, cái kia cái gì thiên hạ đệ nhất cầm cơ không phải không bỏ đối thủ, chớ có khinh địch, dù bãi cầm sau lưng có ma quân chống, nếu là ma quân tự mình đầu thủ, không bỏ liền có nguy hiểm. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi sẽ đi, sớm một chút đem nơi này sự xử lý xong, sau đó trở về. Hiện giờ ma quân đã phá phong, cha ngươi bị ma quân sở khống chế, phu nhân yêu cầu ngươi trợ giúp, ta biết đến. Ngày hôm qua chưa từng Úy Sơn Trang nơi đó được đến Ma quân phá phong tin tức, ta cũng thực sốt ruột. Nhưng Vô Úy Sơn Trang cùng Ma quân có quan hệ, ta tưởng đem cái này Sơn Trang cấp làm lại trở về. Yên tâm, sẽ không dùng quá nhiều thời giờ, cùng lắm thì ta làm hoàng kim cùng bạc trắng ra tới hỗ trợ, đến lúc đó liền mất việc nhiều. Vô Úy Sơn Trang, đó là địa phương nào? Ta cũng không rõ lắm đó là địa phương nào, ngày hôm qua chỉ là đi vào đi bộ một vòng, bắt một cái binh tôn tướng của hỏi chút vấn đề. Vốn dĩ chúng ta còn tưởng tiếp tục thâm nhập, nhưng Vô U trong Sơn Trang toát ra một cỗ cường đại ma khí, ta cảm giác không phải đối thủ, cho nên liền trước rút lui, tính toán nhìn xem tình huống lại nói. Ta có thể cảm giác được đến, kia cổ cường đại ma khí cùng bà ba, ba cha trên người ma khí có điểm giống, rất có khả năng chính là Ma quân. Nếu Ma quân thật ở Vô ưu sân Trang, vậy các ngươi liền càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ, đi về trước cùng phu nhân thương lượng lại làm tính toán. Chính là ta tưởng lập hạ một cái công lớn lại trở về, như vậy mụ mụ nương thân liền sẽ khen ta. "Kiểu dễ, nghe lời, không cần phản mạnh. Chuyện này liên quan đến đến cha ngươi sinh tử, không thể vì muốn một cái khen làm hỏng rồi lại cục. hiện tại Ma quân còn không có phát hiện chúng ta, chúng ta chạy nhanh rời đi, chờ Ma quân đi bảo, chúng ta rất có khả năng đều sẽ chết ở chỗ này." không bỏ kêu trở về. Dịch nghe xong hắc bảo, không có dùng nan truyền âm đem không bỏ kêu trở về. Lúc này Diêm Không Bỏ đã sắp đuổi tới Vô U Sơn Trang, đang do dự muốn hay không tiếp tục đi phía trước, kết quả nghe được Diêm Dịch ngàn dặm truyền âm, vì thế liền gấp trở về. Du Bãi cầm kỳ thật liền tránh ở phụ cận, cũng không có tiến vào Vô U Sơn Trang. Nàng vốn tưởng rằng trốn bất quá Diêm Không Bỏ truy tung, chính là lại không có nghĩ đến Diêm Không Bỏ thế nhưng đi rồi, không ở tiếp tục đuổi giết nàng. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm hắn đột nhiên rời đi đâu? Liên ở Du Bãi cầm nghi hoặc khó hiểu thời điểm, không trung chuyển đến ma quân thanh âm. "Du Bãi Cẩm, Ma quân." Thuộc hạ khấu kiến ma quân. Du Bãi Cẩm không thể tưởng được sẽ ở ngay lúc này gặp được ma quân, tuy rằng không có nhìn đến ma quân thân ảnh, chỉ nghe được hắn thanh âm, nhưng vẫn là quỳ xuống tới tình lại ngươi cũng thật đem buồn quân mặt cấp mất hết, liền bậc này việc nhỏ đều làm không xong. Thỉnh ma quân tứ tội, tiên hai cái tiểu ma hải thật sự là quá cường, thuộc hạ không phải bọn họ đối thủ, cho nên thỉnh ma quân lại cấp thuộc hạ một cái cơ hội, thuộc hạ nhất định sẽ đoái công chủ tội. ngươi hiện tại phải làm sự rất đơn giản, thỉnh ma quân phân phó, nửa tháng hương từ huyền linh giới đi tới nhân giới, buồn quân muốn ngươi trong vòng ba ngày đem nửa tháng hương cấp buồn quân sớm đến, nếu không chết, nửa tháng hương, cái gì là nửa tháng hương, cái này chính ngươi đi biết rõ ràng. Bổn quân chỉ cho ngươi ba ngày thời gian, ba ngày lúc sau nếu vô nửa tháng hương, đó chính là ngươi ngày chết. ma quân không có nói thêm nữa, biến mất. kỳ thật ma quân trước nay liền không có xuất hiện quá, chỉ là đem một đạo thanh âm truyền ra tới hiện tại ma quân đang ở vô úu sơn trang một bộ tối tăm địa phương tu luyện ma công, tính toán ứng phó vài ngày sau đại chiến. hắn mạnh mẽ phá phong, chỉ có 7 ngày thời gian. mục nhược hân đám người vốn dĩ không biết chuyện này, nhưng bởi vì tử lan phản bội, mục nhược hân đám người đã biết chuyện này, cho nên vài ngày sau những người này khẳng định sẽ tìm được nơi này, tính toán đem hắn phong ấn. tại đây phía trước, hắn cần thiết muốn điều tức đến tốt nhất trạng thái, nếu không khó có thể ứng phó mấy ngày sau đại chiến. liên bởi vì muốn bảo tồn thực lực, cho nên hắn mới không có ra tay giúp du bãi cầm đối phó diêm dịch cùng diêm không bỏ, càng không có tự mình đi xử trí đuổi ma nhất tộc may mắn sống sót chết cá nhân. bất quá hắn thủ hạ có như vậy nhiều người đều có thể dùng dùng một chút. Thiên địa nhị ma bất lực trở về, đã quỳ gối ma quân trước mặt thật lâu, nhưng ma quân chính là không cho bọn họ lên, thậm chí coi như không nhìn thấy, qua thật lâu mới ra tiếng. Các ngươi hai cái có biết sai? Thuộc hạ biết sai, còn thỉnh ma quân trừng phạt. Vậy các ngươi sai ở nơi nào? Này, Thiên địa nhị ma chỉ lo nhận sai, nhưng lại không biết chính mình sai ở nơi nào. Ma quân này vừa hỏi thật đem bọn họ cấp hỏi đủ. Bọn họ sai ở nơi nào? Bọn họ có sai sao? Bọn họ căn bản là không có sai hảo đi? Chỉ là kỹ không bằng người, nơi nào tới đúng sai. Bụn quân chỉ là muốn các ngươi nghĩ cách đem ma thành kia bốn cái lão nhân cấp xử lý dứt, không cho các ngươi cùng một thân chính diện đối chiến. Các ngươi đem bổn quân nói vào thay này ra thay kia vẫn là quá đánh giá cao chính mình các ngươi thật sự cho rằng một người thân lại như vậy dễ đối phó sao? bổn quân lại cảnh cáo các ngươi một lần, không có bổn quân cho phép, ai đều không chuẩn đi động một người thân. là, thỉnh ma quân bảo cho biết, thuộc hạ hiện tại nên như thế nào làm? là tiếp tục nghĩ cách diệt trừ kia bốn cái lao nhân, vẫn là đi làm mặt khác. các ngươi đã rút dây động rừng, muốn diệt trừ bọn họ một cái, quả thực là si tâm vọng tưởng. đuổi ma nhất tộc để lại cho bổn quân xử lý, các ngươi hiện tại đi làm mặt khác một sự kiện. tìm được một cái tiêu tử mạch người có lẽ là mặt khác đồ vật, nhưng phạm là tiêu tử mạch, hết thảy cấp bổn quân mang về tới. từ mạch thiên địa nhị ma không hiểu ra sao, vốn dĩ muốn hỏi rõ ràng, chính là không dám hỏi, chỉ là tiếp được nhiệm vụ xong việc. đúng vậy, từ mạch nghe tên hình như là cá nhân, nhưng ma quân vì cái gì sẽ nói là mặt khác đổ vào đâu? Chẳng lẽ có cái gì kêu tử mệnh sao? Tử mệnh rốt cuộc là cái gì? Thiên địa nhị ma thật sự là phỏng đoán không đến tử mệnh rốt cuộc là thứ gì, lại không dám đi hỏi ma quân, đành phải chính mình cân nhắc. Ngươi nói này tử mệnh rốt cuộc là cái gì a? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Tử mạch tử mạch tín. Phạm nhân lấy tên đều thích cấp minh đệ tỷ nhóm lấy một cái tương đồng tự. Tử mạch tử mạch tên có một cái tín tự, nói không chừng cùng tử lan có quan hệ đâu? Tử lan cùng sở thanh phong có quan hệ, chẳng lẽ tử mạch cùng sở thanh phong có quan hệ? Ma quân ý tứ là làm chúng ta đi tìm sở thanh phong, mặc kệ có phải hay không, trước tìm lại nói. Chỉ có 3 ngày thời gian, chạy nhanh đi tìm đi. Đúng đúng đúng, chạy nhanh đi tìm. Tìm được Sở Thanh Phong, nói không chừng là có thể tìm được cái kia cái gì từ mạch, liền tính tìm không thấy từ mạch cũng có thể từ Sở Thanh Phong nơi đó được đến một chút hữu dụng tin tức. Thiên địa Nhị Man này hai cái không đầu không đuôi ra hỏa thật đúng là cho rằng chính mình suy đoán là đúng, cứ như vậy đi tìm Sở Thanh Phong, nhưng lại đánh, bậy đánh bại đánh bạn, thật đúng là tìm đúng rồi đâu. Chương 587, Băng Lam con bướm. Diêm dịch, Diêm không bỏ đám người cũng không có xâm nhập vô sơn trang, cũng không ở phụ cận nhiều hơn lưu lại, mà là lập tức liền rời đi, đi được có điểm hướng nội. Mấy người vừa đi, vô ú Sơn trang trung quanh mấy cái chấn nhỏ đã bị Hắc khí bao phủ, cho dù là ban ngày cũng giống như đêm tối, đem chấn trên người đều sợ tới mức không dám ra cửa. Sở Thanh Phong kỳ thật cũng tới rồi nơi này, chỉ là vẫn luôn tránh ở chỗ tối, không chỉ có thấy được Hắc Hưng thiếu chút nữa bị Du Bãi Cầm giết chết, cũng thấy được Diêm Dịch cùng Du Bãi Cầm ngắn ngồi ra phòng, nhưng hắn cũng không có hiện thân, đặc biệt là nhìn đến Hắc Hưng thiếu chút nữa bị Du Bãi Cầm giết chết thời điểm, hắn trong lòng chẳng những không có chút nào cứu giúp chi ý, ngược lại hi vọng Hắc Hưng như vậy chết đi. Từ Lan sinh thời như vậy Hắc Hưng, chết thời điểm bị Hắc Hưng bị thương như vậy thâm, nàng một người lên đường quá cô độc, cho nên hắn tưởng cho nàng tìm một cái bạn, nhất thích hợp làm bạn giả phi Hắc Hưng mặc chút. Tuy rằng ý nghĩ như vậy thực kích kỷ, nhưng hắn vẫn là nhịn không được sẽ có như vậy ý niệm. Đương nhìn đến Diêm Dịch đem Hắc Hứng cứu khi, hắn thật là hận không thể lao ra đi, tự mình đem Hắc Hứng cấp giết chết, bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống xúc động, không có hành động theo cảm tình. Sở Thanh Phong rối rắm một chút Hắc Hứng chết sống, qua hồi lâu mới đem trong lòng sát ý thu hồi tới, đem lực chú ý chuyển rời đến Ma Quân trên người. Ma Quân liền ở cách đó không xa Vô Ưu sân trang, hắn hiện tại là đi tìm Ma Quân báo thù, vẫn là cùng mặt khác Ngũ Linh cùng nhau liên thủ. Hắn không có cùng người khác liên thủ thói quen, nhưng hiện tại là phi thường thời kỳ, liền tính hắn lại muốn báo thù cũng chỉ có thể chịu đựng, bằng không đi chính là chịu chết. Sở Thanh Phong lại tại đây sự kiện thượng dối dâm thật lâu, cuối cùng vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ, lựa chọn rời đi. đã có thể ở hắn muốn chạy lấy người thời điểm, đột nhiên một đạo hắc khí bay tới, đem hắn mây cuốn, không Chung còn truyền đến Ma Quân Âm Tả nói chuyện thanh. Ha ha, Sở Thanh Phong, nếu tới cũng đừng đi vội vã, đến Bùn Quân Vội U Sơn Trang làm khách như thế nào? Tiện muốn xem ngươi có hay không buồn sự này. Sở Thanh Phong trong tay băng kiếm sớm tại hắc khí đánh úp lại thời điểm cũng đã xuất hiện, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ngươi cho rằng ngươi là Bùn Quân đối thủ sao? Không phải, vậy ngươi còn tưởng cùng Bùn Quân động thủ, cùng Bùn Quân động thủ đối với ngươi một chút chỗ tốt đều không có nếu ngươi quy thuận bổn quân vì bổn quân làm việc bổn quân sẽ cho ngươi một cái đầu sống nếu không ngươi chỉ có chết ma quân ngươi xác định muốn ở ngay lúc này đánh với ta sao sở thanh phong tuy rằng nhìn không tới ma quân thân ảnh nhưng hắn biết ma quân vẫn luôn đang âm thầm nhìn hắn nếu hắn lúc này đầu hàng kết quả chỉ có một đó chính là chết dù sao đều là chết sao không liều chết một bác những lời này hẳn là bổn quân hỏi ngươi ngươi xác định muốn cùng bổn quân đánh sao ma quân hỏi lại đến bây giờ còn không hiện thân trên thực tế ma quân cũng không ở hiện trường mà là ở vô ưu sơn trang bên trong chỉ là dựa vào một cổ ý niệm nói chuyện nếu thật muốn đánh hạ tới hắn hiện tại thật đúng là không thể đem sở thanh phong giết chết. Sở Dĩ nói những lời này chỉ là tưởng đem Sở Thanh Phong giao đảo, không cần tốn nhiều sức liền đem Sở Thanh Phong cấp diệt trừ. Nhưng hiện tại xem ra sự tình cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy giản, Sở Thanh Phong người này không phải dễ dàng như vậy là có thể giao đảo. Quả nhiên là Ngũ Linh Chí nhất, nếu thật dễ dàng như vậy đã bị giao đảo, hắn cũng không đến mức tránh ở vô u trong sơn trang đầu. Ta đây hỏi lại ngươi, ngươi dám cùng ta đánh sao? Sở Thanh Phong không trả lời ma quân vấn đề, lại hỏi lại trở về. Buồn quân vì sao không dám đánh với ngươi? Nếu ngươi còn dám cùng ta đánh, vừa rồi liền sẽ không dễ dàng đem Diêm Dịp cùng Diêm không bỏ này hai cái tiểu hài tử thả chạy, càng sẽ không làm hắc ương tồn tại rời đi. Ngươi hiện tại không dám đánh với ta, một khi đấu võ. Ta nhất định toàn lực ứng phó, liền tính ngươi có thể giết được ta, thế tất cũng muốn trả giá rất lớn đại dối. Lại qua mấy ngày chính là ngươi mấu chốt nhất thời điểm, nếu ngươi ở ngay lúc này bị thương, đến lúc đó chỉ có thể tùy ý một được hơn đám người phong ấn, không hề sức phản kháng. Cho nên ta kết luận ngươi hiện tại không dám đánh với ta, nếu là muốn đánh, đã sớm đánh, sẽ không ở chỗ này cùng ta vương nhiễm mấy ngày liền. Mục đích của ngươi là tưởng không cần tốn nhiều sức liền đem ta đánh bại, bậc này mộng tưởng hao huyền ngươi vẫn là thiếu làm đi. Ma quân mục đích bị sở thanh phong đoán được hoàn toàn đúng, rồi, ma quân tức khắc buồn bực không thôi, tức giận nói, thật không hổ là thủy tộc linh hồn trí lực, tâm tư quả nhiên tinh tế. Ngươi đoán được không sai, bổn quân hiện tại đích xác không phải cùng ngươi đánh, cũng sẽ không theo ngươi đánh, nhưng sẽ tự có người thế buồn quân đi đánh. Chứ bỏ ngươi ở ngoài, ngươi cho rằng ngươi thủ hạ những cái đó binh tôn tướng của sẽ là đối thủ của ta sao? Bọn họ tuy rằng không thể giết chết ngươi, nhưng lại có thể làm ngươi đại thương nguyên khí. Mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, chẳng sợ hy sinh càng nhiều người, chỉ cần có thể thương đến ngũ linh, bổn quân liền cảm thấy đắc giá. Có ý tứ gì? Ha ha, có ý tứ gì? Ngươi thực mau liền sẽ biết là có ý tứ gì. Ha ha, ma quân tiếng cười dần dần thu nhỏ, đến cuối cùng đã không có, có thể thấy được hắn đã rời đi. Ma quân rời khỏi sau, chấn trên người đều chạy ra tới, trong tay cầm các loại vũ khí. Triệu Sở Thanh Phong đi tới, đem hắn trở thành đại ác đồ đệ. Mỗi người đều một bộ xử lý cho sàng khoái bộ dáng. Người này chính là hại chúng ta mấy cái chấn đều không được an bình người, Đại gia đem hắn cất giết, về sau chúng ta liền không cần lại quá lo lắng để phòng nhật tử. Đại gia nhanh lên, đem người này cất giết. Sát sát sát. Càng ngày càng nhiều dân chúng vội lại đây, dùng sát Sở Thanh Phong. Sở Thanh Phong đối này cũng không có bao lớn phản ứng, đứng ở chỗ cao, mắt lạnh nhìn phía dưới dầm dầm người. Đây là ma quân theo như lời ý tứ sao? Muốn dùng những người này tới thương hắn nguyên khí, thật là buồn cười chẳng lẽ ma quân thật đúng là cho rằng hắn sẽ giống nếu hơn như vậy có một viên thương hại tâm đối vô tội người sẽ thủ hạ lưu tình xem ra ma quân vẫn là không đủ hiểu nhân tâm ít nhất không hiểu hắn đối với những người này cho dù là người già phụ nữ và trẻ em chỉ cần xúc phạm đến hắn hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay ta chỉ là đi ngang qua các ngươi tốt nhất chớ cho ta nếu không đừng trách ta không khách khí sở thanh phong đánh ra một trường hàn khí đem chung quanh mọi người trong tay vũ khí đều đông lạnh trụ bị đông lạnh trụ vũ khí hàn khí trọng cho dù là đụng tới một chút đều sẽ lệnh người đông lạnh đến phát run vũ khí bị đông cứng thật nhiều người đều đem vũ khí cấp vứt bỏ đối sở thanh phong trong lòng sợ hãi chậm rãi lui về phía sau không dám lại hô to Lúc này, có một người ra tới đi đầu, nhưng hắn cũng không phải đi đầu công kích Sở Thanh Phong, hơn nữa ở nơi đó trầm ngoi thổi gió. Đại gia không phải sợ, nếu làm người này rời đi, về sau chúng ta sẽ chết càng nhiều người. Thượng, chúng ta cùng nhóm thượng, đem người này cấp diệt trừ, từ nay về sau chúng ta trấn liền thái bình. Nghe xong cái này đi đầu người nói, vừa mới bởi vì sợ hãi lui về phía sau người đều có điểm tiến lên, tưởng đối Sở Thanh Phong độc thủ, chính là lại không dám. Sở Thanh Phong chú ý tới cái kia đi đầu người, cảm giác được người này trên người có một cổ ma khí, vì thế lắc mình đến người này trước mặt, dùng tay bóp chặt cổ hắn, lạnh lẽo nói, ngươi là ma quân người đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bùng ta ra. Nhưng phàm là ma quân người, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi muốn làm gì? ngươi hẳn là biết ta hiện tại muốn làm gì. Sở Thanh Phong sát khí cùng nhau, đem trong tay người đóng băng trụ, sau đó lại bấm nát. người chung quanh nhìn đến cảnh tượng như vậy, sợ tới mức cũng không dám ở sang vậy, chậm rãi lui về phía sau, lúc sau lập tức chạy đi. chạy mau a! Sở Thanh Phong cũng không có đi truy những người đó, thả bọn họ rời đi, chính mình còn lại là lắc mình rời đi, chỉ là nháy mắt, người đã ở chăm dặm ở ngoài. vốn dĩ Sở Thanh Phong có thể đi được xa hơn, nhưng hắn cảm giác được có thứ gì đi theo hắn, lúc này mới ở dặm ở ngoài dừng lại bước chân, nhìn xem rốt cuộc là cái gì đi theo hắn. hắn vốn dĩ tưởng ma quân phái tới đốt, chính là đợi đã lâu đều không có nhìn đến bất luận cái gì có thể người hoặc là ma xuất hiện, chẳng lẽ là hắn ảo giác? có lẽ là hắn gần nhất quá mức cẩn thận sinh ra hảo giác đi. Liên ở sở thanh phong cho rằng đây là chính mình ảo giác khi, vừa muốn kỳ quái, cái loại này có người đi theo cảm giác lại có. Hơn nữa so với phía trước càng vì rõ ràng, làm hắn có thể khẳng định có đồ vật đi theo hắn. Sở thanh phong đứng ở tại chỗ bất động, nhắm mắt lại. Qua hồi lâu lúc sau, bàn tay chiều nào đó phương hướng đánh ra một cổ hàn khí, đem cái kia đi theo đồ vật của hắn cấp đông lạnh trụ. Một con băng lam thủy con bướng bị sở thanh phong hàn khí đông lạnh trụ, nhưng không bao lâu nó liền đem lớp băng tránh phá, bay ra tới, bay đến sở thanh phong trước mặt, đối hắn phát động trong suốt cánh sở thanh phong mở to mắt nhìn đến chính là một con trong suốt băng lam con bướm, giống như là thủy kết tinh biến thành. Hơn nữa này chỉ con bướm đối hắn không có bất luận cái gì ác ý, thật giống như là nhận thức hắn đang ở nỗ lực nói với hắn lời nói. chỉ tiếc hắn nghe không hiểu con bướm đang nói cái gì. sở thanh phong đối con bướm vươn tay nhìn xem con bướm có cái dạng nào phản ứng. con bướm bay đến sở thanh phong một ngón tay thượng, đừng ở mặt trên không đi rồi, nhẹ nhàng phát cánh, như là đang nói muốn đi theo hắn. ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn đi theo ta? con bướm vẫn là lấy phát cánh phương thức đáp lại, nhưng sở thanh phong vẫn là xem không rõ. con bướm bay lên, bay đến sở thanh phong trên bay, ở mặt trên bất động, giống như là ăn vẹn hắn giống nhau. ngươi là vật gì? sở thanh phong đối loại này tiểu động vật trước nay liền không có cái gì đặc biệt cảm tình, sẽ không bởi vì chúng nó tiểu, lớn lên lại xinh đẹp mà lớn tiếp thương tổn chúng nó, nếu chúng nó đem hắn chọc đến không cao hứng, hắn cũng là sẽ lộng chết chúng nó. Cũng không biết vì cái gì, hắn nhìn đến này chỉ con bướm thời điểm, luôn có một loại quen thuộc cảm giác, giống như thật lâu trước kia thời điểm gặp qua nó. Nhưng hắn có thể thực khẳng định, hắn trước nay liền không có gặp qua như vậy con bướm. Sắp từ nói, hắn chỉ là cảm thấy này chỉ quan bướm thượng hơi thở rất quen thuộc, giống như là một cái đã từng nhận thức người, chỉ là người này không tính quá thủ, cho nên nó hơi thở mới không có nhớ rõ như vậy rõ ràng. Nếu đổi thành là một nữ nhân, chỉ cần nghe thấy tới nàng hơi thở, liền tính nàng biến thành quan bướm, hắn chỉ cần vừa nghe là có thể nhận ra được con bướm vẫn là lấy phát động cánh phương thức đáp lại Sở Thanh Phong, lại nhiều biểu đạt phương thức liền không có. Sở Thanh Phong vẫn như cũ xem không rõ, nhưng hắn có thể cảm giác được đến con bướm thiện ý, cho nên không có xua đuổi nó, cũng không có thương tổn nó, khiến cho nó dừng lại ở trên vai hắn. Lúc này, mặt sau có hai cổ rất mạnh ma khí truyền đến, Sở Thanh Phong cảm giác khó ổn, lập tức nhanh hơn nện bước rời đi, còn mang lên cuốn lấy hắn con bướm. Thiên địa nhị Ma liền ở vừa rồi biết được Sở Thanh Phong ở phụ cận tin tức, cho nên chạy nhanh lại đây tìm kiếm, phí thật lớn kính cũng không đuổi theo, mất đến có điểm chịu không nổi. Cái này Sở Thanh Phong thật đúng là có thể chạy, mới như vậy một lát liền không thấy bóng người, thật giận. Hắn là ngũ linh nhất, không phải hơi người, khẳng định cùng người thường không giống nhau. Đừng ngồi dưới đất, chạy nhanh lên đuổi theo." Thiên Ma thúc giục nói, kỳ thật chính mình cũng mệt mỏi thật sự, nhưng vì hoàn thành Ma quân công đạo nhiệm vụ, lại mệt cũng đến chịu được. "Từ mạch tử mạch, cái kia rốt cuộc là gì đồ vật? Ma quân cũng thật là, muốn chúng ta đi tìm tử mạch, cũng không nói rõ ràng kia đồ vật rốt cuộc là gì. Cấp thời gian còn như vậy yếu, gọi bọn hắn thượng chạy đi đâu tìm tử mạch? Ta thật sự đi không đặng, lại nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa ta nhất định ra sức đuổi theo. Ma ma thật là mệt đến không được, ngồi dưới đất thở hổn hển. Hắn bị phong ấn lâu như vậy, mới vừa phá phong ấn mà ra đã bị Ma vương cùng Kỳ Lân thần thú bị thương nặng, hiện tại thương thế đều còn không có hoàn toàn hồi phục, nơi nào chịu được như vậy la lộn?" Đợi lát nữa Sở Thanh Phong liền đi xa, đến lúc đó chúng ta thượng chạy đi đâu tìm hắn. Nhanh lên lên, đừng nghỉ ngơi, ta cảm giác được Sở Thanh Phong hạt khí, hắn liền ở phía trước không xa, Mao Thiên Ma cảm giác được Sở Thanh Phong hơi thở, mặc kệ mà ma nghỉ ngơi đủ rồi không có, đã nhanh chóng đuổi theo đi. Ma Ma tuy rằng không nghĩ truy, nhưng không thể không truy, lại mệt cũng đến lên. Chờ giúp Ma Quân diệt trừ Ngũ Linh lúc sau, hắn nhất định phải hảo hảo ngủ một giấc, chuyện gì đều không làm. Sở Thanh Phong đệm bước từ mau, muốn đem mặt sau kia hai cổ ma khí ném ai ngờ hắn vừa mới bắt đầu phải đi, trong đó một cổ ma khí liền Sở Thanh Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Thiên Ma đuổi theo Sở Thanh Phong, chặn hắn đừng đi, sau đó hiện thân, bởi vì quá mệt mỏi, thiếu chút nữa liền đứng không vững sở thanh phong nhìn đến thiên ma đuổi theo, không hề chạy, mà là đứng ở tại chỗ bất động, nhìn hắn, nói, ngươi chính là ma quân bên người trợ thủ đắc lực, thiên ma đi. hào nhát lực, ta chính là thiên ma, ma quân phái ngươi tới giết ta. không phải, đó là cái gì? muốn hỏi thăm ngươi một kiện đồ vật hoặc là một người. thiên ma đến bây giờ đều còn không có biết rõ ràng tử mạch rốt cuộc là người vẫn là vật, cho nên chỉ có thể nói như vậy. sở thanh phong có điểm có hiểu, cho rằng thiên ma là ở múa diễn, cho nên để phòng hắn, hỏi, ngươi muốn nghe được người nào, vật gì? một cái kêu tử mạch đồ vật hoặc là người. Từ mạch sở thanh phong ở trong đầu siêu tầm tiêu tử mạch đồ vật suy nghĩ đã lâu mới nhớ tới ở huyền linh giới thời điểm gặp qua một cái tiêu tử mạch cô đơn nhưng sau lại trở lại nhân giới liền không biết nàng tung tích hắn cùng tử mạch cũng không phải rất quen thuộc rất nhiều chỉ là gặp qua vài lần liền lời nói cũng chưa nói thượng nhiều ít câu thiên ma như thế nào sẽ tìm đến hắn hỏi thăm về tử mạch sự chẳng lẽ là say ôn chỉ có không ở rượu sở thanh phong hiện tại đem thiên ma nghĩ đến quá thông minh kỳ thật sự thật rất đơn giản thiên ma chỉ là từ tìm cái này tự trung tìm manh mối sau đó mới đến tìm sở thanh phong ngươi muội muội tiêu tử lan các ngươi nhân loại đều thích cấp minh đệ tỷ nhóm lấy một cái tương đồng tên nếu tử lan là ngươi muội muội tiêu tử mạch hẳn là thực ngươi có quan hệ đi. Ngươi chỉ cần nói cho ta tử mạch ở nơi nào, ta liền thả ngươi đi. Ngươi này xem như kia người sai vật đạo lý. Chiếu ngươi nói như vậy, Thiên hạ họ Sở đều có liên quan tới ta sao? Sở Thanh Phong rốt cuộc Minh Bạch Thiên Ma vì cái gì tới hắn nơi này tìm tử mạch? Giờ này khắc này thật sự rất muốn cười. Ngươi Lai Ma là một loại cực kỳ ngu rốt sinh linh, tuổng có cường đại thực lực, nhưng chỉ số thông minh lại rất thấp, khó trách vô pháp thống trị nhân giới. Thiếu Dương Giải, nhanh lên nói, tử mạch rốt cuộc ở nơi nào? Ta cũng không nhận thức tử mạch, cũng không biết nàng ở nơi nào. Đây là ta cho ngươi đáp án, tin hay không từ ngươi. Sở Thanh Phong, ngươi hôm nay nếu là không đem tử hành tung nói rõ ràng, vậy đừng nghĩ rời đi. Thiên Ma không chiếm được muốn đáp án, tức muốn máu, muốn thủ đúng lúc này, ma ma đuổi theo, vừa đến kết quả liền quăng ngã một đại ngã, rơi cực kỳ chật vật, đem uy vũ khí thế đều cấp quăng ngã không có. nhìn đến ma ma lang bá bộ dáng, sở thanh phong nhịn không được bật cười, cứ như vậy buồn ma còn muốn ngăn hắn lộ, thật là buồn cười. xem ra hắn đánh giá cao ma thực lực, ma thuật hơn phân nửa là một đám hữu dụng vô miu hạng người, tưởng có cậy mạnh, nhu trí lại vì linh. cười cái gì cười, không được cười, nếu không muốn ngươi mạng nhỏ. ma ma bỏ dậy, nhìn đến sở thanh phong ở cười nhạo hắn, tức tức giận ngầm cảnh cáo. Thiên ma trên mặt đất ma quanh ngã kia một đại ngã thời điểm, cảm giác hảo mất mặt, nhìn đến Sở Thanh Phong cười thời điểm, càng là không chỗ dung thân, đổi thành hắn tới mắng, bất quá mắng không phải Sở Thanh Phong, mà là Mama, ngươi liền không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ma tộc thể diện đều cho người cấp ném hết. Chẳng qua là một người mà thôi, đem hắn giết, ai biết ta kém ngã sự. Ma, ma một chút đều không cảm thấy mất mặt, trong lòng đã quyết định sẽ không tha Sở Thanh Phong tồn tại rời đi. Thiếu ở chỗ này nói mạnh miệng, người này là ngũ linh chi nhất, muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng sự. Người ta liên thủ, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn một cái. Nói cũng đúng. Thiên nhị ma trải qua thương lượng, đặt thành nhất trí, sau đó đều đem ánh mắt chuyển rời đến Sở Thanh Phong trên người. Sở Thanh Phong còn ở bởi vì mà ma quăng ngã kia một ngã cảm thấy một cười, hắn đã thật lâu không như vậy cười quá, không biết vì cái gì, tâm tình đột nhiên có một loại không thể hiểu được hảo, loại này hảo cũng bất luận cái gì sự kiện không quan hệ, mà là có một cổ lực lượng ở hắn trong thân thể lưu truyền, cho hắn mang đến nhẹ nhàng cảm giác. Như thế nào đột nhiên có loại cảm giác này đâu? Sở Thanh Phong thật sự là khó hiểu, nhìn nhìn thân thể của mình, trong lúc vô ý nhìn đến trên vai con bướm, bắt đầu hoài nghi là này chỉ con bướm duyên cớ, chẳng lẽ là bởi vì nó? Sở Thanh Phong tay phóng tới con bướm bên cạnh, con bướm nhìn đến lúc sau, chủ động bay đến Sở Thanh Phong ngón tay thượng, phát động cánh ở phát động cánh thời điểm sẽ có một chút nhỏ đến không thể phát hiện trong suốt lam quang từ nó cánh rơi xuống, rơi xuống hắn trên tay, cái loại cảm giác này quả nhiên là bởi vì loại này con bướm, cho nên tâm tình của hắn mới có thể đột nhiên biến hảo, cả người cũng cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. là ngươi ở giúp ta sao? con bướm phát giật mình cánh, như là ở khẳng định trả lời. cảm ơn. thiên địa nhị ma thấy sở thanh phong làm lơ bọn họ tồn tại, lại cùng một con con bướm nói chuyện, tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. mắng to nói. sở thanh phong, ngươi cũng dám không đem chúng ta thiên địa nhị ma để vào mắt, chán xấu sao? trước nay không ai dám như vậy đối đãi với chúng ta thiên địa nhị ma, sở thanh phong, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Sở Thanh Phong vẫn là không để ý đến Thiên Diệp Nhị Ma, bởi vì có được vẫn luôn quan tâm hắn con bướm cảm thấy cao hứng. Tử Lan đã chết lúc sau, hắn liền hai bàn tay trắng, trên đời không còn có quan tâm người của hắn, không thể tưởng được đột nhiên toát ra một con con bướm. Tha mắt kệ này chỉ con bướm rốt cuộc là cái gì lai lịch, xem tại đây chỉ con bướm như thế quan tâm hắn phân thượng, hắn liền sẽ hảo hảo đối xử tử tế hắn. Giờ khắc này, Sở Thanh Phong đã quên trên đời này còn có một cái quan tâm người của hắn, đó chính là bão nước, nhưng hắn đã đem người này cấp hoàn toàn quên mất. Sở Thanh Phong, ta hỏi lại ngươi một lần, Tử Mạch rốt cuộc ở nơi nào? Thiên Ma chất vấn nói, Ma Ma cũng đi theo hỏi, nói, Tử Mạch rốt cuộc ở đâu tới? Ta không quen biết Tử Mạch, liền tính nhận thức cùng nàng cũng không thân, các ngươi tìm là người. Tử Mạch là một dược nhân hảo tỉ muội, các ngươi muốn tìm Tử Mạch hẳn là đi tìm một ân, mà không phải tới tìm ta. Bất quá theo ta được biết, Tử Mạch cũng không có tử huyền linh giới đi vào nhân linh giới, nếu các ngươi thật muốn tìm Tử Mạch, vậy đến đi huyền linh giới. Chỉ là này huyền linh giới tựa hồ đã không tồn tại. Sở Thanh Phong rốt cuộc nghiêm túc trả lời thiên địa nhị ma vấn đề, trả lời xong lúc sau liền tưởng rời đi nhưng thiên địa nhị ma không cho đối sở thanh phong thái độ bất mãn muốn giao hận hắn chính là vừa mới muốn ra tay đột nhiên thật nhiều băng con bướm những cái đó băng con bướm liền giống như sắc bén âm khí đưa bọn họ vây quanh bao đến dậm dặm không lậu một chút khe hở mỗi một con băng con bướm đều ở bọn họ trên người đồng dạng hạ không đến một hồi công phu bọn họ trên người đã xuất hiện thật nhiều vết thương nếu không phải bởi vì bọn họ là ma bị như vậy nhiều âm khí công kích đã sớm bỏ mạng sẽ không chỉ là bị thương một chút mà thôi chính là cũng không đúng nga bọn họ ma không sinh bất tử bất diệt thế gian lưỡi giao sắc bén giống nhau thương không đến bọn họ vì cái gì những cái đó băng con bướm có thể bị thương bọn họ Thiên địa nhị ma còn tưởng biết rõ ràng, chính là đương những cái đó băng con bướm ám khí biến mất không thấy khi, Sở Thanh Phong cũng không thấy. Trương năm không hề động tình. Sở Thanh Phong cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy nhiều băng con bướm, kia cũng không phải hắn kế tác, nhưng hắn ở băng con bướm xuất hiện thời điểm lựa chọn rời đi, không nghĩ lại cùng Thiên địa nhị ma dây dưa. Không phải hắn sợ Thiên địa nhị ma, mà là không nghĩ ở cái này mấu chốt thời khắc lãng phí tinh lực ở Dâu Duyên sự thượng. Một khi hắn cùng Thiên địa nhị ma đua cái lượng bại cầu đường, được lợi chỉ có ma quân. Cho nên lúc này hắn phải hảo hảo bảo tồn thực lực, tựa như ma quân hiện tại không dám dễ dàng cùng hắn động thủ giống nhau. Sở Thanh Phong ném dứt thiên địa nhị ma lúc sau, lúc này mới đem lực chú ý phóng tới trong tay con bướm tượng, cho rằng vừa rồi những cái đó lợi hại đến như am ký giống nhau băng con bướm chính là nó kế tác. Vừa rồi là ngươi ra tay, con bướm chậm rãi phát động cánh, khẳng định trả lời. Đại tạ tương trợ, chỉ là ta không rõ ngươi vì sao phải đi theo ta. Sở Thanh Phong tuy rằng không biết này, chỉ kỳ lạ con bướm vì cái gì muốn đi theo hắn, nhưng hắn tổng cảm thấy con bướm tựa hồ đối hắn có sở cầu, cũng không phải bởi vì thích hắn mới đi theo hắn. Con bướm không nói nên lời, chỉ có thể lấy phát động cánh phương thức biểu đạt chính mình muốn lời nói, nhưng cố tình Sở Thanh Phong xem không hiểu, tính liền tính ngươi lại nỗ lực biểu đạt ta cũng xem không rõ. Nếu ngươi tưởng đi theo ta liền đi theo đi, nếu là có một ngày không nghĩ theo đại có thể rời đi. Thời gian còn lại không nhiều lắm, ta nên đi chuẩn bị phong ấn ma của việc. Con bướm nghe hiểu được Sở Thanh Phong lời nói, bay đến trên vai hắn Đợi. Sở Thanh Phong nhìn trên vai mỹ lệ con bướm, nhịn không được lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, mỉm cười bên trong mang theo một chút nu tình. Hắn rất ít hướng người biểu lộ ra chính mình nu tình, liền tính là đối một được hân cũng không có bao nhiêu lần có thể ôn nhu như nước. Khó trách nếu hân không chọn hắn, nguyên nhân cũng không phải bởi vì hắn không bằng ma vương, mà là hắn căn bản không hiểu đến như thế nào chân chính đi ái một người. Hiện tại đã hiểu, cũng đã quá chế. Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ cùng với Hưng, một văn đẳng 4 người cũng là vừa rời đi kia mấy cái trấn nhỏ không xa, ở Thiên Địa nhị Ma đổi theo Sở Thanh Phong thời điểm, bọn họ liền cảm giác được Thiên Địa nhị Ma ma khí, vốn tưởng rằng Thiên Địa nhị Ma là hướng về phía bọn họ tới, ai ngờ chờ nửa ngày đều không thấy bọn họ xuất hiện, nhưng thật ra thấy mừng ở cách đó không xa phát ngốc Sở Thanh Phong. Cái kia còn không phải là Sở Thanh Phong sao? Một văn đẳng cái thứ nhất nhận ra Sở Thanh Phong, kỳ thật hắn cũng không phải nhận ra tới, trên thực tế hắn đối Sở Thanh Phong không thân, liền Sở Thanh Phong trông như thế nào hắn đều không quá nhớ rõ, sao có thể liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đứng ở cách đó không xa người là Sở Thanh Phong? Sở Dĩ nhận ra được, là bởi vì Sở Thanh Phong trên người độc hữu khí, thật là Sở Thanh Phong. Hương nhìn thấy Sở Thanh Phong, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, lập tức đi qua đi. Mọi người xem đến Hắc Hưng đi qua đi, cũng đi theo đi, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Sở Thanh Phong đồng dạng cũng phát hiện Hắc Hưng đáng người, nhưng hắn cũng không có rời đi, càng không có làm tránh, mà là đứng ở tại chỗ chờ những người đó đi tới. Hắc Hưng đi đến Sở Thanh Phong trước mặt, vốn dĩ có rất nhiều nói muốn nói, nhưng vừa thấy đến Sở Thanh Phong kia trương khối băng mặt, hắn liền nhớ tới tử Lan, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Ngươi là tới tìm ta? Sở Thanh Phong thấy Hắc Hưng không mà miệng, vì thế liền trước mà miệng, trong lời nói có chứa cực cường oán hận chi ý, thậm chí còn có sát khí. Hắn thật sự hận không thể đem Hắc Hưng cấp giết, làm Hắc Hưng đến địa phủ đi cấp Từ Lan làm bạn. Còn Hắc Ung nghiêm túc trả lời, hơi chút nhìn nhìn sở Thanh Phong xung quanh, không phát hiện Tử Lan thân ảnh, muốn hỏi Tử Lan tình huống, nhưng lại không mở miệng được. Sở Thanh Phong chờ Hắc Ung dò hỏi Tử Lan sự, cho dù là Hắc Ung đối Tử Lan có như vậy một chút quan tâm hắn cũng có thể dễ chịu rất nhiều, chính là đợi thật lâu. Hắc Ung chính là im bặt không nhắc tới Tử Lan, chỉ nói về Phong ấn Ma quân sự. Phu nhân làm ta ra tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể ở ba ngày lúc sau ra tay tướng trợ. Phong ấn Ma quân, ngươi tới tìm ta cũng chỉ là vì nói cái này. Sở Thanh Phong trên mặt bất mãn biểu tình càng ngày càng cương liệt, một tay đã nắm chặt thành quyền. Đúng vậy Hắc Ung khẳng định trả lời, nhưng lời nói rơi xuống hạ đã bị người đánh một quyền. Sở Thanh Phong rốt cuộc không thể chịu đựng được trong lòng lựa giận, đánh Hắc Uyên một quyền. Hơn nữa là thực trọng một quyền, đánh xong lúc sau còn mắng to hắn, giống ngươi loại này vô tình vô nghĩa hỗn đản nên đánh. Tử Lan vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi thế nhưng nói không cần nàng liền không cần nàng, quả thực chính là cái hỗn đản. đều là Ma Vương lánh khúc vô tình, ta đến cảm thấy ngươi so Ma Vương còn có vô tình. Hắc ăn sở Thanh Phong một quyền, cũng không có phản kích, mà là cam tâm tình nguyện chịu hắn này một quyền, coi như là Tử Lan đánh. cảm tình sự nói không chừng, mặc kệ ai đúng ai sai, kết quả chính là như vậy, ngươi thích cũng hảo, không thích cũng thế. Tựa như ngươi thích phu nhân giống nhau, chẳng lẽ phu nhân không thích ngươi chính là vô tình vô nghĩa sao? Ta thừa nhận ở cự tuyệt Tử Lan thời điểm làm được quá tuyệt, nhưng đó là đối nàng một loại tôn trọng, ta không thể lừa mình dối người, cũng không thể lừa gạt nàng, không thích nàng còn phi nói thích nàng. Tử Lan đều đã chết, ngươi còn đang nói loại này nói mát, đừng tưởng rằng ngươi có ma vương cùng nếu hân chống lưng ta cũng không dám đem ngươi thế nào, đem ta chọc giận, ta hiện tại liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn, làm ngươi đến địa phủ đi bồi Tử Lan. Các ngươi quả nhiên là hinh nguội, ở tính cách thượng có rất nhiều địa phương đều tương tự, đều thích miễn cưỡng người khác cảm tình. Tử Lan đã chết, ta không hy vọng nàng ở dưới còn có phiền não. Nếu ngươi cho rằng ta là một cái vô tình vương nhiễm người, vậy đi cho rằng hảo, ta không thèm để ý một cái với ta mà nói không quan trọng người như thế nào đối lại ta. Sở Thanh Phong, ta hôm nay tới tìm ngươi cũng không phải vì nói cái này, mà là tới thỉnh ngươi tương trợ, phong ấn ma quân sự. Ta duy nhất muội muội đều đã chết, tuy rằng không phải ngươi trực tiếp đem nàng giết chết, nhưng ngươi cũng có nhất định trách nhiệm. Ta vì cái gì muốn giúp các ngươi phong ấn ma quân? Sở Thanh Phong kỳ thật đã quyết định trợ giúp một lượt hơn phong ấn ma quân, nhưng hiện tại ở nồi nóng, không chịu cùng Hắc Hưng nói thật. Hắc Hưng vô pháp phán đoán Sở Thanh Phong câu nào lời nói là thật, câu nào lời nói là giả. Nghe được Sở Thanh Phong nói không muốn tương trợ, trong lòng rất là sốt ruột, mà hắn lại không hiểu người, đành phải lấy ra đàm phán phương thức nói chuyện. Ta biết ngươi vì tử sự hơn ta, người chết đã rồi, ta không lời nào để nói, nhưng ngươi không nên bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo với những người khác nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng hỗ trợ phong ấn ma quân? Nếu là muốn ta mệnh, đại nhưng tùy thời tới bắt. Nghe xong hắc ương những lời này, diêm dịch nóng nảy tiến lên giữ chặt hắn, khuyên, hắc ương thúc thúc, ngươi không cần quá xúc động, không cần dễ dàng đem chính mình sinh mệnh ngấp ngưỡng. Cùng loại người này cách có vấn đề cùng với danh dự độ không cao người nói giao dịch, đó là một loại ngu xuẩn hành vi. Ai biết ngươi đã chết lúc sau hắn có thể hay không thật sự tuân thủ hứa hẹn? Ta cũng như vậy cảm thấy, diêm không bỏ tuy rằng lời nói thiếu, nhưng hiện tại một câu cũng đã biểu đạt rõ ràng hắn trong lòng suy nghĩ. Một vân tàng tuy rằng, nhưng mà hiện tại trên mặt biểu tình đều viết tán đồng. Sở Thanh Phong ở bọn họ trong lòng chính là một cái không đáng tin tưởng người, nay kỳ thật không thể trách bọn họ có như vậy hoài nghi. Thật sự là Sở Thanh Phong cho tới nay hành sự tác phong làm cho bọn họ thực không xem trọng. Sở Thanh Phong muốn dĩ chỉ là tưởng đấu đấu khí, không thật tính toán muốn hắc tướng mệnh. Nhưng nghe Diêm dịch những lời này lúc sau, hắn có điểm khí, dưới sự tức giận liền tiếp nhận rồi hắc tướng đề nghị. Hảo, chỉ cần ngươi hiện tại đương trường tự sát, ta nhất định sẽ ra tay tướng trợ, phong ấn Ma Quân. Lời này thật sự, hắc tướng mặt không đổi sắc, hỏi. Ta tuy rằng không phải cái gì quân tử, nhưng cũng là cái tuân thủ hứa hẹn người, nói được thì làm được. Hảo, Diêm Dịp nóng nảy, giữ chặt hắc tướng tay, không cho hắn làm việc ngốc. Hắc tướng thút thút, ngươi đừng tin tưởng hắn nói, hắn là đang lừa ngươi. Liên Tính không phải ở lựa ngươi, ngươi cũng không cần lấy chính mình mệnh đi làm. Ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi, Liên Tính ngươi bất tử, hắn cuối cùng cũng đến hỗ trợ Phong Vân Ma Quân. Tiểu Dễ, đây là cứu chủ thượng duy nhất biện pháp, Liên Tính là đáp thượng ta mệnh, ta cũng muốn cứu chủ thượng. Hắc Cương tâm ý đã quyết, vì cứu Diêm Lịch Hành, đem chính mình mệnh đều bất cứ giá nào, nhìn Sở Thanh Phong, nghiêm túc nói, "Sở Thanh Phong, ngươi không phải rất muốn biết ta vì cái gì sẽ vứt bỏ Tử Lan, nói không thích liền không thích sao? Ta là muốn biết, nhưng mặc kệ ngươi là vì cái gì, ngươi đều là hại chết ta muội muội hung thủ chí nhất." Sở Thanh Phong đối Hắc hận ý đã ăn sâu bén không thể điều tiết, cho dù biết hại chết Tử Lan chính là Ma Quân, nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng có một nửa chịu tội ở Hắc trên người chủ thượng là ta sinh mệnh quan trọng nhất người, hắn không chỉ có là ta ân nhân cứu mạng, làm ta tái sinh, vẫn là ta đời này quan trọng nhất huynh đệ. nếu ai dám hại ta huynh đệ, ta tuyệt không sẽ tha thứ, cho dù là chí thân chí ái người. tử lan ở huyết trận thời điểm liền cùng bạn tà chi linh làm giao dịch, đối chủ thượng cùng phu nhân sinh ra sắc ý. từ chuyện này lúc sau, nàng liền không hề là ta thích tử lan, mà là ta địch nhân. ngươi vẫn luôn cho rằng tử lan chết là tạo thành, nhưng ngươi vì cái gì không tỉnh lại tỉnh lại chính ngươi? ta không sai. ngươi luôn miệng nói tử lan là ngươi duy nhất muội muội, nhưng ngươi đẩy hứa hẹn nàng đã làm chuyện gì sao? ở huyên linh giới thời điểm, ngươi biết rõ diêm la điện là địa ngục, nhưng ngươi lại nhường tử lan cùng ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Sở Thanh Phong, đây là ngươi yêu thương chính mình muội muội phương thức. Hiện giờ Tử Lan đã chết, ngươi lại đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến người khác trên người, thật là buồn cười. Đổi thành ta là ngươi, liền tính Tử Lan không muốn rời đi Diêm La Điện, ta cũng sẽ nghĩ cách đem nàng lục đi. Cho dù là trói cô, cho dù là đánh gãy nàng chân, ta cũng sẽ làm nàng rời đi Diêm La Điện cái kia địa ngục. Ngươi căn bản là không hiểu đến như thế nào đi ái một người, chỉ biết đem cái gọi là ái treo ở bên miệng, kỳ thật chính là một giấy lời nói xuông. Ngươi nói ngươi ái phu nhân, nhưng ngươi vi phu nhân đã làm cái gì? Mỗi lần vừa xuất hiện liền cuốn lấy phu nhân nói ngươi có bao nhiêu cỡ nào thích hắn, sau đó muốn cùng Ma Vương đua cái cao thấp, phân gia thắng bại, lại đạt được mỹ nhân tâm. Người đương cảm tình là dễ dàng như vậy là có thể được đến sao? Vừa mới bắt đầu thời điểm là sở Thanh Phong đúng lý hợp tình, hiện tại lại biến thành Hắc Hưng đúng lý hợp tình, đem sở Thanh Phong đổ đến không nói gì phản bác, lại còn có ở tự mình tỉnh lại. Đúng vậy, lúc trước ở Huyền Linh giới thời điểm, hắn vì cái gì không mạnh mẽ đem Tử Lan cứu ra Diêm La điện? Cho dù là trói cô, cũng có thể đem nàng trói đến Ma thành, ném về Hắc Hưng bên người. Chuyện này hắn có năng lực làm được, nhưng hắn lại không có đi làm, ngược lại làm Tử Lan cùng hắn cùng nhau ở Diêm La điện nhận hết cực khổ. Nói đến nói đi, sai nhiều nhất vẫn là hắn. Hắc nói đúng, hắn căn bản là không hiểu đến như thế nào ái một người. Diêm dịch còn tưởng rằng Hắc Uyng thật sự liền tự sát, nhưng một tịch đạo lý lớn nói nói xong lúc sau, cảm giác sự tình có chuyển cơ. Vì thế âm thầm cấp Hắc Uyng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Hắc Hắc, không thể tưởng được Hắc Uyng túc thúc tài ăn nói cũng rất không tồi sao. Hắc Uyng kỳ thật cũng không tính toán cùng Sở Thanh Phong nói này đó, cho rằng chính mình sắp chết đi, trong lòng những lời này không phun không mau, còn có Càng Tuyệt nói hắn chưa nói đâu. Tử Lan ngàn sai vạn sai, nhất sai chính là nhận Sở Thanh Phong cái này ca ca. Nếu Tử Lan không có nhận cái này ca ca, có lẽ liền sẽ không đi lên này bị lộ. Sở Thanh Phong trần mặt đã lâu, nguyên bản trên mặt tức giận biểu tình hiện tại tất cả đều biến thành yêu thương, thật lâu lúc sau mới ngẩng đầu lên, người lạnh hỏi, ngươi này đây phương thức này bức ta không giết ngươi sao? Không phải nếu ngươi đáp ứng hỗ trợ phong ấn ma quân, ta sẽ tự hành kết thúc. Hắc Ưng khẳng định nói, không có chút nào sợ hãi. Hảo, ta sẽ ra tay tương trợ, phong ấn ma quân, nhưng ngươi cũng muốn tuân thủ lứa hẹn. Tử Lan tồn tại thời điểm ta không có thể vì nàng làm bất luận cái gì sự, nàng đã chết ta liền phải cho hắn tìm cái bạn. Một lời đã định. Hắc Ưng thúc thúc, ngươi nói ca. Thế nhưng đáp ứng loại sự tình này, sở thanh phong ngươi cái này đại hỗn đản, thế nhưng muốn ta sống sờ sờ Hắc Ưng thúc thúc đi cho ngươi chết đi mỗi mỗi làm bạn, ngươi còn có hay không một chút lương tâm a? Ta xem ngươi là nửa điểm lương tâm đều không có, bằng không như thế nào sẽ làm ra như vậy sự? Ngươi mỗi mỗi chết cùng Hắc thúc thúc có quan hệ gì? Ngươi luôn nói Hắc Uyên thúc thúc không nên vứt bỏ Tử Lan, đó là Tử Lan trước vứt bỏ hắn hảo đi. Dựa vào cái gì chỉ có thể các ngươi huynh nội hai vứt bỏ người khác, người khác lại không thể vứt bỏ các ngươi, này tính như vậy người sai vật đạo lý. Đừng nói Hắc Uyên thúc thúc vứt bỏ Tử Lan, liền Tính hắn hiện tại không vứt bỏ ta cũng sẽ không làm hắn cưới cái loại này lê tẩm nữ nhân, còn không phải là phong ấn ma quân sao? Ta cũng không tin thiếu ngươi không được. Liền Tính liều mạng ta này mệnh, ta cũng sẽ đem ba bà cha cứu ra, không cần phải ngươi loại này tam quan có vấn đề người hỗ trợ. Hắc Uyên thúc thúc, đừng để ý đến hắn, phong ấn ma quân sự giao cho ta, chúng ta đi. Diêm dịch hỏa lớn, đem sở thanh phong hóa mạ một đốn, sau đó lôi kéo Hắc Uyên rời đi. Kiểu dễ, đừng hành động theo cảm tình, đây là cứu chủ thượng duy nhất biện pháp, liền tính lấy ta mệnh đi đổi, ta cũng nguyện ý. Hắc Hưng đã làm quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi. Ngươi nếu là thì ra sát, ta hiện tại liền đem cái này họ sở cấp viện, đến lúc đó xem hắn như thế nào đi phong ấn Ma quân. Hắc Hưng thúc thúc, nếu ngươi thật sự hy sinh chính mình đổi lấy điểm này điểm nhỏ bé cơ hội, Ba Ba cha nhất định sẽ thương tâm cả đời. Nếu Ba Ba cha ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Đi thôi, tin tưởng ta cái này tương lai thiên hạ chí tôn, ta nhất định có thể đem Ma quân phong ấn trụ, đem Ba Ba cha cứu ra. Ta cùng Ba Ba cha phụ tử liên thủ, chắc chắn là thiên hạ vô địch. Đi thôi đi thôi, không cần ở chỗ này cùng cái tên đáng ghét này nhiều lời. Nhanh lên đi, nếu ngươi không đi, ta liền đem ngươi đánh vược mang đi. Tiểu dễ hắc ương có điểm dở khóc dở cười, nhưng hắn biết diêm dịch không phải ở nói giỡn. Nếu hắn thật sự tiếp thu sở thanh phong điều kiện, lựa chọn tự sát phương thức cầu lấy sở thanh phong tương trợ, tiểu dễ nhất định sẽ đem sở thanh phong cấp giết. Đến lúc đó hắn chẳng phải là bị chết thực không đáng giá? An lạc an lạc, tin tưởng ta thiên hạ này trí tôn, không phải ta khoác lác, ta có một loại dự cảm, ma quân đụng tới ta, hắn liền phải suy treo. Diêm không bỏ dốt cuộc nhị không được, cũng mở miệng khuyên hắc ngươi liền tin tưởng tiểu dễ nói đi, kẻ hèn một cái ma quân mà thôi, kỳ thật không có gì lây vớm. Phía trước ta còn chưa thức tỉnh, rất nhiều sự không nhớ rõ, nhưng hiện giờ ta thức tỉnh, nhớ tới trước kia sự, ngay cả ma quân đệ nhất bị phong ấn sự ta đều nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy ngũ tộc liên thủ phong ấn ma quân, kỳ thật cũng không có chân chính thành công, còn thiếu điểm lực lượng. Sau lại Thiên Hạ Chí Tôn xuất hiện, lúc này mới đem ma quân hoàn toàn phong ấn. Thiên Hạ Chí Tôn cũng không phải là vô duyên vô cớ liền ra tùy tiện xuất hiện, liền tính xuất hiện cũng sẽ không như vậy, đã sớm biết chính mình tương lai là Thiên Hạ Chí Tôn. Hiện giờ Chí Tôn thần thú, bảy màu thiên xà còn có ta đều đã ở bên cạnh ngươi, cho dù ngươi thực lực còn chưa đủ cường, nhưng cùng Ngũ Linh liên thủ phong ấn ma quân vẫn là dư giả. Đến nỗi thiếu một cái sở thành phong sau, kỳ thật không quan trọng, ta cho rằng Hắc Ưng có thể thay thế được hắn. Diêm không bỏ nói là người chấn động, đặc biệt là Hưng, gấp không chờ nổi muốn biết trong đó duyên cớ. Ta có thể thay thế được Sở Thanh Phong, đây là thật vậy chăng? Ngươi là tịch tộc, hơn nữa vẫn là tịch tộc thiếu chủ, trời sinh có chứa kỳ lạ thủy linh chi lực, chỉ cần ngươi đem tịch tộc linh hồn chi lực bộc phát ra tới, hiệu quả sẽ không so thủy tộc linh hồn chi lực tiểu. Bất quá ngươi đem linh hồn chi lực bộc phát ra tới lúc sau, rất có khả năng đã chịu bị thương nặng, thậm chí tính mạng khó giữ được. Chuyện này ta vốn dĩ không đi nói, nhưng nhìn đến ngươi cứu nghĩa phụ liền mệnh đều không cần, hơn nữa sự phát đột nhiên, ta cũng chỉ hảo theo thực tướng tố cáo. Ngươi đã sớm phải nói, tiểu dễ, chúng ta nhanh lên trở về tìm phu nhân, thương lượng phong ấn ma của việc. Hắc Ưng hiện tại so với ai khác đều còn sót ruột, hắn không thể lập tức bay trở về Ma Thành, bắt đầu bố trí phong ấn ma quân sự. Diễm Dịch tuy rằng còn có điểm lợi nói từng nói, nhưng hắn cũng không có ở ngay lúc này nói, lựa chọn cùng Hắc Ưng cùng nhau rời đi. Đã có thể ở bọn họ phải đi thời điểm, Nguyên Bản dừng lại ở Sở Thanh Phong trên vai con bướm đột nhiên bay lên, chiều Hắc Ưng bay đi, cuối cùng dừng lại ở Hắc Ưng trên vai. Đây là Hắc Ưng vương tay, tưởng đem này chỉ mỹ lệ con bướm lộng đi, không thương tổn nó. Hắn vừa rồi chỉ lo cùng Sở Thanh Phong nói chuyện, nhưng thật ra không nhiều chú ý này chỉ con bướm. Kỳ quái, này chỉ con bướm vì cái gì sẽ bay đến trên người hắn? Hắn tổng cảm thấy này chỉ con bướm trên người có một loại thích thú lạ giống như giống như đã từng có biết. Con bướm bay đến hắc ứng ngón tay thượng, sung sướng phát động cánh, biểu đạt chính mình vui vẻ. Nhưng hắc ứng nghe không hiểu, hiện tại cũng không có thời gian đi hiểu được loại sự tình này, bắt tay thu hồi tới, làm con bướm tự do bay đi, vội vã chạy về Ma Thành. Không có thời gian lãng phí, từ nơi này hồi Ma Thành muốn một ngày, chúng ta đến chạy nhanh đi. Hắc ứng phút tức, này chỉ con bướm giống như muốn đi theo người đầu. Diêm dịch rất tò mò này chỉ con bướm, cũng đưa tay, nhìn xem nó có thể hay không bay đến hắn trên tay, kết quả con bướm thật đúng là bay qua tới. Ha ha, nó bay tới, đang ở đánh với ta tiếp đón đâu? Loại cảm giác này, có điểm như là, từ mạch tỷ tỷ. Đúng rồi, chính là từ mạch tỷ tỷ, ta nhớ rõ, là từ mạch tỷ tỷ, nhất định không sai. Diễm Dịch nhận ra con bướm thượng quen thuộc hơi thở, liền bởi vì nhận ra tới, hắn mới càng kích động, hơn nữa dừng lại ở trên tay hắn con bướm cũng thực kích động, đang ở cùng nhau hoan hô. Không thể nào, nó là tử mạch. Sao có thể? Tử mạch. Sở Thanh Phong nhớ tới vừa rồi Thiên Địa Nhị Ma người muốn tìm, chẳng lẽ chính là này chỉ con bướm? Liên Thiên Địa Nhị Ma đô muốn tìm người, khẳng định rất quan trọng, hơn nữa này chỉ con bướm đầu tiên là đi theo hắn, cho nên Sở Thanh Phong thừa dịp mọi người không chú ý, đột nhiên lắc mình đi lên, đem con bướm cầm đi, chỉ là nháy mắt công phu, người mang con bướm đã biến mất không thấy. Uy, Dịch hô to, cũng chỉ có thể hô to. Nếu hắn lúc này đuổi theo Sở Thanh Phong, nhất định có thể đuổi kịp, nhưng muốn phí rất lớn sức lực, lại còn có phải tốn không ít thời gian, này một đi một về, khẳng định sẽ bỏ lỡ phong ấn ma quân kỳ hạn. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể trễ chút lại đi cứu Tử Mạch tỷ tỷ. Hưng cũng là như thế này cho rằng, tuy rằng rất muốn đi cứu Tử Mạch, nhưng hiện tại không thể không về trước Ma Thành, chuẩn bị phong ấn ma quân sự. Nói nữa, kia chỉ con bướm có phải hay không Tử Mạch còn không nhất định đâu. Tuy rằng ở Huyền Linh giới thời điểm Tử Mạch cho hắn không giống nhau cảm giác, nhưng đã trải qua Tử Lan sự lúc sau, hắn không nghĩ lại dễ dàng động tình, thừa dịp hiện tại còn không có động tình, hết thể đều còn kịp, hơn nữa hắn có thể cảm giác được đến chính mình tâm đã đóng băng, sẽ không lại động tình. Nói nữa, Tử Lan hiện tại đã biến thành một con, con bướm, hắn tổng không thể cùng một con bướm nói chuyện yêu đương đi. Đến nỗi tử mạch, liền xem nàng tạo hóa hảo. Nàng phía trước đi theo Sở Thanh Phong, Sở Thanh Phong nói vậy sẽ không dễ dàng thương tổn nàng đi. Nhìn dáng vẻ sẽ không. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm sự chính là phong ấn mạc quân, cứu chủ thượng, tư tình nhi nữ không có nghĩ nhiều. Trước năm 89, vội ta một ngày. Sở Thanh Phong mạnh mẽ đem kia chỉ băng lam con bướm mang đi, hơn nữa dùng đông lạnh khí đem con bướm mây cuốn, liền giống như đem nói nhốt ở một cái kín không kẽ hở thủy tinh bình Trung nhìn con bướm ở thủy tinh bình liệu mạng phát động cánh, muốn tránh thoát ra tới, sở thanh phong cảm xúc thực phức tạp, không biết chính mình vì cái gì sẽ làm ra cấp đoạn này, chỉ bằng lam con bướm hành động, liền chính mình đều chán ghét như vậy hành vi, nhưng hắn lại làm, vì cái gì? hắn vốn dĩ cũng đã hai bàn tay trắng, nay chỉ đột nhiên thoát ra tới con bướm cho hắn một loại mặc danh ngấm áp, đương nhìn đến con bướm bỏ hắn lựa chọn hất cương khi, hắn cảm thấy thật là khó chịu, không muốn mất đi thiếu đến đáng thương ngấm áp, cho nên mới sẽ làm ra loại này hoang đường hành động, hắn có phải hay không đúng như một được thân theo như lời, làm người xử sự, sự đều quá mức kích kỷ, mọi việc đều chỉ đứng ở chính mình lập trường tưởng cho dù là đối chí thân trí ái người, hắn cũng là như thế, hắn vẫn luôn nói ái một được thân, nhưng hắn vì một được thân đã làm cái gì? Hắn vẫn luôn nói Tử Lan là hắn duy nhất thân muội muội, nhưng mà thẳng đến thân muội muội chết đi, hắn cũng không vì nàng đã làm bất luận cái gì sự, thậm chí muội muội chết đều là hắn một tay tạo thành. Nếu ở Viên Linh giới thời điểm hắn mạnh mẽ đem Tử Lan đưa về đến Hắc Uyên bên người, kết quả liền sẽ không giống nhau. Tử Lan căn bản là sẽ không chết, mà là có thể trở thành giống một lược hơn như vậy hạnh phúc nữ nhân. Là hắn ích kỷ trôn vùi muội muội hạnh phúc, làm hại nàng Hương Tiêu ngọc tổn, chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục làm loại này tư ích sự sao? Sở Thanh Phong nội tâm trải qua một phen rua, cuối cùng vẫn là quyết định đem con bướm thả chạy. Ngươi đi đi. Tuy rằng ta tiếp, nhưng trở lại ngươi tưởng hồi nhân thân biên, ta vì chuyện vừa rồi hướng ngươi xin lỗi. Ta là cái hai bàn tay trắng người, từ đầu đến cuối đều là, hơn nữa ta cũng không xứng có được những cái đó ấm áp. Ngươi cũng không phải thuộc về ta, đi thôi." Con bướm từ thủy tinh bình bay ra tới, nguyên bản là tính toán lập tức rời đi, trở về tìm Hưng, chính là nghe xong Sở Thanh Phong những lời này đó, nó lại không đành lòng bay đi, hơn nữa ngừng ở Sở Thanh Phong trên bay, nhẹ nhàng vũ cánh, cho người ta một loại tràn ngập ấm áp cùng quan tâm cảm giác. Nhìn đến con bướm cái dạng này, Sở Thanh Phong liền càng không đành lòng làm nó đi rồi, hắn chưa bao giờ sẽ trước mặt người khác lộ ra yếu ớt một mặt, lại tại đây chỉ con bướm trước mặt biểu lộ ra tới, hữu khí vô lực ngồi vào một cây đại thụ hạ, dựa vào thụ nghỉ ngơi, tối trong lòng cổ. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn là cầu mà không được. Ta hy vọng mẫu thân hảo hảo tồn tại, nhưng mẫu thân lại sớm liền qua đời. Ta hy vọng có thể ở sở gia tranh đến nên có tôn trọng cùng địa vị, nhưng mặc kệ ta như thế nào nỗ lực, trước sau đều không chiếm được. Ta khát vọng được đến nếu hơn ái, muốn cùng nàng bên nhau cả đời, nhưng ta lại ly nàng càng ngày càng xa. Ta hy vọng duy nhất muội muội có thể hạnh phúc mỹ mãn, kết quả nàng tuổi còn trẻ liền đã chết. Ta cả đời này thật là thật đáng buồn, đáng tiếc lại đáng thương. Ta không rõ, đều là ngũ linh, vì cái gì những người khác có được so với ta nhiều nhiều như vậy? Này rốt cuộc là vì cái gì? Sở thanh phong đem trong lòng khổ toàn bộ phát tiết ra tới, ngẩng đầu nhìn không trung, vô cùng thống hận ông trời đối hắn mất công, nhưng trong lòng lại có một thanh âm ở nói cho hắn, hắn đi đến hôm nay này một bước hoàn toàn là reo gió gặp bão, chẳng trách ông trời. Kỳ thật ông trời đối hắn là công bằng, chỉ là hắn không có hảo hảo nắm chắc cơ hội, này có thể quái được hay? Nghe xong sở thanh phong tố khổ, băng lam con bướm bay đến hắn trên tay, như là tự cấp hắn ăn uổi. Sở Thanh Phong từ con bướm trên người được đến cho tới nay đều khát vọng ấm áp, tuy rằng trong lòng vẫn là thực khổ, nhưng hắn lại có thể kiên cường rất đi xuống, khôi phục nguyên bản lãnh khóc bộ mặt, đứng dậy, nhìn vô ưu sơn trang phương hướng, đối thủ chung con bướm nói: Ta muốn đi làm một kiện rất nguy hiểm sự, ngươi không cần lại đi theo ta, nhưng phàm là cùng ta dựa đến thân cận quá người đều sẽ không có kết cục tốt. Ngươi đi tìm hắc tướng đi, bất quá hắn nơi đó cũng không an toàn, khuyên ngươi vẫn là tìm một chỗ an toàn địa phương trốn tránh, chờ ma quân phong lúc sau trở ra. Con bướm không có rời đi, bay trở về đến Sở Thanh Phong trên bay, lấy hành động tới biểu đạt chính mình hiện tại lựa chọn. Nó muốn đi theo Sở Thanh Phong cùng đi phong ma quân. Sở Thanh Phong thực cảm động, ôn nhu mà cười, tùy ý con bướm đi theo hắn cương cùng diêm dịch đám người hoa một ngày thời gian mới chạy về ma thành này đã là nhanh nhất tốc độ bọn họ tính toán trở về tìm mục nhược hân thương lượng phong ấn ma quân sự mục nhược hân cũng ra tới tìm sở thanh phong sau khi tìm được không có thể nói phục sở thanh phong tương trợ còn bị khí một đốn nhưng khí qua sau vì đại cục suy nghĩ nàng lại không thể không lại đi cầu sở thanh phong ở đi cầu một lần đi nếu sở thanh phong vẫn là đưa ra vô lý điều kiện kia nàng liền thật sự từ bỏ liền tính không có sở thanh phong nàng cũng sẽ liều chết phong ấn ma quân mục nhược hân có điểm khí chính mình phía trước hành động theo cảm tình mới 2 -3 câu đã bị sở thanh phong tức giận đến mất đi lý trí không màng toàn đại cục còn khí đi rồi hiện tại lại đến lãng phí thời gian lại đi tìm hắn Sở Thanh Phong hành tung mơ hồ không chừng, nàng lúc này nên thượng chạy đi đâu tìm hắn đâu. Liên ở một nhược hân không có phương hướng chính là thời điểm. Đột nhiên cảm giác được Hắc Ung bên kia có Sở Thanh Phong hơi thở, vì thế cưỡi lên hỏa phượng chạy đến. Ai ngờ nàng vừa tới, Hắc Ung cùng Diêm Dịch đám người liền rời đi, không theo chân bọn họ gặp phải. Sở Thanh Phong vốn định ở phụ cận tìm một chỗ ẩn thân, sau đó chờ đợi phong ấn ma quân là lúc. Đột nhiên cảm giác được một nhược hân hơi thở, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn tưởng rằng là chính mình hảo giác, ai ngờ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến bầu trời một hỏa phượng hoàng, thế mới biết không phải hảo giác. Nếu hắn tới nơi này làm cái gì? Mộc Nhược hân lại một lần xuất hiện ở Sở Thanh Phong trước mặt, lúc này không biết nên nói cái gì hảo, có điểm xấu hổ, rất là thẹn thùng, nhưng vì cứu ơi yếu ớt phu, lại xấu hổ, lại thẹn thùng nàng cũng muốn kéo xuống mặt tới cầu sở Thanh Phong, "Sở Thanh Phong, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới dám giúp ta phong ấn Ma Quân? Chứ bỏ ngươi phía trước để cái điều kiện kia, vô luận như thế nào ta đều sẽ không theo ngươi. Giữa hai xanh không ngọt, đạo lý này ngươi hẳn là hiểu. Ngươi lại lần nữa trở về tìm ta, chính là tưởng nói cái này." Sở Thanh Phong cười khổ hỏi, nếu Mộc Nhược hân mở miệng câu đầu tiên là quan tâm hắn hiện tại trạng huống, hắn nhất định sẽ lập tức cam tâm tình nguyện, một lần chết không chối từ đáp ứng giúp nàng phong ấn Ma Quân, không hề vòng vo không nói lời nói thật nhưng sự thật cũng không phải như vậy. một ngược thân vừa thấy đến hắn trước nay liền không có bất luận cái gì quan tâm chi ý, cho dù là đối bằng hữu quan tâm cũng không có. tâm đang ở lấy máu, đau quá. ta đã không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi lanh quanh lòng vòng. vô ưu sơn trang cách nơi này không xa, ta biết ma quân liền ở vô ưu sơn trang. chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức làm trở về tiếp những người khác lại đây, sau đó bắt đầu phong ấn ma quân. không phải ngươi không có thời gian, là ma vương không có thời gian mới đúng đi. ta thật sự thực hâm mộ ma vương, hắn rõ ràng là một cái tránh còn không kịp quái vật, nhưng lại có thể có được rất nhiều đồ vật. ta đâu, ta cái gì đều không có. ngươi có, ta không có ngươi đã từng có, chỉ là ngươi không hiểu đến quý trọng, cho nên đều biến thành đã không có. Sở Thanh Phong, rất nhiều sự không phải lý tự có thể nói được thành. Ta hy vọng ngươi có thể buông trong lòng oán hận cùng ghen ghét, lý trí đối đãi sở hữu sự, hảo sao? Mục Nhược Hân đem ngữ khí phóng lời nói, tận lực nói được ôn nhu một ít. Oán hận cùng ghen ghét. Ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy một người, đúng không? Sở Thanh Phong cười đến cả khổ, lạnh hơn, như là bị khắp thiên hạ người đều vứt bỏ. Mục Nhược Hân lần đầu tiên nhìn đến Sở Thanh Phong lộ ra như vậy biểu tình, đương nhiên có điểm hiểu hắn. Kỳ thật nàng đã sớm hẳn là có thể nhìn ra được tới, chỉ là gần nhất trong khoảng thời gian này chỉ lo sự, xem nhẹ những người khác. Sở Thanh Phong, ngươi quản hảo đi ta cũng không phải cố ý nói như vậy, cũng không phải cố ý xem nhẹ ngươi cảm thụ. Bởi vì ta quá mức sốt ruột, quá mức lo lắng, cho nên hiện tại nói cái gì đều không có dùng. Đại gia quen biết một hồi, ngươi tình ý ta hiểu, nhưng ta cấp không được ngươi muốn, cho nên chỉ có thể đối với ngươi nói một tiếng xin lỗi. Bọn nước là một cái hảo nữ hài, so sánh với dưới, nàng so với ta càng thích hợp ngươi. Ta cảm thấy ngươi hẳn là quý trọng trước mắt người, mà không phải chờ đến mất đi mới biết được nàng chân quý. Vừa nói đến bất nước, sở thanh phong sắc mặt liền biến, tức giận nói, không cần đi theo nhắc tới cái kia không biết xấu hổ nữ nhân. Làm sao vậy? Các ngươi phía trước không phải hảo hảo sao? Lúc này mới mấy ngày công phu, như thế nào giống như liền biến thành kẻ thù? Sở Thanh Phong, ngươi cùng bọn nước Chi Gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Không có hiểu lầm, nhất định có hiểu lầm. Nàng vì được đến độc Thánh Y để bát, thế nhưng nghe độc Thánh mệnh lệnh, bức bách ta cùng với nàng có quan hệ sát thịt. Minh nói là vì cho ta chữa thương, kỳ thật là vì độc Thánh Y để bát. Nàng hiện tại hẳn là đã thành một cái độc nữ đi. Hảo, ta không nghĩ nói nàng. Sở Thanh Phong đối bọn nước chán ghét đã đặt tới đỉnh núi, không thể điều tiết, quả thực có thể nói là coi như kẻ thù giống nhau đối lái. Mấy hắn phía trước còn đem bọn nước trở thành quan trọng người đối lái, thậm chí nguyện ý nếm thử làm nàng đi vào hắn trong lòng, nhưng ai biết nàng lại vì được đến độc Thánh Y để bát đối hắn sở thanh phong lại nghĩ tới kia, cái kia vứt đi không được hình ảnh làm hắn cực kỳ khó chịu, cơ hội là vô pháp thừa nhận, nhưng hắn lại không bằng lòng vì một cái bọn nước mất đi khống chế, cho nên chỉ có thể lựa chọn không thèm nghĩ những cái đó không vui sự. một nhược hân xem sở thanh phong như vậy thống khổ, cho dù cho rằng bọn nước cùng sở thanh phong chi gian khẳng định có hiểu lầm cũng tạm thời không để cập tới, nàng cũng không cái kia nhàn công phu đi quản lần này sự, lại lần nữa dùng mang mắn cầu xin nữ khí, cầu đạo, vậy ngươi có nguyện ý hay không giúp ta phong ấn ma quân, yêu a huỳnh kỳ thật ta chưa bao giờ nghĩ tới không giúp ngươi, chỉ là vậy ngươi ý tứ là nói nguyện ý giúp ta là? Ân phía trước ở thủy tộc thời điểm, ta bổn ý là đi tìm ngươi cùng ma vương, sau đó trợ các ngươi phong ấn ma quân, nhưng nhất thời chi khí, đem sự tình biến thành như vậy, hại không ít đã chết ta thân sinh phụ thân, còn đem tử lan cấp hại chết. Liên tinh không vị ma vương, vì cấp tử lan báo thù, ta cũng sẽ không bỏ qua ma quân. có ngươi những lời này, ta liền an tâm. một nhược hân trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. nàng tin tưởng sở thanh phong là cái tuân thủ hứa hẹn người, cho nên hắn nhất định sẽ nói đến làm được. nếu hân, nếu lúc trước ở thần kiếm sơn trang khi, ta không có lựa chọn muốn kia khối linh thiết, mà là lựa chọn cứu ngươi, ngươi sẽ lựa chọn ta sao? sở thanh phong lại một lần hỏi cái này vấn đề, hắn dối dám vấn đề này thật lâu, phía trước có hỏi qua một được hân, nhưng được đến đáp án đều không hài lòng, không có tin phục được, cho nên hắn mới vẫn luôn dối dám đến bây giờ chưa phi một lượt hơn cho hắn một cái có tin phục lực đáp án, làm hắn hoàn toàn thuyết phục chính mình. như vậy hắn từ nay về sau mới sẽ không đi dối giam vấn đề này. như vậy ta hỏi ngươi, trên đời này giống như quả sao? không có, ta chỉ là ở làm giả thiết. lại nhiều giả thiết đều không có ý nghĩa, hiện thực chính là tăng cốc. ngươi vì cái gì liền không thể kiên cường một chút, đối mặt hiện thực đâu? vì cái gì nhất định phải sống ở nếu bên trong? nếu ngươi không có nhận từ Lan, từ Lan cùng Hắc Cương liền sẽ không có biến số, bọn họ có thể đi đến cùng nhau, quá hạnh phúc vui sướng nhận tử. loại này nếu có ý nghĩa sao? chúng ta nhận thức 6 7 năm đã trải qua rất nhiều sự, hẳn là trở nên càng thành thục mới đúng. chính là ngươi lại còn tại chỗ đại bộ. Sở Thanh Phong, ta là trên đời này nhất hy vọng ngươi được đến hạnh phúc người. Nhưng ngươi không hiểu quý trọng làm hạnh phúc một lần lại một lần rời đi. Tuy rằng ta không hoàn toàn biết ngươi đã trải qua chuyện gì, nhưng ngươi có thể ngao cho tới hôm nay, nói vậy nhất định có chỗ hơn người, vì cái gì không hảo hảo lợi dụng chính mình chỗ hơn người, sống được tiêu ra một ít. Ta là trên đời này nhất hy vọng ngươi được đến hạnh phúc người. Những lời này làm Sở Thanh Phong trong lòng vô cùng thỏa mãn, lộ ra vui sướng tươi cười, ôn Nu hỏi nói, nếu hơn, bồi ta một ngày, như thế nào? Bồi ngươi một ngày? Đúng vậy, liền bồi ta một ngày. Ta hy vọng cùng ngươi xem một lần mặt trời mọc mặt trời lặn, ăn một ngày tăng cơm, nếm thử vui sướng hương vị. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có vô lý yêu cầu, ngươi có thể lấy bằng hưu thân phận bồi ta. Hảo, ta bồi ngươi một ngày, lấy bằng hưu thân phận bồi ngươi một ngày. đa tạ. Hiện tại sắp mặt trời lặn, chúng ta tuyển một chỗ xem trọng địa phương xem mặt trời lặn như thế nào. Hảo ha, địa điểm ngươi tới tuyển, ta bồi ngươi. Sở Thanh Phong, ta nhớ rõ ở Trấn Long Sơn ở thời điểm ngươi thiếu ta thật nhiều bạc, giấy nợ còn ở đâu? Ngươi tính toán khi nào trả ta nha. Mục Nhược Hân cố ý lấy ra trước kia sự tới đầu Sở Thanh Phong, hy vọng hắn có thể chân chân chính chính quá thượng một ngày vui sướng như tử. Nàng cũng không phải là tới đòi nợ, chỉ là bằng vì bình dân phương thức làm Sở Thanh Phong được đến vui sướng. Sở Thanh Phong hồi tưởng lúc trước trấn Long Sơn ở hành trình, khi đó chính mình có bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật, nhịn không được bật cười, điêu khả nói, ta hiện tại không xu dính túi, cho nên đòi tiền không có, muốn mệnh nhưng thật ra có một cái, ngươi muốn sao? Ta muốn ngươi mệnh làm gì? Vàng mới là ngạnh đạo lý. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nếu không ngươi giúp ta làm sự kiện, này bút chứng liền tính là xóa bỏ toàn bộ nợ. Nga, có như vậy tốt sự. Nói nói xem. Xem xong mặt trời mọc lúc sau, đêm nay bữa tối từ ngươi tự mình xuống bếp, chỉ cần ngươi làm ra một đốn bữa tối tới, chúng ta chi dàn chứng liền xóa bỏ toàn bộ. Ngươi nhưng đừng nghĩ đơn giản lừa dối qua đi, bữa tối cần thiết phải có ba đồ ăn một canh, cộng thêm nóng hầm hập cơm thẻ. Nguyên nếu là làm không được, vậy đến vẫn luôn thiếu nga. Hảo, đêm nay bữa tối ta tự mình làm, làm Nguyên đến thử tay nghề của ta. Nghe ngươi lời này, giống như thực hiểu được nấu ăn nga. Ta đây liền chờ ăn một bữa no nê, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ta thất vọng a. Ba ngươi vừa lòng. Ta nghĩ tới một cái xem mặt trời lặn hảo địa phương, đi, ta mang người đi. Sở Thanh Phong kéo lên một nhược thân, mang theo nàng hóa thành hơi nước, bay về phía không trung, không một hồi liền biến mất không thấy. ở Sở Thanh Phong cùng một nhược rời khỏi sau, ở chỗ tối ma quân mới hiện thân, mắt lạnh nhìn Sở Thanh Phong cùng một rời đi phương hướng, trầm nói, xem đi, ngươi không ở, ngươi nữ nhân cùng nam nhân khác chạy. Diễm hành, ngươi có phải hay không thực tức giận a? Diêm Lịch Hoành linh hồn hiện tại bị ma quân vây ở một cái ảo cảnh bên trong, vô pháp ra tới, nhưng hắn có thể nghe được ma quân lời nói, cũng có thể nhìn đến bên ngoài phát sinh bất luận cái gì sự, bao gồm vừa rồi một đợt hân cùng sở thanh phong ở trung điểm điểm tích tích. Tuy rằng một đợt hân đáp ứng buổi sở thanh phong một ngày, nhưng hắn lại không có ghen cảm giác, hắn tin tưởng nếu hân, cho dù hắn đã chết, nếu hân cũng sẽ không theo sở thanh phong. Sở thanh phong những năm gần đây cũng không dễ dàng, khiến cho hắn mau chút một ngày đi. Diêm Lịch Hoành không để ý tới ma quân, vẫn luôn ngồi ở tại chỗ bất động, nghỉ ngơi dưỡng sức, tính toán ở ba ngày lúc sau bằng giai trạng thái phản kích.